Lúc này, Bạch tuyển Quân đại biểu chấp pháp đường chấp hành tông môn công vụ, Vệ Vô Kỵ cũng không có xưng hô đối phương sư tỷ, mà là xưng là thủ tọa. Bạch sư tỷ đã từ chấp pháp đường thủ tọa, chính thức thăng nhiệm chấp pháp đường trưởng lão trước. Bên cạnh chấp pháp đường đệ tử, nói với Vệ Vô Kỵ. "Ha ha, chúc mừng Bạch trưởng lão." Vệ Vô Kỵ cười chặt tay. Quy Nguyên Tông môn mỗi cái phân đường trưởng lão cấp bậc, thực lực thông thường đều ở đây diễn mạch kỳ tầng thứ 5 vị bên trên. Như chấp pháp đường như vậy trọng yếu phân đường, Trưởng lão thực lực ít nhất cũng phải thứ 6 giai vị bên trên. Bạch uyển quân trở thành chấp pháp đường trưởng lão, thực lực cũng chính là diễn mạch kỳ thứ 6 giai vị. Đừng cho ta nở nụ cười, đi theo ta đi, đến chấp pháp đường đi giải thích rõ. Còn có các ngươi năm người, cũng cùng nhau đi vào. Tên đệ tử này bị thương, ta sẽ tìm người cho hắn chữa thương, nhưng là muốn nhất định mang đi. Bạch uyển quân nói, việc này ta sau cùng ở đây, ta cũng đi theo tốt lắm. Trưởng lão nói, như vậy tốt nhất bất quá. Làm phiền trưởng lão rồi. Bạch huyền quân gật đầu nói. Mọi người đi theo bạch Thuyền quân, cùng đi đến chấp pháp đường. Vệ vô kỵ chăn đơn độc nhốt tại trong một gian phòng, một hồi sau khi, một gã chấp pháp đường đệ tử đến đây câu hỏi. Vệ vô kỵ mang trước sau trải qua nói một lần. Đã như vậy, vì sao cảnh nguyệt đến đây thời điểm, ngươi còn muốn động võ đả thương đối phương? Đệ tử hỏi. Cảnh vân xưng hô cảnh nguyệt là đại ca, bọn họ là người một nhà, ta sợ bị bọn họ ám toán. Vệ vô đáp. đệ tử gật đầu như thực chất ghi lại sau khi xoay người đi sau nửa canh giờ chấp pháp đường của người mang song phương mang tới đường tiền tuyên bố xử phạt kết quả cảnh vân cũng không phải là ưu huyền cốc thủ cốc đệ tử tự ý tư vào ưu huyền cốc cảnh Nguyệt bọn bốn người một mình mang cảnh vân tiến nhập ưu huyền cốc tu luyện hai người đều vi phạm tông quy hơn nữa chuyên dùng quyền lực ước hiếp bổn tông đệ tử mỗi người đều phải tiền phi pháp tương đương mức tông môn công hơn điểm số vệ vô kỵ gặp gỡ cảnh Nguyệt sau khi động thủ đánh thượng đối phương tuy rằng tình hữu khả nguyên nhưng cũng vi phạm tông quy chỉ tiền phi pháp một điểm công vân tỏ vẻ tình ngủ ưu huyền cốc trưởng lão nghe xong xử phạt nghĩ hợp lý cáo từ ly khai cảnh vân hung hăng nhìn vệ vô kỵ liếc mắt cùng với kia ba người mang cảnh nguyện cũng ly khai đi vệ vô kỵ lại có chút hơi khó tông môn của mình công hân đã dùng hết rồi không cách nào giao nộp xử phạt tự hỏi luôn mãi tông môn trong nghiếp thanh nghi còn có tần dược sư đều tại bế quan tu luyện không tốt quấy rối Lưu Vân Tử chỗ không có ý tứ thân thủ Cam Vô Nhai là người nghèo trên người không có bao nhiêu công hân trên người mình ma thú nguyên đan cùng linh thạch liên tiếp cứ như vậy xuất ra đi đổi thành tông môn công hân điểm số sau cùng vệ vô kỵ mặt dày tìm được bài tuyển quân muốn mượn một ít công hân điểm số giao nộp xử phạt ta thật đúng là không may cũng nghe nói ngươi ở đây người khác địa điểm động thủ sợ ngươi có hại hấp tấp dẫn người chạy đi chuyện bây giờ xong xuôi ngươi ngược lại tìm ta Mượn tông môn công hân, bạch huyền quân nhìn vệ vô kỵ, nói: Bạch sư tỷ, giúp một tay a, đỉnh đầu có chút chặt, hôm nào làm nhiệm vụ, ta còn ngươi. Vệ vô kỵ cười nói: Được rồi, ngươi lần đầu tiên mở miệng tìm ta hỗ trợ, ta thế nào cũng sẽ không cự tuyệt, đợi lát nữa ta đi cho ngươi giao nộp xử phạt chính là. Bạch huyền quân gật đầu nói: đa tạ bạch sư tỷ, vô kỵ vô cùng cảm kích. Vệ vô kỵ chắp tay cười nói: Ta có chuyện này nghĩ thương lượng với ngươi, ngươi bây giờ sư tôn qua đời. ở lâu dược phong cũng không có bao lớn ý tứ, không bằng tới chấp pháp đường giúp ta tốt lắm. Bạch tuyển quân nói. Vệ vô kỵ huyền ngôn cự tuyệt, hắn nói cho bạch tuyển quân, nhiếp thanh nghi một năm dưới sau khi, muốn cạnh tranh dược đường tam giai luyện dược sư phần trước, tự mình đáp ứng giúp nàng, không thể ly khai dược phong. Bạch tuyển quân cũng không miễn cưỡng, khiến hắn muốn rời đi dược phong thời điểm, suy tính một chút đề nghị của nàng, vệ vô kỵ cười đáp ứng. Hai người vừa rồi danh trò chuyện một trận, vệ vô kỵ đứng dậy cáo tử, hướng U huyền Cốc đi. đi ở trên đường, vệ vô kỵ đột nhiên cảm giác ngự thú không gian truyền đến dị động, tiểu bất điểm chim non tỉnh. Cồn vật bi, khi Chương 607, lựa chọn khó khăn. Vệ vô kỵ cảm giác ngự thú không gian dị động, đoán chừng là tiểu bất điểm chim non đã từ trong ngủ mê đã tỉnh lại. hắn vội vàng chạy tới ưu huyền Cốc, đi vào mình hang đá, mang ngọc phù để đặt ở bên cạnh bàn đá phủ văn pháp trận mặt trên. Tầng tầng ánh huỳnh quang từ pháp trận trung tuôn ra, phảng phất một đóa hoa bao, mở ra cánh hoa. Nộ phóng nở rộ. Vù vù hô, vô số thần vụ từ ánh huỳnh quang trung diện hóa đi ra, giống như một đạo huyền sông thổi đi, phong bế hang đá cái động cầu. Nhìn một chút xương mù pháp trận phong tỏa, Vệ Vô Kỵ vẫn không quá yên tâm, lại bay một tầng mình ngăn che pháp trận, lúc này mới lây ra ngự thú không gian. Chim non đã thức tỉnh, thân thể trưởng thành một ít, trên người có thưa thất lông tơ, có thể trên mặt đất qua lại địa phịch đi lại. Kia hướng Vệ Vô Kỵ truyền đến một đạo ý niệm, còn cần càng nhiều hơn nguyên đan. Tiểu Bất Điểm Ngươi ăn nhiều như vậy miếng nguyên đan, còn nghĩ thiếu. Vệ vô kỵ phát hiện tất cả nguyên đan cùng vỏ trứng, cùng nhau bị chim non nuốt trứng được sạch sẽ. Chim chiếp, chim non đối về vệ vô kỵ một trận kêu to, nói cho hắn biết chỉ nuốt trứng nguyên đan, mình mới có thể phát triển, mười mấy miếng nguyên đan căn bản cũng không đủ. Tiểu bất điểm, ngươi trái lại đến hạnh phúc, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, sau đó là có thể phát triển, hiện tại ngươi phát triển có tiến triển sao. Vệ vô kỵ ý niệm truyền đi qua. Chim non nghèo đầu. chim chíp kêu hai tiếng mở rộng nhọn mỏ phun ra một đạo nguyên khí hô một đạo nguyên khí giống như trường long thông thường ở trên hư không phi hành xuyên toa, trên giới chạy vệ vô kỵ thần thức ý niệm đảo qua phát hiện chim non nguyên khí so với trước càng thêm ngưng luyện cường đại rồi không sai biệt làm gấp đôi nguyên khí trong mơ hồ một đoàn bạch sắc đan hạch trừng đầu ngón tay giống như đặc dính hổ trạng thông thường như vậy đan hạch ngưng luyện ra chính là nguyên đan sợ rằng nữa ngủ một giấc là có thể ngưng luyện ra nguyên đan tới Tiểu bất điểm, như vậy tu luyện thành trường, thật đúng là quá dễ dàng. Vệ vô kỵ cười mang ý niệm truyền đi qua. chiêm chiếp, chim non không vui địa nhìn hắn, truyền đến một đạo ý niệm nói cho vệ vô kỵ, mình không phải là đang ngủ say, mà là đang tu luyện thành trường. Bởi vì nhìn qua mình là ngủ say, nhưng trong lúc ngủ mơ đã trải qua rất nhiều, học được rất nhiều hữu dụng kỹ năng. Vệ vô kỵ gật đầu, lấy ra nguyên đan, đặt ở chim non trước mặt. Hắn nghĩ đến tự mình tu luyện, đoán chừng là không để ý chiếu cô chim non. liền một lần lấy ra 300 miếng nguyên đan, để dưới đất. Chiếm chiếc Thu, chim non nhìn nhiều như vậy nguyên đan, phát ra vui sướng tiếng kêu. "Tiểu Bất Điểm, ta khả năng thời gian rất lâu chiếu cô không được ngươi, cái này nguyên đan ngươi giảm bất đến điểm ăn, liền lãng phí." Nhìn chim non vui vẻ, Vệ Vô Kỵ đưa ngón tay ra đùa chim non, truyền đi một đạo ý niệm. Chim non nói cho Vệ Vô Kỵ, tự mình ngay cả nguyên đan sắc ngoài cũng cùng nhau nuốt vào, cũng không lãng phí. Vệ Vô Kỵ cười cười, mang chim non kể cả nguyên đan cùng nhau thu nhập ngự thú không gian bắt đầu tu luyện của mình lúc này đây bế quan tu luyện vệ vô kỵ chủ yếu là tìm hiểu cổ thụ lạc diệp đồ lần trước vệ vô kỵ tìm hiểu cổ họa bị vay trung nữ tử hấp dẫn làm thân thức của hắn ý niệm chính muốn đi vào cổ họa thời điểm ý thức hải hát thạch dĩ nhiên phát ra mãnh liệt cảnh cáo vệ vô kỵ ngưng hẳn tiến nhập nhưng trong lòng nghi niệm lại càng ngày càng tăng cái này bức cổ họa trong đến cùng có nhiều bí mật mang theo lòng hiếu kỳ Hắn mang cổ thụ lạc diệp đồ mang vào hồ lô tiên cảnh chuẩn bị tinh tế tìm hiểu. Nhưng ngoài ý, hồ lô tiên cảnh truyền đến một đạo ý niệm, nói cho hắn biết cổ thụ lạc diệp đồ trung ẩn chứa kỳ thần hồn của nó, không thể mang vào tiên cảnh trong. Vệ vô kỵ tỉ mỉ suy đoán qua, đạo này thần hồn nhất định là vẽ trung nữ tử. Điều này làm cho hắn lòng hiếu kỳ nhân, vẽ trung nữ tử cùng tử sang nữ tử quả thực chính là giống nhau như lúc, cái này trung gian tất nhiên có rất sâu liên hệ. Nếu như có thể đi vào vẽ trung. có lẽ là có thể hiểu rõ hết thảy đây là vệ vô kỵ tuyển chọn lũ huyền cốc bế quan nguyên nhân tìm hiểu cổ thụ lạc diệp đồ đạt được huyền cơ trong đó cổ thụ lạc diệp đồ lấy ra ngoài treo ở trước mặt vệ vô kỵ khoanh chân ngồi ngay ngắn khinh xa thục lộ tiến nhập huyền diệu định cảnh vẽ chung nữ tử xuất hiện phong hoa tuyệt đại cùng tử sam nữ tử giống nhau như đúc khuôn mặt tay cầm trường kiếm lăng không đứng ở trăng sang dưới biểu thị thượng cổ kiếm quyết nữ tử biểu thị kiếm quyết thiên biến vạn hóa tiên thiên kiếm ý phát ra phảng phất vệ vô kỵ tu luyện tất cả kiếm quyết tổng mặt khác trong đó còn có tích chứa một tia phủ văn tung tích vì sao kiếm quyết chung sẽ có phủ văn tung tích vệ vô kỵ chăm nghĩ không thể lý giải đây hết thể đáp án đều hẳn là tại đây bức cổ họa đồ chung vệ vô kỵ thần thức ý niệm diễn hóa thành tiểu nhân dọc theo vệ trung trang sáng chiếu xuống quang phần thất luyện dần dần hướng cổ họa tới gần ý thức hải hát thạch chuyển đến cảnh cáo cái này bức cổ họa trung có ta cần đáp án Thế nhưng hấp thạch lại nhắc nhở trong đó có lớn lao nguy hiểm. Rốt cuộc là buông tha, còn tiếp tục. Vệ vô kỵ cảm thấy rất khó trọn trạch, phiêu lưu càng lớn, thu hoạch cũng càng nhiều, bất quá chỉ là chết mà thôi, dù sao cũng ta đi tới thế giới này, đã chết một lần. Sau cùng, vệ vô kỵ quyết định mạo hiểm, thần thức ý niệm diễn hóa tiểu nhân, hướng cổ họa tiếp tục tới gần đi. Đúng lúc này, cổ họa trung nữ tử hướng vệ vô kỵ nhẹ nhàng qua đây, giống như thiên tiên thông thường, nhẹ nhàng nâng lên hạo cổ tay. hướng vệ vô kỵ đưa tới đi hay là không đi vệ vô kỵ đi sự từ trước đến nay quả quyết chưa từng như hiện tại như vậy gian nan qua cô gái trong tranh cùng tử sam nữ tử giống nhau như lúc phiêu tại trước mặt hướng hắn thân thủ tương yêu vệ vô kỵ rốt cục vườn tay cùng nữ tử cầm cùng một chỗ bởi vì sự xuất hiện của ngươi một quảng lịch thiên đang lịch thiên hoàn cốt ta mới đi lên con đường tu luyện ta hôm nay hết thảy cùng ngươi phân không ra trong bức họa kia có bí mật của ngươi ngay cả sát khí trọng trọng Sinh tử một đường, ta cũng không ngại tiến nhập tìm kiếm. Vệ vô kỵ nắm chặt tay của cô gái, trong lòng đắm chìm trong mình trong suy tư, đông dưng. Một đạo tuyệt mạnh quang hoa, mang hang đá chiếu phản chiếu một mảnh sáng như tuyết. Không chỉ vệ vô kỵ thần thức ý niệm diễn hóa tiểu nhân, bị tốn đẹp như tranh trùng, ngay cả bản thể hắn thân thể, cũng theo cùng nhau, bị đẩy vào vẽ chung. Sau một khắc, vệ vô kỵ cảm giác thần thức ý niệm, một lần nữa về tới nhục thể của mình, đạt được thân thể điều khiển. Cô gái trong tranh nhìn hắn một cái, nắm tay hắn, hướng xa xa bay đi. Ngươi muốn dẫn ta đến chỗ đi?" Vệ Vô Kỵ hỏi. Nữ tử không trả lời, chỉ là bắt hắn lại tay của, càng không ngừng bay về phía trước đi. Vệ Vô Kỵ hướng bốn phía quan vọng, một mảnh sâu sắc đen nhánh, hắn cảm giác mình phảng phất pháp trận truyền tống thông thường, về phía trước càng không ngừng bay đi. Bất quá, lúc này so pháp trận truyền tống khá, chí ít còn có một danh tuyệt thế nữ tử nắm tay của mình. Tuy rằng Vệ Vô Kỵ biết nàng không phải là tử sang nữ tử, nhưng nàng có tử sàm cô gái tướng mạo cái này đã đủ rồi hô giáp tay nữ tử bỗng dưng diện hóa hóa thành vũ khí tản ra tiêu thất vệ vô kỵ trong lòng mần ra sau một khắc nghĩ một cổ lực lượng khổng lồ thôi động thân thể của mình hướng xa xa cực nhanh gì phía trước có một cái điểm sáng vệ vô kỵ thấy xa xa một mảnh đen nhanh trong, xuất hiện một cái điểm sáng to lớn đẩy mạnh lực lượng chính mang tự mình hướng điểm sáng đẩy đi Phanh. lực lượng bỗng nhiên tăng lớn Thân thể tốc độ di động, rồi đột nhiên nhanh hơn, phát ra âm bạo nổ. Vệ vô Kỵ thân thể trong nháy mắt thông qua điểm sáng, xuống phía dưới phương rơi đi. Cồn Vật Bi, khiết. Chương 608, động quật bóng đen. Vệ vô Kỵ vội vàng ổn định thân hình, lăng không từ từ hạ xuống, đứng ở một mảnh sơn gian trên cỏ. Đây là đâu nhi Chẳng lẽ là vẽ Chung Thế Giới? Hắn hướng bốn phía nhìn xung quanh, thanh sơn lục thủy, phảng phất là một chỗ rừng rậm, trong không khí ẩn chứa linh khí. Dĩ nhiên so tông môn còn muốn nồng nặc một ít. Thiên không có ánh nắng, phóng trong rừng, chiếu dọi ra từng đạo quang đái, hết thảy tất cả đều cùng ngoại giới một dạng. Bất đồng duy nhất chính là, thế giới này một mảnh tinh mịch, không hề sinh cơ. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm tản ra, bốn phía không có chim bay tàu thú, ngay cả một con trùng tử con kiến cũng không có. Duy nhất sinh mệnh linh vật, chính là hắn vệ vô kỵ tự mình. Xem ra cổ họa bên trong tự thành một giới, thuộc về mặt khác không gian, thịt của ta thân cũng bị mang vào. Vệ vô kỵ kiểm tra toàn thân mang theo, không gian chữa vật còn đang, ngự thú không gian cũng ở bên trong, nhưng nhưng không cách nào lấy ra. Ngọc Bích hồ lô cũng ở bên trong, vệ vô kỵ lấy ra thử một chút, dĩ nhiên có thể tiến nhập hồ lô tiên cảnh. Chỉ cần có thể tiến nhập hồ lô tiên cảnh, gặp gỡ nguy hiểm, là hơn một tầng bảo đảm, vệ vô kỵ yên lòng. Hắn mang thần thức ý niệm đi vào ý thức chi Hải hết thể tất cả cũng không có thay đổi. Hắc thạch như trước trôi nổi trong u ám, chỉ là không tái phát xuất cảnh kỳ. lúc tiến vào càng không ngừng phát ra cảnh kỳ đi vào bên trong lại vô thanh vô tức kỳ quái vệ vô kỵ lắc đầu dù sao cũng đã vào được đã tới phần thì an phần hắn hướng xa xa ngọn núi đi đến khoảng chừng một canh giờ sau khi vệ vô kỵ leo lên cao phòng hướng bốn phía nhìn xuống mang cảnh trí địa hình thu hết đáy mắt bốn phía tất cả đều là mênh ngông vân hải hư không chỗ ở mình chi địa phảng phất vân hải trung di động đảo thông thường khắp thổ địa trường đầy cao to cây cối nghiễm nhiên chính là một tòa rừng rậm Nếu như đối Vân Hải dưới không đáng kể, di động đảo diện tích không tính lớn, khoảng chừng cùng một tòa phủ thành diện tích không sai biệt lắm. Vệ Vô Kỵ ghi nhớ địa hình địa vật, xuống núi ngọn núi, hướng xa xa Vân Hải đi đến. Đi tới Vân Hải sát biên giới, Vệ Vô Kỵ tiếp tục thâm nhập, tại trong sương mù đi ra không được trăm trượng, liền bị một tầng bình chướng chặn lối đi. Bình chướng trong suốt, ngay cả thần thức ý niệm cũng vô pháp cảm giác, đi tới gần bên khả năng cảm thấy. Vệ Vô Kỵ đưa tay sờ sờ bình chướng, một mảnh lạnh lẽo vật cứng. phảng phất lưu ly thông thường bấm tay nhẹ gõ phát ra hùng hậu hồi âm mặc kệ nói như thế nào đều hẳn là thử một lần vệ vô kỵ tụ khí ngưng thần một quyền nện ở bình chướng thượng đang bốn phía hư không cùng nhau rung động giữ âm tại vũ khí thật lâu quanh quẩn mấy hô hấp sau khi mới dần dần tán đi thành như vệ vô kỵ suy nghĩ bình chướng phần kiên cố không lực lượng của hắn có khả năng lay động vệ vô kỵ cũng thử dọc theo bình chướng bích hướng về phía trước nhưng đã đến ba mươi triệu độ cao liền bị vô hình gông cùm xiềng xích ngăn chặn nữa cũng vô pháp hướng về phía trước hắn dọc theo bình chướng mà đi hy vọng tìm được đột phá điểm hoặc là phát hiện cái gì khác mánh khỏe bất quá hắn thất vọng rồi dọc theo bình chướng tha một vòng lại nhớ tới khởi điểm vị trí không có bất kỳ phát hiện nếu như đoán được không sai cổ họa không gian thế giới liền chỉ giới hạn ở cái này phiến di động đảo bình chướng chính là sát biên giới dường như hồ lô của ta tiên cảnh thông thường chỉ bất quá hồ lô tiên cảnh sát biên giới là vô tận hư không mà cổ họa thế giới sát biên giới cũng kiên cố bình chướng vệ vô kỵ nghỉ ngơi một hồi bắt đầu đối cái này phiến di động đảo tiến hành hoàn toàn lục soát hy vọng có thể tìm được đầu mối một phen tỉ mỉ tìm tòi vệ vô kỵ rốt cục có phát hiện ngay ngọn núi cao nhất góc tuyệt đỉnh trên vách đá phát hiện một đạo hình tròn phát trận lần trước leo lên đỉnh núi không có nhìn kỹ liền vội vội vàng vàng ly khai cư nhiên không có phát hiện nơi này còn có phủ văn phát trận vệ vô kỵ túi người tỉ mỉ coi pháp trận hình tròn pháp trận đường kính khoảng chừng một trượng tả hữu mặt trên tuyên khắc các loại ký hiệu ân ký đại khí minh ông lộ ra một cổ sâu sắc khí thế của vệ vô kỵ tìm hiểu một trận cảm giác tối nghĩa khó hiểu liền tạm thời buông tha tiếp tục tìm tòi những địa phương khác ngày thứ hai vệ vô kỵ tìm tòi song khắp di động đảo phát hiện một cái sơn động vệ vô kỵ mừng rỡ vốn tưởng rằng có thể có thu hoạch nhưng lập tức liền hoàn toàn thất vọng sơn động chỉ hơn 10 trượng sâu liếc mắt là được thấy rõ chính là một cái tự động, không có bất kỳ thông lộ. Bất quá, hắn tại động quật bốn vách tường, hay là tìm được một ít vết tích. Trên vách động có khắc một ít mơ hồ không rõ chữ viết, đều là thượng văn tự cổ đại. Vệ Vô Kỵ nhận rõ nửa ngày, mới nhận ra một ít chữ viết tới. Đại đa số là một ít kiếm quyết lý giải, đôi câu vài lời, chữ viết lại tổn hại lợi hại, không thể đạt được nối liền ý tứ. Còn có một ít là người nào đó từng trải, Vệ Vô Kỵ ngay cả tối mang đoán, đoán chừng là người nào đó tiến nhập giới này. Lưu lại từng trải. Khám phá đỉnh núi pháp trận, thoải mái. Cường. Quá mạnh mẽ. Không thể phá. Đây là ghi lại tìm hiểu đỉnh núi hình tròn pháp trận. Vệ vô kỵ phòng trừng, đối phương tại tìm hiểu sau khi, lại gặp gỡ nào đó một vấn đề khó khăn. Không biết ngoại giới là lúc nào. Phá trận khả năng đi ra ngoài. Tìm kiếm. Kinh mạch bị thương, không thuốc có thể trị bệnh. Chết giả vậy. Vệ vô kỵ thấy nơi này, trong lòng ngẩn ra. Đối phương đoán chừng là tại phá giải pháp trật trung, gặp phản phệ thụ thương, sau đó bị nhốt ở nơi đây. Lẽ nào vị này? Vị tiền bối này, sau này liền chết giả nơi này. Vệ vô kỵ trong lòng suy tư, bức họa này từ thượng cổ lưu truyền tới nay, vẫn là sư môn trần trọc tương truyền, sau cùng trải qua sư tôn cắt hàn chi thủ, truyền cho mình. Có thể bị khốn ở chỗ này người, phải làm chính là sư môn tiền bối. Lần thứ hai tìm tòi, vệ vô kỵ rốt cục phát hiện mặt khác mánh khỏe, một nơi vết tích. có chút dị thường đọc truyện tại hắn nhẹ nhàng hất ra phía trên bụi bẩm đất mặt phát hiện phía dưới dĩ nhiên là một tổn hại hải cốt cỗ hải cốt này không biết đã trải qua dài hơn tuế nguyệt đầu khớp xương đều đã toàn bộ hóa đá đại bộ phận hóa đá đầu khớp xương từng trải quá lâu tuế nguyệt như núi nham thông thường phong hóa tiêu thất chỉ có xương sọ coi như hoàn trình người chết là đại lại là sư môn tiền bối vệ vô kỵ nghĩ vậy nhi về phía trước đại lễ tham kiến tiền bối ở trên xin nhận vãn bối cúi đầu đúng lúc này vệ vô kỵ đột nhiên cảm giác không ổn bỗng nhiên ngẩng đầu thấy một đạo hát ảnh lặng yên không một tiếng động đứng ở trước mặt của mình đây là vật gì có thể lặng yên không một tiếng động bách cận tự mình thực lực như vậy đơn giản là khó có thể tưởng tượng vệ vô kỵ vội vàng hướng bên cạnh mau tránh ra bóng đen xuất thủ nhẹ nhàng vung lên vệ vô kỵ cảm giác phản phất có một ngọn núi hướng hắn đánh tới phanh thân hình của hắn bay ra ngoài trọng trọng nện ở trên vách động phốc địa phun ra một ngụm tiên huyết chạy xuống trên mặt đất sống chết trước mắt vệ vô kỵ không kịp nghĩ nhiều phất tay đánh ra một đạo ngọc phủ đinh ngọc phù ở trên hư không rượu ra hoa mắt ánh huỳnh quang diễn hóa ra một đạo kiếm hình hướng bóng đen chém tới bóng đen đứng tại chỗ tựa hồ bị ánh huỳnh quang hấp dẫn đối với phi chạm mà đến kiếm hình chẳng quan tâm coi phần nếu không có vật thông thường hô kiếm hình xuyên thấu bóng đen mà qua nhưng bóng đen lại không có tổn thương chút nào ngọc phù kiếm hình đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng Vệ vô kỵ trong lòng hoảng hốt, hướng ngoài động cuồn cuộn. Bất quá, bóng đen nhanh hơn, vệ vô kỵ chạy đi ba trượng ở ngoài, bóng đen liền đến bên người của hắn, lăng không hướng hắn trộm tới. Cồn vật bi, thì F. Chương 609, thần ý chấp niệm thân. Bóng đen đuổi theo, từ phía sau hướng vệ vô kỵ trộm tới. Lấy vệ vô kỵ thực lực, căn bản không cách nào né tránh một cách này. Bất quá, hắn tìm hiểu đến rồi tiên thiên phong chi ý cảnh, trong khoảnh khắc về phía trước gia tốc. Thân thể phản phất một mảnh khinh linh lá dụng thông thường, theo bóng đen xuất thủ sức gió, về phía trước thổi đi. Còn lá như vậy, đối phương xuất thủ vi lực, cũng không phải vệ vô kỵ có khả năng toàn bộ hóa giải. Frank. Vệ vô kỵ thân thể về phía trước ngang bay ra ngoài, nặng nghề mà rơi tại cái động cầu, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, cả người cảm giác hư thoát, không sai biệt lắm là sắp chết sát biên giới. Cái này từ xong, bỏ qua hát thạch cảnh báo, thực sự sẽ mệnh tăng hơn thế. Vệ vô kỵ ý chí cầu xanh. Khiến cho hắn dùng dàng hướng ngoài động leo đi. Nhưng thương thế thật sự là quá nặng, vệ vô kỵ bò hai cái, liền không còn có khí lực. còn hắn, chết thì chết ta. Vệ vô kỵ hoàn toàn bỏ qua chống lại, xoay người qua đây. Hắn hiện tại chỉ muốn đem đối phương xem cái rõ ràng, bị chết rõ ràng. Bóng đen liền đứng ở vệ vô kỵ trước mặt của, cách hắn bất quá ngũ xích xa, nhưng không có tiến lên, chỉ là lẳng lặng đứng lại, ngơ ngác nhìn hắn. Kỳ quái, tự mình đang ở trước mắt, hắn vì sao không được? Vệ vô kỵ vô cùng kinh ngạc, quay đầu hướng nhìn chung quanh một chút, trong nháy mắt hiểu được, ánh nắng, nguyên lai là ánh mặt trời nguyên nhân, bóng đen sợ ánh nắng. Hắn ngã xuống vị trí, cự ly cái động khẩu bất quá hơn một trượng xa, ánh nắng chiếu nghiêng tiến đến, vừa vặn đưa hắn bao phủ. Chơi không tuyệt đường người a. Vệ vô kỵ sống sót sau thai nạn, khí lực cả người nhất thời dài vài phần, không lo nổi thương thế đau đớn, vội vàng đứng lên, hướng ngoài động lảo đảo đi. Đi tới cửa động, Vệ vô kỵ lúc này mới đứng lại. quay đầu lại tỉ mỉ quan sát cái này đạo bóng đen. Cái này, đây không phải là người, phản phất một cổ linh động. Vệ Vô Kỵ tỉ mỉ hồi ức tự xem trôi qua điện tịch, dường như có một đoạn ghi lại, cùng trước mắt bóng đen có chút tương tự. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến, đây là thần ý chấp nghiệm. Không sai, tuyệt đối là thần ý chấp nghiệm. Đúng lúc này, bóng đen bỗng dưng tản ra, hóa thành một đạo hát vụ, hướng Vệ Vô Kỵ vọt tới. Vệ Vô Kỵ vội vàng hướng bên cạnh né tránh, dưới chân không vững, té lăn trên đất. nhanh như chấp về phía sườn dốc hạ lan đi lan đi mấy trượng vệ vô kỵ rốt cục dừng lại xoay người ngồi dậy hát vụ vọt tới cái động khẩu rốt cục không chịu nổi ánh mặt trời uy lực lui về phía sau trở về sân động vệ vô kỵ thấy thần ý chấp niệm lui trở lại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nếu nói thần hồn kỳ thực chính là thần thức ý niệm hai người chỉ là xưng hô bất đồng căn cứ thượng cổ lưu truyền xuống điển tịch ghi chép người sau khi chết nếu như tu luyện thần thức ý niệm cường đại có thể vận dụng phù văn khóa lại thần hồn nếu có công pháp tương ứng có thể tiếp tục tu luyện đây là trong điển tịch ghi lại hồn tu cũng được gọi là quỷ tu thế nhưng đại đạo vận hành trong thiên hạ không có trường sanh bất diệt chi vật trong điển tịch vân sinh là bất tử từ nhỏ cớ gì thế sự vô thường thủy chung sinh diệt hồn tu nhìn như không có thân thể sẽ không bởi vì thân thể suy yếu mà sinh lão bệnh tử nhưng đến rồi một cái hạ độ cũng giống vậy hội thần hồn câu tán hồi phi yên diệt lúc này nếu như hồn sửa thực lực đủ cường đại ý niệm có thể đạt được xoay âm dương còn có một loại phương pháp tu luyện có thể tiếp tục kéo dài sinh mệnh Điển tịch ghi chép bất kể là động vật còn là nhân loại chỉ cần là linh vật sinh mệnh nội tâm đều có lớn lao chấp nghiệm loại này chấp nghiệm rất khó tiêu trừ nếu như có thể nhận rõ chấp nghiệm đem thần hồn của tự mình cùng chấp nghiệm dung hợp là có thể tiếp tục sống sót đây là thần ý chấp nghiệm thần ý chấp nghiệm cũng không phải vĩnh viễn bất tử nhưng thọ mệnh dài khó có thể tưởng tượng Trong điển tịch ghi chép, có thể vô hạn tiếp cận vĩnh hằng. Bất quá, tu luyện thành liền thần ý chấp nghiệm, cũng có lớn lao chỗ hỏng. Trong điển tịch có nói, đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh tam, tam sinh vân vật. Diễn hóa sinh thành bước, đến rồi bước thứ ba cũng chưa có bộ dáng lúc trước, bắt đầu diễn sinh thế gian văn vật. Từ nhân loại tu giả đến hồn tu, có thể mang theo một ít nhân loại ký ức, không đến mức bị lạc bản tính. Đến rồi đệ tam đoạn sinh mạng thần ý chấp nghiệm, đã không phải là thì ra là tu giả. sẽ biến thành một loại khác tồn tại lúc này phía trước hai đoạn sinh mạng ký ức sẽ mơ hồ tiêu thất tích lũy ác nghiệm sẽ buộc phát ra cũng bị lạc bản tính tàn hại tất cả sinh linh dĩ nhiên cũng có hay không bị lạc bản tính thần ý chấp nghiệm thuộc về thiện chấp nghiệm thân nhưng loại tình huống này cực nhỏ không sai biệt lắm thần ý chấp niệm thân đều là ác chấp nghiệm hơn nữa thần ý chấp nghiệm thực lực sẽ trở nên phi thường cường đại Điển tịch ghi chép thần ý chấp nghiệm thân biến hóa vô cùng thông thiên triệt địa khả năng đao phủ khó khăn thường không hãi sợ thần thông công kích dựa vào thôn phệ linh vật thần hồn lớn mạnh mình thân hơn nữa thọ mệnh dài giang giặc điên thành quầng quả thực chính là kinh khủng giết người quái vật đương nhiên thần ý chấp niệm thần cũng không vô địch tồn tại theo điển tịch ghi lại thần ý chấp niệm thần thuộc về thần hồn âm vật không thể ngăn chặn ánh nắng nếu muốn giết chết thần ý chấp niệm trừ phi thánh nhân xuất thủ chấn áp hoặc là thiên đạo giết chết đối với trong điển tịch ghi lại vệ vô kỵ cũng là nửa ngờ nửa tin Nhưng hắn vạn lần không ngờ, tự mình dĩ nhiên hội ngộ thượng thần ý chấp nghiệm, loại này trong truyền thuyết, cần thánh người mới có thể chấn áp quái vật. Vệ Vô Kỵ dùng rằng đứng lên, đi hướng xa xa, tìm một cái ẩn nút địa phương. Hắn lấy ra ngọc bích hồ lô, một phen ngụy trang sau khi, liền đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Lúc này đây có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, hoàn toàn là vận may. Thân thức ý niệm thân bị vây trạng thái ngủ say, bị vệ Vô Kỵ giật mình tỉnh giấc sau khi, ngây thơ trong lúc đó, vẫn chưa toàn lực xuất thủ. hơn nữa vệ vô kỵ am hiểu sâu phong chi ý cảnh ngã sấp xuống tại ánh mặt trời chiếu xuống lúc này mới có thể bảo vệ mạng nhỏ bất quá còn là như vậy vệ vô kỵ lần này thương thế nặng cũng là trước đây chưa bao giờ có hầu như rơi vào sắp chết hoàn cảnh may mà ta có hồ lô tiên cảnh cũng may mà ta sẽ luyện dược không đúng đó là một con đường chết nhưng ta luôn cảm thấy con này thần ý chấp niệm thân thực lực không có trong điện tịch ghi lại mạnh như vậy a cái đó và thông thiên triệt địa khả năng kém đến không phải là nhỏ tí tẹo Không biết là điện tịch ghi chép có sai lầm, còn là con này thần ý chấp nghiệm, bản thân liền yếu kém. Vệ vô kỵ không muốn tốn nhiều suy nghĩ, ý niệm chỉ ở trong lòng chợt lóe lên, sau đó dùng dược hoàn trị liệu thương thế. Tam năm, vệ vô kỵ đứng ở hồ lô tiên cảnh, chỉnh lại dùng tam năm, mới đưa thương thế hoàn toàn trị hết. Ba năm nay tiêu hao, vệ vô kỵ mang theo thực vật, toàn bộ khô kiệt. Cũng may hồ lô tiên cảnh bên trong, có dược điển có thể trồng, thu gặt lương thực đỡ đói, cũng có thể còn sống. bất quá chỉ là mỗi ngày thức ăn chay khiến vệ vô kỵ nghị khó có thể nuốt xuống nhưng những thứ này đều là việc nhỏ nhẫn mại một chút liền đi qua tam năm bất quá là ngoại giới ba ngày vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh lặng lẽ đi tới sơn động ở ngoài sợ kinh động thần ý chấp nghiệm, vệ vô kỵ không dám dụng ý niệm dò xét mà là dùng ánh mắt hướng trong sơn động quan sát bên trong không có động tĩnh vệ vô kỵ từ không gian chữ vật lấy ra một đạo trúc phủ nhẹ nhàng mà khởi động phù văn một điểm ánh huỳnh quang hiện lên Trúc phù mở tung, diễn hóa ra một cái nhỏ tiểu nhân côn trùng, hướng sơn động bay đi. Cồn vật B, KF. Chương 610, Tàn khốc chân tướng. Thần ý chấp nghiệm liền tránh ở trong sơn động mặt, vệ vô kỵ cũng không muốn trêu chọc bực này vùng tàn tồn tại. Nhưng trong sơn động, có một sự tình phải chứng thực, nói không chừng đối phá giải nơi này giới vực đáp án, sẽ có làm giúp đỡ. Ba năm này, vệ vô kỵ tại chữa thương tu luyện hơn, trong lòng cũng thường xuyên suy tư, có một chút suy đoán phải chứng thực. Côn trùng tại vệ vô kỵ điều khiển dưới đi vào trong sân động, dọc theo mặt đất góc về phía trước bò sát, từ từ sẽ đến đến kia mấy cây thi hải tàn cốt vị trí, lén lút bò lên, đứng ở hải cốt bên cạnh, còn là xem không rõ lắm, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Vệ vô kỵ cách không thao tác, diễn hóa phù văn, hưu, côn trùng đống dương tan rã, diễn hóa thành một luồng mảnh phong, hưu hưu hải cốt thượng bị long đong. đây là, suy đoán của ta không sai, quả thế. vệ vô kỵ phát hiện một khối mỹ ngọc một chỉ trường hai ngón tay rộng huyết sắc thấu tí thấm vào trong đó ngọc trên người hiện lên một vòng đỏ sẫm sáng bóng mặt trên còn có hai cái thượng văn tự cổ đại đúng lúc này một đạo chí cường khí tức từ xương khô trung vào ra bóng đen trong nháy mắt ở trên hư không ngưng hình vệ vô kỵ thầm kêu không tốt vội vàng cắt đoạn liên hệ hướng xa xa lạng yên bỏ chạy bang bang thanh sau lưng sơn động truyền đến nổ thần ý chấp nghiệm bị quấy dày đến rồi tức giận phát tiết vọt tới cái động khẩu hướng phía ngoài phát ra ô ô tiếng hô vệ vô kỵ cấp tốc trốn hồ lô tiên cảnh một đạo cường đại ý niệm hướng bốn phía qua lại đảo qua thần ý chấp niệm mọi nơi tìm kiếm nhưng không có chút nào phát hiện ngọc bích hồ lô bị hắn coi như đá bình thường quên đi qua không hổ là thánh nhân tổ tiên lưu lại bảo bối ngay cả thần ý chấp niệm thân cũng vô pháp khám phá vệ vô kỵ trong lòng thầm khen tiến lòng mới vừa tìm tòi vệ vô kỵ cũng nhìn thấy tự mình nghĩ xem gì đó xác nhận hắn đoán rằng kia miếng huyết sắc cổ ngọc thượng viết hai chữ thương thiếu vệ vô kỵ biết cái này bức cổ thụ lạc diệp đồ sư phụ môn bản sự án truyền thuyết sư môn tròng có tiền bối thương lão nhân khám phá này đồ sau cùng chứng đạo phá vỡ hư không đi thiên địa đại đạo nơi đó có tốt như vậy chứng tính là thượng cổ thánh nhân truyền lưu trong điện tịch cũng là sâu xa khó hiểu không dám vọng luôn chứng đạo sư môn tiền bối thương lão nhân tổng siêu bất quá thượng cổ thánh nhân a cho nên chứng đạo nói đến chẳng qua là đồ chúng hậu nhân vì khoe sư môn tại mình cũng không rõ ràng lắm dưới tình huống dựa vào tốt đẹp chính là tưởng tượng bịa đặt đi ra ngoài cố sự huyết xác cầu ngọc làm chứng vệ vô kỵ suy đoán trong động xương khô chính là lúc đầu thương lão nhân thương lão nhân không là cái gì phá vỡ hư không chứng đạo đi mà là khám phá cổ thụ lạc diệp đồ huyền cơ đi vào cổ họa bên trong sự tình phía sau cũng rất tốt giải thích thương lão nhân bị nhốt ở bên trong không cách nào khám phá cổ họa huyền cơ cũng sẽ không thể thoát ly đi ra ngoài rốt cục chết giả giới này nhưng thương lão nhân thật là hiếm có thiên tài hồn tu công pháp thần ý chấp nghiệm công pháp đều là công pháp thất truyền hắn lại tinh thông đạo này tại trước khi chết hắn tu luyện hồn tu công pháp thành tựu hồn tu thân trở thành hồn tu sau khi thương lão nhân tiếp tục tìm hiểu nhưng vẫn là không cách nào khám phá sau cùng thọ nguyên hao hết thời điểm vì kéo dài tánh mạng của mình bắt đầu tu luyện thần ý chấp nghiệm thân tu luyện thần ý chấp nghiệm thân Trở thành thiện chấp nghiệm cơ hội cứ thấp, trong một vạn không có một, trên cơ bản đều sẽ trở thành ác chấp nghiệm. Ai cũng không muốn trở thành điên cuồng thích giết chóc quái vật, nhưng thương lão nhân rơi vào đường cùng, còn là lựa chọn tu luyện, đánh cuộc một keo trong một vạn không có một cơ hội. Sau cùng tuy rằng tu luyện thành công, nhưng trở thành ác chấp nghiệm. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhì, tâm đi xuống chìm, sắc mặt nghiêm trọng được khó coi. Thương lão người không thể khám phá bức họa này huyền cơ, hắn cũng có thể có thể chịu không phá, cả đời cũng không ra được. Việc này khó giải, chỉ có khám phá này đủ khả năng ly khai. Vệ Vô Kỵ suy tư một trận, rời khỏi hồ lô tiên cảnh, một lần nữa tỉ mỉ tìm tòi di động đảo địa giới, không buông tha mỗi một cái đầu mối. Ban đêm, Vệ Vô Kỵ trốn hồ lô tiên cảnh bên trong. Ngoại giới thần ý chấp niệm cuồng bạo chạy nhanh, phát ra kinh khủng gầm rú, hướng cao nhất đỉnh núi đi. Hai ngày, Vệ Vô Kỵ mang di động đảo toàn bộ tìm kiếm một lần, không có tìm được những thứ khác bất luận cái gì đầu mối. Bất quá hai cái buổi tối, thần ý chấp nghiệm đều gào thét cùng đi hướng đỉnh núi đi không biết hắn đi đỉnh núi làm gì hình tròn pháp trận là thoát khốn then chốt chẳng lẽ nói vệ vô kỵ suy nghĩ một chút đi tới đỉnh núi hình tròn pháp trận phụ cận trốn vào hồ lô tiên cảnh tính hậu thần ý chấp niệm đến buổi tối trăng sáng sáng tỏ trong như gương treo cao trời cao một trận ô ô gầm rú truyền đến thanh âm tại di động trên đảo không tiếng vọng làm người ta phát thẩm một đạo hắc ảnh phập phền mà đến đứng ở hình tròn pháp trận trước mặt Toàn thân lượn lờ đến màu đen dáng vẻ bệ vệ, tại dưới ánh trăng, giống như bụi mù mờ ảo, thân thể đường viền mơ hồ không rõ. Không biết kế tiếp hắn muốn. Vệ vô Kỵ trốn ở hồ lô tiên cảnh, mang hết thể tất cả thu hết đáy mắt. Thần ý chấp niệm đứng thẳng một hồi, bắt đầu lăng không viết phù văn, vù vù hô. Từng cái một thượng cổ ký hiệu ấn ký bị sách viết ra, lóe ra nhàn nhạt ánh Huỳnh quang, huyền đình ở trên hư không. Trong nháy mắt hơn một trăm bùa số ấn ký bị sách viết ra. y theo nào đó thứ tự cấu thành một chuỗi phù văn xa hình chạy nhảy vào hình tròn pháp trận bên trong nguyên lai là như vậy ta tìm hiểu thật lâu tiến triển quá chậm hiện tại thoáng cái liền hiểu thật là đắc lai toàn bất phí công phu vệ vô kỵ đại hỷ vội vàng dùng tâm ghi nhớ đối phương viết phù văn vô số đạo phù văn bị lăng không sách viết ra chạy hư không kéo ánh huỳnh quang đôi dài, nhảy vào hình tròn pháp trận bên trong pháp trận phát ra thanh minh ánh huỳnh quang hướng về phía trước phát lên giống như một đóa to lớn nụ hoa mở rộng cánh hoa nộ phóng nở rộ một đạo lưu quang từ pháp trận trung sông bắn ra ở giữa không trung diễn hóa ra một nữ tử tấm rửa trăng tròn huyền lập trời cao vẻ mặt lạnh lùng địa nhìn phía dưới thần ý chấp niệm phảng phất thần linh thông thường đây là tên kia dẫn ta vào nữ tử vệ vô kỵ tỉ mỉ quan sát tên này có tử sam nữ tử dung mạo nữ tử không có nhân loại tu giả khí tức ngay cả linh vật sinh mạng ý niệm ba động cũng không có mảy may phảng phất một tôn hoạt động pho tượng thông thường nếu như không nhìn bề ngoài nhưng từ ý niệm thượng lo lắng cả người hắc khí lượn lờ thần ý chấp nghiệm càng giống như một cái chân thật sinh mệnh đứng ở pháp trận trước mặt thần ý chấp nghiệm ngẩng đầu nhìn thiên không nữ tử phát ra ô ô giống giận nữ tử trong tay nhiều một thanh trường kiếm chậm rãi giơ tay lên chỉ phía xa đối phương thần ý chấp nghiệm bay lên không phiếu thệ xuất thủ một quyền huy đi một đạo hắc mang sức bán hướng nữ tử công tới nữ tử trường kiếm một chỉ một đạo kiếm quang giống như màu trắng thất luyện thông thường bắn về phía chạy tới hát mang phanh thiên không một tiếng vang thật lớn chấn động dư thế hóa thành mắt thường có thể thấy được sóng gợn hướng tứ phương tản ra trong thiên địa cuồng phong gào thét kiếm khí quyền mang gào thét dựng lên vệ vô kỵ mở to hai mắt nhìn cái này khó gặp chém giết đột nhiên trong lúc đó đoán được thân phận của cô gái cồn vật bi khi f chương 611, trăm kiếm phong trận linh tên nữ tử này không phải người thậm chí không có ý niệm ba động ngay cả sinh mệnh linh vật cũng không tính là Vệ vô kỵ bỗng nhiên nghĩ đến, tống ra cái khác không thể nào nhân tố, còn lại cũng chỉ có một loại khả năng, nữ tử là giới này trận linh. Trận linh không có mạng sống, cũng không có ý niệm ba động, thuộc về phù văn tạo nên một loại cùng loại sinh mạng linh thể. Cổ họa trong có thiên có địa, tự thành một giới, chính là một cái pháp trận. Mà duy trì pháp trận này chức vụ trọng yếu, chính là tên nữ tử này, cũng chính là trận linh. Thần ý chấp nghiệm đã bị lạc, quên mất trước đây. Nhưng ly khai nơi này chấp nghiệm, lại làm cho hắn không ngừng mà hướng nữ tử trận linh khởi xướng khiêu chiến theo lý thuyết thần ý chấp nghiệm thân thực lực hẳn là vượt qua xa nữ tử trận linh nhưng ở giới này trong nữ tử trận linh cũng trí cao vô thượng tồn tại thực lực của hắn bị trận linh chặt chẽ ngăn chặn thi triển không được cho nên mỗi lần đều sát vũ mà về thần ý chấp nghiệm là nhốt vào lồng giam hung tàn chi vật thực lực chỉ có thánh người mới có thể chấn áp thiên đạo khả năng trôn vùi nhưng nữ tử trận linh cũng lồng giam trông coi nắm giữ lồng giam cái chìa khóa Chỉ cần nàng không muốn, thần ý chấp nghiệm chỉ biết một mực bị chấn áp, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi ra. Thần ý chấp nghiệm thực lực bị vững vàng ngăn chặn, vậy đại khái cũng là. Ta có thể từ trong tay hắn, chạy trốn ra ngoài nguyên nhân chủ yếu A. Chỉ dựa vào vận may, thì không cách nào trốn sinh ra, dù sao đó là thần ý chấp nghiệm A, muốn thánh nhân xuất thủ, khả năng chấn áp tồn tại. Vệ vô kỵ suy nghĩ sau khi, vừa thông suốt trăm thông, tất cả mọi chuyện, đều có giải thích. Hắn suy đoán vẽ chung giới này. Chắc là một nơi tu luyện Tu luyện tìm hiểu đến nào đó trình độ Tu giả tiến nhập giới này Hướng trận linh khiêu chiến Đạt được tán thành sau khi Liền có thể ly khai đi Về phần tại sao muốn áp chế thần ý chấp niệm, Không để cho hắn rời đi cơ hội Đạo lý cũng không phức tạp Tiến nhập giới này của người Là thương thiếu thương lão nhân Trận linh chỉ nhận thức thương thiếu Thương thiếu biến thành hồn tu sau khi Vệ vô kỵ không biết trận linh còn có thể hay không tán thành thân phận của hắn Nhưng đệ tam đoạn sinh mệnh Diễn hóa đến rồi thần ý chấp nghiệm, nhưng là bị nữ tử trận linh cho hoàn toàn phủ nhận. Trận linh là ra vào giới này cái chìa khóa, lại là giới này đứng đầu, nàng ý theo quy tắc, duy trì giới này vận hành. Tu giả bên ngoài, ý theo quy tắc đưa vào tới, bên trong tất cả, lại không thể đi ra ngoài. Trận linh cho rằng thương thiếu chết vào trong tu luyện, đó là không tồn tại. Hiện tại lăng không chui ra một con thần ý chấp nghiệm, lập tức bị trận linh cho rằng là không phù hợp quy tắc, tự nhiên là toàn lực phong tỏa, xuất thủ áp chế. Bất quá trận linh tại lúc ban đầu thời điểm, liền bị thiết trí dựa theo quy tắc đi sự. Cho nên, chỉ là áp chế thần ý chấp nghiệm thực lực, cũng không siêu ra bổn phận của mình, xuất thủ thêm nữa gạt bỏ. hắc thạch sở dĩ phát ra cảnh kỳ, là bởi vì đã nhận ra vệ chung thần ý chấp niệm cũng không phải là nữ tử trận linh duyên cớ. Cũng chỉ có như hắc thạch như vậy không thể tưởng tượng nổi chi vật, khả năng dình đến vệ chung nguy hiểm. Tất cả mọi chuyện, đều bị vệ vô kỵ đoán 89 phần 10. Nếu biết nguyên nhân Chuyện kế tiếp là tốt rồi làm. Vệ Vô Kỵ chuẩn bị hướng trận linh tiêu chiến, đạt được tán thành sau, ly khai nơi đây. Đêm tối đi qua, thần ý chấp nghiệm vây bắt trận linh chiến một đêm, sau cùng bại lui đi. Vệ Vô Kỵ trốn ở hồ lô tiên cảnh, diễn luyện mở ra hình tròn pháp trận phù văn, nhiều lần phòng đoán, tinh tế thể hội. Rời khỏi hồ lô tiên cảnh, Vệ Vô Kỵ đứng ở hình tròn pháp trận trước mặt, phát thảo phù văn, khởi động pháp trận. Hô. Một đạo lưu quang từ pháp trận trung, hướng hư không chạy bắn đi. trong hư không phong vân hỗn loạn nữ tử trận linh không có xuất hiện xa xa mây mù ở chỗ sâu trong chuyển đến một trận đùng ùng âm hưởng từ xa đến gần một đạo thanh thạch cùng tiểu từ mây mù ở chỗ sâu trong kéo dài qua đây tựa ở vách đá đạo này thanh thạch cùng tiểu mặt cầu có ngũ xích rộng tả hữu trang sức thuần khiết tự nhiên không có bất kỳ tạo hình trang sức chính là đơn giản đá xanh trang sức vệ vô kỵ nhìn một chút dâm trận tại chỗ mà lên dọc theo cầu hình vòm hướng phần cuối mây mù ở chỗ sâu trong đi đi vào trong mây mù, vệ vô kỵ nhìn về phía hai bên, mang thần thức ý niệm dọc theo đi, tìm tòi đến tận cùng. bất quá, thần thức ý niệm mới vừa vươn ba trượng cự ly, li, liền bị vô hình trở ngại ngăn trở, nữa cũng vô pháp đi tới một phần. vệ vô kỵ cố sức thử một chút, không cách nào đột phá, liền mang thần thức ý niệm thu hồi lại, tiếp tục chạy về phía trước. nhất khắc thời gian sau khi, vệ vô kỵ xem thấy phía trước xuất hiện một đạo câu ngọn núi, phảng phất một đạo kiếm hình, đâm rách vân hải, mà thanh thạch cùng kiều tới hạ. liền vừa vặn tại gác ở câu ngọn núi bên trên vệ vô kỵ tăng nhanh bước tiến bước nhanh đi tới đến rồi phụ cận mới phát hiện chỗ ngồi này câu ngọn núi phương viên bất quá bảy tám trượng, chính là một cái cô linh linh bình thai mà ở bình thai bên kia còn có một tòa thanh thạch cùng tiểu chỗ ngồi này kiếm hình câu ngọn núi đại khái là trung gian vị trí vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng bước nhanh đi lên đối diện thanh thạch cùng tiểu bước nhanh đi lại chạy nhanh một khắc thời gian vệ vô kỵ cảm giác phía trước Mơ hồ truyền đến một đạo hơi thở sắc bén. Đây là tiên thiên kiếm ý. Vệ vô kỵ trong lòng vô cùng kinh ngạc, tốc độ nhanh hơn về phía trước chạy như bay. Hiu hiu hiu. Hơi thở sắc bén càng ngày càng mãnh liệt, gió kiếm thở phì phò địa cấp tới, từ vệ vô kỵ bên cạnh bên thai mà qua. Vẫn chỉ là đi trên đường, chưa tới gần, tràn ngập kiếm ý cứ như vậy địa lợi hại. Vệ vô kỵ trong lòng ám run sợ, mang chân khí tảng ra, bảo vệ toàn thân, về phía trước đi. Hiu hiu hiu hiu. Thiên Thiên kiếm ý phát tán đi ra, tràn ngập hư không. Vô hình khí lưu trở nên càng thêm sắc bén, hình thành một luồng sợi do kiếm. Từ vệ vô kỵ bên cạnh lao qua, bị hộ thể chân khí văng ra, thỉnh thoảng bắn tè ra một đạo kiếm quang. Vệ vô kỵ không có dừng bước, trái lại tăng nhanh bước tiến, thân hình hóa thành một đạo tàn như, bay đi. Số hơi thở sau khi, một tòa thật to ngọn núi xuất hiện ở vệ vô kỵ trước mặt của. Đây là, đây là ngọn núi. Vệ vô kỵ nhìn trước mặt ngọn núi. lộ ra sâu đậm khiếp sợ vô biên kiếm ý từ ngọn núi phát tán đi ra quấy hư không khí lưu hỗn loạn hình thành vô số do kiếm hướng tứ phương đi cùng với nói đây là ngọn núi còn không bằng nói là một thanh khổng lồ trường kiếm đâm về phía thương khung cự kiếm vệ vô kỵ bước nhanh thông qua thanh thạch cùng tiểu, đi tới ngọn núi dưới chân của trước mặt một cái thạch kính vốn lượn xoay quanh mà lên nối thẳng đỉnh núi thạch kính trước mặt của có một khối đất bằng thẳng khảm nạm ở trên đất bằng bạch sắc cục đá hành động giới hạn ở chính giữa họa xuất một khối hình vương khu vực dài rộng không sai biệt lắm thập nhị trượng tả hữu vệ vô kỵ cẩn thận nhìn một chút cất bước đi tới chân của hắn mới vừa một bước vào giới hạn bên trong dị biến phát sinh vương khu vực bên trong đông dương phát lên một đạo lưu quang lăng không xoay quanh bay lượn diễn hóa ra nữ tử trận linh tay cầm trường kiếm ngạo nghễ mà đứng vệ vô kỵ dừng lại thân hình nhìn một chút trận linh mang giới hạn ra cái chân còn lại về phía trước đi cả người đều đứng ở giới hạn bên trong ngâm Một đạo kiếm minh hoa phá trường không, trận linh tay cầm trường kiếm, lắc mình hướng vệ vô kỵ công tới. Vệ vô kỵ không có đón nhận, mà là về phía sau một bước, rời khỏi giới hạn ở ngoài. Trận linh thấy vệ vô kỵ rút đi, cũng lui về tại chỗ, chấp kiếm đứng thẳng bất động, giống như pho tượng thông thường. Trong sân trận linh, cung tử sam nữ tử giống nhau như lúc dung nhan. Vệ vô kỵ ánh mắt thật lâu ngưng mắt nhìn, hít một hơi thật sâu, sau đó rút kiếm, đi vào giới hạn bên trong. vật bi khi chương sáu gấp đôi sát phạt bước vào giới hạn trong vệ vô kỵ khí thế biến đổi trường kiếm hướng trận linh đánh tới trận linh cảm giác được vệ vô kỵ tiến nhập lập tức khởi xướng công kích trường kiếm tản mát ra một đạo tiên thiên kiếm ý phảng phất ngang trời cầu rồng hướng vệ vô kỵ buôn tập mà đến thang hai kiếm giao phong phát ra kim thạch chi thanh tại chính thức chọn trong chiến trường trận linh không có tối hôm qua thực lực cùng vệ vô kỵ lực lượng ngang nhau trên lệnh không bao nhiêu vệ vô kỵ thử ra thực lực của đối phương trong lòng đại định hán trường kiếm huy động phát ra xé rách hư không lệ mình, hướng trận linh cấp bách công đi vòng vòng tranh hai đạo nhân ảnh di động mau vượt điện quang thạch hỏa phảng phất hư ảnh thông thường tiên thiên kiếm ý ngang dọc bạo phát giống như ân lôi chấn động mãnh liệt vệ vô kỵ thân hình lui về phía sau trường kiếm huy động một vòng kiếm quang phát lên phảng phất trăng tròn thông thường hướng trận linh vào tới trận linh cũng là giống nhau kiếm kỹ kiếm quang diễn hóa một vầng trăng sáng kiếm khí hướng vệ vô kỵ công giết mà đến Flame. hai đạo kiếm khí ở trong sân va chạm thế lực ngang nhau dư thế hóa thành một đạo rung động hướng tứ phương tán đi vệ vô kỵ không có viện thủ tiện tay một quả tiểu kiếm nhanh bắn đi ngự kiếm thức trận linh trăng tròn kiếm khí ra chiêu sau khi lộ ra kẽ hở bị tiểu kiếm xuyên qua thân thể Phúc. trận linh bỗng nhiên dại ra tất cả động tác toàn bộ dừng lại như người chợt thông thường sau một khắc trận linh thân thể đường viền tan giã hóa thành vô số đạo chạy hình. bay lượn hư không tiêu tán ở trong sơn, đây chỉ là trận đầu, cũng không tính quá khó khăn. trận linh thủy chung là phù văn diện hóa chi vật, công phạt biến hóa mặt trên, sẽ khiếm khuyết một chút. vệ vô kỵ thu hồi trường kiếm, hướng sơn kính đi đến. lúc này, trong hư không truyền đến một đạo ý niệm, báo cho biết vệ vô kỵ có thể tuyển chọn biểu thị kiếm quyết, còn có thể biểu thị kiếm quyết, biểu thị cái gì kiếm quyết? vệ vô kỵ hiếu kỳ, lập tức hướng hư không truyền ra một đạo ý niệm, biểu thị kiếm quyết. chỉ thấy giới hạn bên trong. vô số ánh huỳnh quang từ mặt đất dâng lên trong nháy mắt hội tụ hóa thành một đạo lưu quang bay lượn lăng không xoay quanh chạy hóa thành trận linh dừng lại ở trong sân bắt đầu diễn luyện một bộ kiếm quyết bộ này kiếm quyết vệ vô kỵ rất quen thuộc chính là tìm hiểu cổ hóa lúc nữ tử trận linh biểu thị kiếm quyết lúc này trận linh ở bên cạnh hắn hoàn chỉnh địa biểu thị đi ra thấy càng thêm rõ ràng một ít thật nhỏ khác biệt cùng mơ hồ chỗ cũng bị vệ vô kỵ thu hết đáy mắt hoàn toàn sáng tỏ trận linh chân chọn môn học luyện người Trước xem nộ tính tu luyện, đạt được tán thành mới bị dẫn vào giới này, sau đó làm từng bước điệu tu luyện. Cái này trong tu luyện đối chiến, cũng là chân thật chém giết. Thương lão nhân vận may không tốt, đang tu luyện trung bị bị thương nặng, thế cho nên không cách nào tiếp tục nữa, đi ra nơi này giới vực. Ta làm dẫn cho rằng giới, phía sau khiêu chiến trung, phải cẩn thận. Vệ vô kỵ nhìn xong trận linh biểu thị kiếm quyết, đối chiếu mình tìm hiểu, trầm tư chỉ chốc lát, liền xoay người hướng sơn kính bậc thang đá xanh đi đến. đông Vệ vô kỵ cước bộ đạp lên bậc cấp, đã xanh chuyển đến nhẹ văng lên. Một đạo chí cường tiên thiên kiếm ý, phản phất từ trên trời giáng xuống buộc chạy thông thường, hướng Vệ vô kỵ lăng không chấn áp xuống tới. Vệ vô kỵ không có lưu ý, bị kiếm ý áp bách, giữa ngực nhất thời khí huyết cuồn cuộn, lăng không ngã về phía sau. Đăng đăng đăng. Vệ vô kỵ ổn định thân hình, rơi trên mặt đất, liền lùi lại hơn mười bước, cái này mới ngừng lại được. Thật mạnh kiếm ý, cái này trên bậc thang kiếm ý, so với vừa mới lúc tới đường trung. mạnh ước chừng gấp đôi vệ vô kỵ dương mắt nhìn hướng cao vót kiếm phong đỉnh biến mất trong mây mù khó có thể nhìn thấy hình dáng chỉ có phát ra kiếm ý hướng tứ phương tràn ra vạn cổ không kiệt tiếp tục đạp lên bậc cấp kiếm ý chấn áp rơi vào vệ vô kỵ trên người của bất quá lần này hắn coi chuẩn bị Tiên thiên chân khí vận chuyển trải rộng quanh thân ngăn cản kiếm ý áp lực đi lên đi vù vù hô kiếm phong tiên thiên kiếm ý mang theo một tia khí lưu hạ xuống phảng phất kiếm mưa thông thường Vệ Vô Kỵ chân khí phòng hộ, kiếm khí tại cách hắn ngũ xích vị trí, liền hướng bên cạnh tách biệt, đi vòng mà qua. Tuy rằng chắc trở, cũng không phải không cách nào khắc phục. Vệ Vô Kỵ từng bước từng bước đi lên đi, rốt cục đi hết bậc thang, đi tới một mảnh đất bằng phẳng. Bước trên đất bằng phẳng thời điểm, Vệ Vô Kỵ cảm giác trên người nhẹ một chút, kiếm ý áp lực tiêu thất, khôi phục lại chân núi lúc tới trạng thái. Hắn dương mắt hướng nhìn bốn phía, như hắn sở liệu, cái này phiến trên đất bằng cũng khảm nạm đến bạch sắc cục đá, hành động giới hạn Hoạ xuất một khối dài rộng không sai biệt lắm hơn 10 trưởng tỷ thí chẳng bước vào giới hạn giữa sân ánh huỳnh quang dâng lên hóa thành lưu quang bay lượn diễn hóa xuất trận linh chấp kiếm hướng vệ vô kỵ công tới vệ vô kỵ lui về phía sau sau quả nhiên trận linh cũng thu chiêu lui về tại chỗ cùng lúc trước giống nhau như lúc trận linh khí thế của không có biến hóa cùng trước mặt tỷ thí chẳng là giống nhau thực lực cái này kỳ quái theo lý thuyết đến rồi thứ hai tỷ thí chẳng trận linh thực lực sẽ có rõ ràng tăng cường mới là. Vệ Vô Kỵ tỉ mỉ quan sát, trong lòng suy tư, không hiểu được, đừng nghĩ nhiều như vậy, trước xuất kiếm thử một lần, chỉ biết. Hắn nghĩ vậy nhi, rút kiếm tiến lên, hướng Trận Linh công giết qua đi. Trận Linh thân hình bỗng dưng giao thoa, huyễn hóa ra hai đạo nhân ảnh, từ hai bên hướng phía Vệ Vô Kỵ công giết mà đến. Đây không phải là kiếm kỹ, không phải là huyễn ảnh ảo ảnh, mà là chân thật công giết. Vệ Vô Kỵ thần thức ý niệm trong nháy mắt này, cảm nhận được Trận Linh dị biến, một cái Trận Linh trong lúc bất chợt biến thành hai cái. hướng hắn kéo tới trận linh thực lực cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu đột nhiên nhiều một cái đó là gấp đôi sát phạt vệ vô kỵ trở tay không kịp nhất thời luôn cuống tay chân phúc kiếm khí sát bên người mà qua mang y sam lôi ra một vết thương vết máu đỏ tươi ngâm đi ra nhuộm đỏ y sam vệ vô kỵ lảo đảo lui về phía sau huy kiếm phòng bị trận linh công kích nhưng trận linh nhưng không có truy kích ý tứ mà là thu kiếm lui trở lại lưỡng đạo hình người ở trong sân đứng không nhúc đích. chỉ là kích thương sẽ không truy sát vệ vô kỵ vô cùng kinh ngạc dâng lên túi đầu nhìn một chút phát hiện mình đã đứng ở giới hạn ở ngoài lúc này trong sân mặt đất hiện ra một đạo hình tròn phù văn một đạo tuyệt mạnh lực lượng tha duệ vệ vô kỵ không cho hắn có chút giấy giụa đưa hắn đặt ở phù văn bên trên một cổ lực lượng khổng lồ mang vệ vô kỵ xuống phía dưới hút đi thân thể của hắn chìm xuống mặt đất chôn vùi tại phù văn trong còn chưa chờ vệ vô kỵ tự hỏi sau một khắc vệ vô kỵ từ trong bóng tối bị tặng đi ra Hắn hướng bốn phía quan sát, tự mình đứng ở lúc ban đầu vách đá hình tròn pháp trận trung, trên người đã không có gông cùng xiềng xích, có thể tự do hoạt động. Ta chỉ biết thứ hai tỷ thí trảng, sẽ không đơn giản như vậy, nhưng không có ngờ tới, trận linh lại đột nhiên biến thành hai cái. Vệ vô kỵ kiểm tra vết thương, hoàn hảo là vết thương nhẹ, bôi thuốc sau khi giản đơn xử lý là được khỏi hẳn. Hắn đi vào hồ lô tiên cảnh, một hồi thời gian, liền lui đi ra, thương thế trên người đã khỏi hẳn. Đứng ở hình tròn pháp trận trước Vệ vô kỵ phát thảo phù văn, khởi động pháp trận. Thanh thạch cùng tiểu từ trong mây mù dọc theo người ra ngoài, tựa ở vết đá, vệ vô kỵ đi lên mặt cầu, bay về phía trước thệ đi. Một hồi thời gian, vệ vô kỵ đi tới kiếm phong dưới, một bước bước vào sơn kinh trước bạch thạch giới hạn bên trong. Cồn vật B, KF. Chương 613, đạo thứ ba quán khẩu. Hô. Lưu quang bay lượn, trận linh diện hóa thành hình, chấp kiếm mà đứng. Chẳng lẽ còn muốn từ đầu tái chiến một lần? Vệ Vô Kỵ trong lòng suy tư, rút kiếm đi vào. Như vệ vô kỵ sở liệu, trận linh lắc mình mà lên, huy động trường kiếm hướng vệ vô kỵ đánh tới. Khiêu chiến chỉ có thể một mực điệu thắng đi xuống, nếu như trên đường thất bại, sẽ từ đầu trở lại, từ cửa thứ nhất tái chiến một lần. Cùng trận linh chém giết, kết quả không huyền niệm chút nào, vệ vô kỵ thắng, thông qua cửa ải thứ nhất miệng. Bước trên sơn kính bậc thang, vệ vô kỵ đi tới đạo thứ hai quán khẩu, cất bước bước vào giới hạ trong. Một đạo lưu quang bay lượn, một gã trận linh bị diễn hóa đi ra sau đó phân ra một đạo phân thân cùng nhau chấp kiếm hướng vệ vô kỵ đánh tới vệ vô kỵ huy kiếm phản kích vòng vòng tranh bóng người lập lòe giao thoa lại tách biệt kiếm khí ngăng, dọc phá không tiếng huy gió hóa thành tầng tầng tiếng gầm bại không đi nói cho đúng đây không phải là phân thân mà là hai cái giống nhau như lúc chân thật trận linh giống như song bào thai tỉ muội hai cái trận linh thực lực cũng giống như vậy chẳng phân biệt được cao thấp vệ vô kỵ nhất thời rơi vào sòng trọng áp lực trong Bất quá, vệ vô kỵ sớm có chuẩn bị, lắc mình mà lên. Thân hình của hắn như mây sương thiên huyễn thông thường, trở nên không quá chân thật, trong nháy mắt xuất hiện ở một gã trận linh bên cạnh, một quyền huy đi. Đồng thời, trường kiếm trong tay phá không tập sát, lịch phong thập tam kiếm ngự kiếm thức, hướng một gã khác trận linh lướt đi. Phanh Nắm tay điện mang quen quẩn, nệt ở một gã trận linh trên người của, trận linh trong nháy mắt dừng lại dại ra tại tại chỗ, diện hóa vô số lưu quang tiêu tán đi. Đinh ngự kiếm thức công kích trường kiếm bị trận linh cản lại nhưng chính là cái này chớp mắt ngăn trở là vệ vô kỵ tranh thủ đến rồi thời gian ta miếng tiểu kiếm lăng không bay vụt gào thét đi vong vong tranh trận linh huy kiếm một đạo kiếm khí hướng bốn phía quét ngang ngăn trở tiểu kiếm công giết vệ vô kỵ nhân cơ hội lấn người mà lên nghịch phong kiếm mang theo lấy một mảnh ngược gió đảo qua xuyên thấu trận linh thân thể phúc trận linh cả người chấn động dại ra tại tại chỗ hóa thành một mảnh chạy hình từ từ tản ra tiêu thất phù văn diễn hóa trận linh thủy trung thiếu khuyết linh động không có lâm trận đối địch biến hóa ngay cả từng trận linh cùng ta thực lực tương đương cũng không phải là không thể được đánh bại vệ vô kỵ nhìn một chút giữa sân thu hồi trường kiếm chuẩn bị ly khai hướng sơn kính càng cao trô đi lúc này trong hư không lại là một đạo ý niệm truyền tới hỏi có hay không diễn luyện kiếm quyết vệ vô kỵ truyền ra ý niệm tuyển chọn diễn luyện giữa sân lưu quang bay lượn sau khi diễn hóa ra hai gã trận linh cùng nhau huy kiếm tại vệ vô kỵ trước mặt bắt đầu diễn luyện kiếm quyết đây là đây là một bộ hai người kết hợp kiếm quyết vệ vô kỵ quan sát hai gã trận linh diễn luyện kiếm quyết cùng phía trước biểu diễn kiếm quyết có một chút quan hệ nhưng đại không giống với rất tốt hai người đối địch kiếm quyết thần áo không gì sánh được nếu như không phải là ta quyết định thật nhanh rất nhanh đánh bại hai gã trận linh phỏng chừng bị thua của người nên là ta vệ vô kỵ nhìn xong kiếm quyết biểu thị hai gã trận linh cũng hóa thành chạy hình tiêu tán hắn tiếp tục dọc theo sân kính hướng đi lên vù vù hô trên bậc thang tiên thiên kiếm ý hướng vệ vô kỵ chấn áp xuống tới còn là hắn sớm có chuẩn bị cũng hiểu được trên vai trầm xuống cả người cốt cách các đốt ngón tay ba bà rung động đạo này trên bậc thang tiên thiên kiếm ý so đạo thứ nhất bậc thang mạnh hơn thượng gấp đôi tương đương với vệ vô kỵ lúc tới trên đường tới gần kiếm ngọn núi thời điểm làm chịu đựng kiếm ý gấp bốn vệ vô kỵ đứng ở trên bậc thang thể hội đến kiếm ý chấn áp chậm rãi dương mắt hướng trên cao nhìn xung quanh tiên thiên kiếm ý vô hình vô tướng quấy hư không khí lưu hỗn loạn diễn hóa ra một tia kiếm sắc bén phong giọt mưa thông thường địa hạ xuống vệ vô kỵ tiên thiên chân khí hướng về phía trước tuân ra hình thành một đạo phòng hộ nhẹ nhẹ gió kiếm lên đỉnh đầu phía trên hướng tách ra hai bên đi len keng lưỡng đạo gió kiếm giải khai phòng hộ hướng vệ vô kỵ rơi tới còn chưa gần người liền bị chân khí phòng hộ chặt chẽ ngăn trở bán tóe ra lưỡng đạo sáng lên sắc kiếm quang hướng bên cạnh đi vệ vô kỵ túi đầu trầm ngầm Sau đó dọc theo sơn kính cất bước, hướng đi lên. Lúc này đây hắn bước tiến, đã không có trước mặt nhẹ nhàng, tốc độ trầm gấp đôi, nhưng vẫn là không kinh không hiểm địa đi qua thông đạo, đứng ở cửa thứ ba trước mặt của. Thông đạo kiếm y áp lực tiêu thất, vệ vô kỵ có cảm giác như chút được gánh nặng. Bước vào giới hạn lưu quang diện hóa trận linh, ra trong sân bây giờ, cầm kiếm mà đứng. Nếu như, ta không có đoán sai, lần này cửa thứ ba, chắc là xuất hiện tam trận linh, đó chính là tương đương với ta gấp ba thực lực Vệ Vô Kỵ nhìn trong sân trận linh, trong lòng âm thầm suy tư. Đinh. Một tiếng lên xuống thanh thủy kiếm ngân vang, Trận Linh một bước đạp ở trên hư không, thân hình lăng không dựng lên, một đạo kiếm quang hướng Vệ Vô Kỵ đánh tới. Vệ Vô Kỵ tay trái chấp kiếm, tay phải kết xuất một cái thủ ấn, tiên thiên phong chi ý cảnh, động chi thủ ấn. Hô. Trong hư không khí lưu cuồng bạo hỗn loạn, một con phong thú trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, hướng Trận Linh rít gào đi. Tuy rằng không phải là toàn lực làm, nhưng con này phong thú uy lực muốn xa xa cao ngọc trận linh phanh phong thú bị trận linh kiếm khí sỏ xuyên qua nhưng là bị thương nặng đối phương cuốn phong nhất thời phong thú tiêu tán đi trận linh lăng không hạ kích tư thế ở trên hư không rồi đột nhiên ngưng hình không nhúc nhích dại ra liên y góc phiêu động cùng nhau dừng lại như điều khắc tượng đá thông thường sau một khắc trận linh hóa thành chạy hình lăng không tiêu tán đi bất quá công kích không có kết thúc dựa theo vệ vô kỵ suy đoán đạo này quan khẩu phải có ba gã trận linh hô một đạo nhân ảnh hướng vệ vô kỵ đánh tới một gã khác trận linh y mệ phiêu động giống như tuyệt mỹ tiên tử lăng không công tới vệ vô kỵ thân hình về phía sau rời xa dương thế bay đi trong trong nháy mắt lấy ra phần thiền cung liên lụy một chi tiết linh mũi tên nhắm ngay kiếm linh băng siêu một đạo tàn ảnh hướng xông lên trận linh bay đi phốc mũi tên xuyên vào trận linh thân thể trận linh nào tới thân hình đống dưng lăng không dừng lại sau đó hóa thành một mảnh chạy hình tiêu thất tại trong hư không vệ vô kỵ không có bởi vì mũi tên băn chúng trận linh mà có một tia đình trệ hắn trong nháy mắt xoay người mang phần thiên cung ngăn cản ở phía trước đang phảng phất hồng trung đại lữ bị gõ quần cuộn tiếng gầm hướng tứ phương kéo thật lâu không tiêu tan tên thứ ba kiếm linh liếc một đạo kiếm quang lăng không xuống chạm tại phần thiên cung cánh cung thượng phát ra nổ dung trời vệ vô kỵ thuận thế trở ra thân pháp vũ kỹ lưu vân thiên huyên quyết thân hình của hắn phảng phất lưu vân thông thường huyễn hóa ra tàn ảnh phân thân hướng bên cạnh né tránh Lưu Vân Thiên Huyễn quyết quy tắc chung có nói Lưu Vân vô tướng Thiên Huyễn có cường Lưu Vân Thiên Huyễn thừa không bay lượn Bộ này thân pháp vũ kỹ, chỉ mới thành lập cảnh giới nói rõ phía sau chút thành tiểu đại thành đỉnh viên mãn cảnh giới cũng không có văn tự nói rõ Vệ vô kỵ cũng là tu luyện tới cảnh giới tiểu thành mới cảm ngộ trong đó diệu dụng có thể biến ảo phân thân tàn ảnh mẹ hoặc đối thủ Lưu Vân có thể tách biệt tụ hợp Lưu Vân Thiên Huyễn chính là cái này ý tứ đúng mà hết thể này. cũng không có ích lợi gì chỗ. Làm giới này trận linh tất cả quan chắc coi cũng không phải là dựa vào hai mắt. Vệ vô kỵ đích thực đang ở trước mặt nàng, thấy rõ, không có chút nào ẩn giấu. Còn vật bi thì F. chương 614 sơn kính thượng tiên thiên kiếm khí. Vệ vô kỵ thi triển thân pháp vũ kỹ Lưu Vân Thiên Huyễn huyện hóa ra ba đạo phân thân. Nhưng đối với trận linh mà nói căn bản cũng không dựa vào hai mắt xem thế giới. Vệ vô kỵ phân thân biến ảo không có bất kỳ tác dụng gì. hô trận linh thân hình cách mặt đất ba thước lăng không mà đi tiên thiên kiếm ý ở trên hư không ngưng luyện ra một thanh cự kiếm hướng vệ vô kỵ chém tới cái trôi này cự kiếm trường ba trượng rộng ngũ xích giống như nhất trọng núi lớn mang theo đến tiên thiên kiếm ý hạ xuống vệ vô kỵ coi như là lúc toàn thịnh cũng muốn ngưng thần mà đợi, khả năng hóa giải nhưng hắn hiện tại thi triển thủ hấn tiêu hao một nửa chân khí nửa thúc đẩy phần thiên cung lại tiêu hao không ít căn bản vô lực ngăn chặn cự kiếm thế tiến công mắt thấy cự kiếm hạ xuống, vệ vô kỵ hướng bên cạnh chạy nhanh. Phanh! Cự kiếm đi không, mặt đất bị chém ra một đường danh thật sâu khe. Vệ vô kỵ thân hình bị kiếm khí lao qua chấn động, hướng bên cạnh ngang bay ra ngoài. Phúc! Vệ vô kỵ phun ra một ngụm tiên huyết, dùng răng dương tay, một điểm ánh huỳnh quang bạo xạ một đạo ngọc phù hướng trận linh bắn ra đi. Đinh! Ngọc phù lăng không mở tung, kỳ dị ánh huỳnh quang giống như một đóa giận phát hoa tươi, cấp tốc ảnh mở rộng phóng. diễn hóa ra một đạo hình người từ ánh huỳnh quang đi ra, Ngao. hình người mang theo ngập trời sắc ý, một tiếng chu lên, lăng không hướng chạy tới trận linh đánh tới, phù văn công giết, vệ vô kỵ bày tuyệt sát thủ đoạn, hắn biết mình ngay cả bại hai gã trận linh sau khi, nữa cũng vô lực đánh bại tên thứ ba trận linh, chỉ có sử dụng ngọc phù. ánh huỳnh quang hình người điên cuồng nào tới, hưu hưu hưu, trận linh cầm kiếm huy vũ, kiếm khí trong nháy mắt bắn thấu hình người, hình người lại không có dừng chút nào trệ tuy ý kiếm khí xuyên thấu tự mình liều mạng nắm trận linh đem vững vàng khóa lại trận linh trường kiếm vung lên một đạo kiếm quang triệt để mang hình người chém giết bất quá vệ vô kỵ nhân cơ hội này đã lấn người phụ cận một đạo kiếm quang hiện lên nghịch phong kiếm xuyên vào trận linh thân thể trận linh cả người bị kiếm hãm hóa thành chạy huỳnh tiêu tán vệ vô kỵ mệt mỏi té trên mặt đất nhưng vẫn đang cảnh giác bốn phía rất sợ xuất hiện tên thứ tư kiếm linh hư không một đạo ý niệm truyền đến hỏi hắn là không biểu thị kiếm quyết Vệ vô kỵ thở phào nhẹ nhõm, biết mình đã qua quan, vội vàng hướng hư không truyền ra một đạo ý niệm, tuyển chọn biểu thị kiếm quyết. Lưu Quang bay lượn sau khi ba gã trận linh diễn hóa xuất hiện, từng người huy động trường kiếm, bắt đầu biểu thị kiếm quyết. Ba người phối hợp lẫn nhau kiếm trận, tại như vậy kiếm trận ở dưới, ta nếu như không cần biến thông sát phạt thủ đoạn, chính diện ngự kiếm chống lại, tối đa chỉ có thể chống đỡ 30 hơi thở thời gian. Sau đó nhất định, Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng, ba gã trận linh biểu thị kiếm quyết hoàn tất. Hóa thành ánh huỳnh quang tiêu tán. Vệ vô kỵ đi tới bên cạnh, đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, một hồi thời gian, liền khôi phục thương thế thể lực, lui đi ra. Hắn nhìn chung quanh, trong lòng khẽ động, đi hướng giới hạn bên trong, hướng hư không chuyển ra một đạo ý niệm, yêu cầu lần thứ hai biểu thị kiếm quyết. Như hắn sở liệu, giữa sân xuất hiện ba gã trận linh, huy động trường kiếm, mang ba người kiếm trận một lần nữa lại diễn luyện một lần. Chỉ cần không ly khai kiếm ngọn núi, có thể lặp lại yêu cầu. khiến trận linh lần thứ hai biểu thị kiếm trận vệ vô kỵ nhìn xong ba người kiếm trận cất bước đi tới sơn kính bậc thang trước mặt đoạn thứ nhất sơn kính trên thềm đá tiên thiên kiếm ý áp lực là kiếm ngọn núi trước khi phổ thông áp lực gấp đôi đệ nhị đoạn sơn kính thềm đá là phía trước thềm đá áp lực gấp đôi cũng chính là phổ thông áp lực gấp bốn nơi này là đệ tam đoạn thềm đá tiên thiên kiếm ý áp lực chắc là phía trước thềm đá gấp đôi phổ thông áp lực tám lần vệ vô kỵ tụ khí ngưng thần hướng thềm đá bước đi Ba ba ba, Vệ Vô Kỵ cả người cốt cách các đốt ngón tay, một trận bạo vang. Trên vai trầm trọng áp lực, phảng phất một đạo sơn lĩnh hạ xuống. Áp lực chẳng qua là trầm trọng mà thôi, làm cho lòng người kinh sợ được khó có thể chịu được, cũng trong kiếm ý sắc bén khuynh hướng cảm xúc. Vệ Vô Kỵ cảm giác phảng phất một thanh trường kiếm, treo ở mình bầu trời, tùy thời đều có thể hạ xuống, mang tự mình chém giết. Vong bong tranh. Một tia khí lưu tại kiếm ý dưới tác dụng, diễn hóa thành một luồng sợi kiếm khí. phảng phất từng viên sắc bén tiểu kiếm như kiếm mưa thông thường không ngừng mà hạ xuống kiếm khí vô hình vô tướng chỉ cùng vệ vô kỵ hộ thể chân khí đụng vào nhau thời điểm mới bắn tóe ra một tia kiếm quang trong nháy mắt địa thoáng hiện trong nháy mắt địa tiêu thất đây cũng không phải là trước gió kiếm mà là chân tránh kiếm khí vệ vô kỵ ngẩng đầu nhìn từ thiên không hạ xuống không ngừng tại bên cạnh mình bắn tóe long lánh biến mất kiếm quang coi lại xem phía trước sân kính không có lui bước cất bước đi lên đi vù vù hô kiếm sắc bén khí từ trên cao không ngừng mà hạ xuống bắn tóe ra nhẹ nhẹ kiếm quang giữa thiên địa sắc bén khuynh hướng cảm xúc trực tiếp thêm tại vệ vô kỵ trên người của hắn cảm giác mình đi không phải là đường mà là mũi kiếm hành tẩu với mũi kiếm bên trên mỗi một bước bước ra đều là một lần sinh tử tuyển chọn hơi lơ là thì có nằm xuống khả năng suy một đạo kiếm khí từ vệ vô kỵ bên thai lao qua một lọn tóc bay xuống xuống vệ vô kỵ thể lực chống đỡ hết nổi Một luồng kiếm khí xông phá phía ngoài hộ thể chân khí, tới gần thân thể hắn. Vệ vô kỵ biến sắc, tăng nhanh bước tiến, về phía trước bước nhanh mà đi. suy suy, lại là hai đạo kiếm khí hạ xuống, phá vỡ hộ thể chân khí, sát bên người mà qua, mang y sam xé ra lượng đạo nhân khẩu. Tốt ở bên ngoài hộ thể chân khí đã suy yếu kiếm khí uy lực, vệ vô kỵ ra thịt biểu tầng cũng phụ có chân khí phòng ngự. Một cổ lực phản chấn, mang hai đạo kiếm khí văng ra, chỉ phá y sam, da thịt không bị thương chút nào. chân khí tiêu hao quá nhanh không biết sơn kính có còn xa lắm không vệ vô kỵ dương mắt nhìn về phía trước phương cắn răng một cái dưới chân nhanh hơn bước tiến muốn bận tâm đi tốc độ chạy chân khí phòng hộ tất nhiên sẽ yếu bớt suy suy suy kiếm khí nhộn nhịp xuống chạm tại vệ vô kỵ trên người của trong khoảnh khắc đã đem vệ vô kỵ cả người y sam xé rách chạm phá biến thành đổ vải vụn sắp đến rồi vệ vô kỵ nhìn phía trước lộ khẩu thân hình lại tăng nhanh vài phần suy suy, suy. Kiếm khí hạ xuống, vệ vô kỵ trên người bóng dưng xuất hiện một vết thương, đỏ sâm tiên huyết chảy ra. Bất quá, đây chỉ là bị thương ngoài da, vệ vô kỵ đã không để ý tới. Hắn cảm giác chân khí của mình đã hầu như không còn, thể lực tại kịch liệt địa tiêu thất, nếu như không nhanh chóng ly khai sân kính, sau một khắc chỉ biết chết ở chỗ này. Suy suy suy, kiếm khí hạ xuống, vệ vô kỵ trên người lại thêm vài đạo vết thương. Nhưng hắn đã đến gần xuất khẩu. 20 mươi trượng, mười trượng, năm trượng. Hô. vệ vô kỵ rốt cục chạy ra khỏi sân kính cả người mệt mỏi ngã trên mặt đất thật là tìm được đường sống trong chỗ chết đây cũng quá mạo hiểm bị nhốt ở đây giới thương lão nhân chính là tại sấm quan thời điểm bị bị thương nặng thương tổn tới kinh mạch vệ vô kỵ trong lòng ám run sợ âm thầm nhắc nhở mình không thể quá mức mạo hiểm khôi phục thương thế thể lực sau khi vệ vô kỵ hướng bốn phía quan sát phía trước tỉ thí chàng phía sau còn có một đạo sơn kính hướng về phía trước kéo dài đi không biết cái này kiếm phong tu luyện đến cùng có bao nhiêu đạo quan khẩu? Nếu như suy đoán không sai, đạo này quan khẩu có bốn gã trận linh thủ quan, lấy thực lực của ta, tính là dùng hết thủ đoạn cũng vô pháp thắng lợi. Vệ vô kỵ trong lòng suy nghĩ, quên đi, còn là không nên mạo hiểm, nghĩ biện pháp khác, tìm hiểu một chút trước mặt kiếm quyết, nói không chừng có thể tìm tới phá quan bí mật. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhì, xoay người chuẩn bị ly khai. bất quá, hắn đột nhiên phát hiện lúc tới sân kính, lại bị ngăn che bế tắc, không cách nào thông hành ly khai. Cồn vật bi, thì F. mười 615, tu luyện tiên Thiên kiếm ý. Lúc tới sân kính, lại bị phù văn bình chướng ngăn chặn. Vệ vô kỵ trăm triệu thật không ngờ, dĩ nhiên gặp phải chuyện như vậy, không cách nào ly khai kiếm phong. Thần xác hắn mẩn ra, suy nghĩ một chút, hướng hư không phát ra một đạo ý niệm, nhưng như châu đất xuống biển, không có một chút hồi âm. Được rồi, nhớ kỹ hướng hư không truyền ra ý niệm thời điểm, ta đều là đứng ở tỉ thí giới hạn bên trong. Bất quá, đứng ở giới hạn bên trong. Chẳng khác nào hướng trận linh giao thủ, mà ta nhưng không cách nào thắng được. Có, thất bại cũng có thể bị đưa ra đi, nếu như là như vậy, ngược lại có thể thử một lần. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhi hướng giữa sân cắt bước, bước vào giới hạn bên trong. Bốn gã trận linh diện hóa đi ra, hướng vệ vô kỵ công tới. Vệ vô kỵ thân thủ ngăn trở một kích, thân thể như bắn bắn viên đạn thông thường, hướng bên cạnh ngang bay ra ngoài, rơi vào giới hạn ở ngoài. Như vệ vô kỵ sở liệu, giữa sân mặt đất phủ văn loại ra giống như một đóa to lớn đông hoa nở rộ một đạo lực lượng vô hình bọc lại hắn đem đưa vào phù văn trong sau một khắc vệ vô kỵ bị truyền tống đi ra xuất hiện ở vách núi biên hình tròn pháp trận bên trong nếu như là chỗ tu luyện không có khả năng không có bình thường rời đi biện pháp vệ vô kỵ tiếp tục lái khải pháp trận dọc theo thanh thạch cùng tiểu hướng kiếm phong đi đi tới sơn trước cửa thứ nhất vệ vô kỵ chiến thắng trận linh dừng lại ở trong sân chuyển giao ý niệm hỏi phán định thắng bại tiêu chuẩn mỗi một quan tỷ thí Phán định thắng bại ngoại trừ tại chỗ chém giết, bị thương nặng ở ngoài, tiểu thắng một chiêu nửa thức, có thể hay không tính làm thắng lợi. Quan hệ này đến sau này sớm quan, vệ vô kỵ phải hỏi cho rõ. Bất quá, hắn hỏi phảng phất thạch đầu ném vào biển rộng, không có nửa điểm hồi âm. Xem ra thắng bại phán định đều ở đây trận linh nắm trong lòng bàn tay, hoàn toàn do nàng tác chủ, đối tu luyện giả không đáng giải thích. Vệ vô kỵ suy nghĩ một chút, hỏi kiếm phong tu luyện tổng cộng có bao nhiêu đạo quan khẩu, nhưng vẫn không trả lời. Vệ vô kỵ lại truyền ra một đạo ý niệm, yêu cầu một lần nữa bắt đầu sấm quan. Lúc này, giữa sân có động tĩnh, một gã trận linh diễn hóa đi ra. Nguyên lai thắng sau khi, còn có thể tiếp tục tỉ thí. Vệ vô kỵ huy kiếm tiến lên, mang trận linh đánh bại, sau đó truyền ra ý niệm, yêu cầu ly khai kiếm ngọn núi. Lúc này, hư không truyền đến một đạo ý niệm, hỏi hắn là không thực sự phải ly khai nơi đây. Vệ vô kỵ lần thứ hai truyền ra ý niệm, tuyển chọn ly khai. Giữa sân Phù văn xuất hiện. vệ vô kỵ bị truyền tống đi ra ngoài xuất hiện ở vách núi hình tròn pháp trận trong lúc này đã là đang lúc hoàng hôn vệ vô kỵ hiểu ly khai phương pháp không có tiếp tục sấm quan mà là đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong bắt đầu tìm hiểu trận linh biểu thị kiếm quyết không biết cái này kiếm quyết cùng sấm quan có liên hệ gì vệ vô kỵ đau khổ suy tư lúc đứng lên mua kiếm khi thì túi đầu minh tưởng nếu là cùng kiếm tương quan kiếm phong không ngừng mà tản mát ra tiên thiên kiếm ý nếu như đoán rằng không có sai phải là về kiếm ý tu luyện. Thế nhưng ta chỉ là một người, làm sao có thể diễn luyện hai gạ trận linh hai người kiếm trận? Cái này cùng tiên thiên kiếm ý càng nộ, có quan hệ gì? Vệ vô kỵ một mực tìm hiểu huyền diệu trong đó, tiến nhập định cảnh. Mấy ngày sau, vệ vô kỵ đột nhiên nghĩ đến mình có thể nhất tâm đa dụng, lại tìm hiểu nghịch phong thập tam kiếm ngự kiếm thức, đặt tới đại thành cảnh giới, sao không trợ thủ đắc lực đồng thời làm diễn luyện trận linh hai người kiếm trận? Nghĩ tới tu luyện ý nghĩ của. Vệ vô kỵ lúc này bắt đầu tu luyện kiếm quyết. Hai người kiếm trận hai người, kiếm quyết cũng không giống với vệ vô kỵ một người thân, chỉ có thể tách biệt tu luyện. Ban đêm, thần ý chấp nghiệm đi tới vách đá, mở ra hình tròn pháp trận, tiếp tục khiêu chiến trận linh, không có chút nào lo lắng địa đại bại đi. Lúc tờ mở sáng, vệ vô kỵ đã đem trận linh hai người kiếm trận chung, từng người hai bộ kiếm quyết, toàn bộ diễn luyện thuần thủ. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên đá xanh, một tay hư dẫn, thường. xuyên vào trên mặt đất trường kiếm nhảy dựng lên hóa thành một đạo kiếm quang lăng không bay lượn nghiễm nhiên là hai người kiếm trận chung, một tên trong đó trận linh biểu thị kiếm quyết hư hưu, hưu. hư không kiếm khí ngang dọc trường kiếm lưu quang giống như một đạo thất luyện tha duệ tàn ảnh đôi dài diễn luyện kiếm bí quyết hoàn tất tranh điệu một tiếng cắm vào mặt đất vệ vô kỵ tay kia lăng không làm bộ khắc một thanh trường kiếm lăng không dựng lên ở trên hư không ghé qua trong nháy mắt mang hai người kiếm trận một nửa kia kiếm quyết cũng diễn luyện đi ra Diễn luyện xong kiếm quyết sau khi hai thanh trường kiếm xuyên vào trên mặt đất, vệ vô kỵ nhắm mắt tụ khí ngưng thần, hai tay đều xuất hiện tiếng chuông. Song kiếm đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về phía trước lăng không bay lượn, diễn luyện hai người kiếm trận. Bất quá, lần này nhưng không có thành công, song kiếm trên không trung bay lượn một trận, liền nối nghiệp không còn chút sức lực nào, rơi ở trên mặt đất. Còn chưa phải đi, luôn cảm thấy thiếu khuyết cái gì. Trong cơ thể chân lực tiêu hao cũng khó mà là kế, không cách nào tiếp tục diễn luyện tiếp. vệ vô kỵ lắc đầu thở dài hắn hiện tại chỉ có thể diễn luyện được một người kiếm quyết nhưng muốn trợ thủ đắc lực cùng nhau làm khống chế xong kiếm diễn luyện hai người kiếm trận liền không cách nào thành công diễn luyện ra rời khỏi hồ lô tiên cảnh vệ vô kỵ mở ra hình tròn pháp trận dọc theo thanh thạch cùng tiểu đi kiếm phong tại tiên phương như trước tản mát ra vô biên kiếm ý mang khí lưu hỗn loạn diễn hóa thành gió kiếm phất tới bong bong tranh gió kiếm rơi vào vệ vô kỵ phòng hộ thượng buộc phát ra vài tiếng len ken nhẹ âm chính là cái này vài tiếng nhẹ vang lên khiến vệ vô kỵ bỗng dưng dại ra ngoại giới một đêm không sai biệt lắm chính là hồ lô tiên cảnh nửa năm vệ vô kỵ nửa năm lục lọi tu luyện phảng phất đi vào ngõ cụt nhưng cái này vài tiếng len ken phần âm khiến vệ vô kỵ phảng phất tiếp xúc đã sở cái gì hắn nhẹ nhàng mà giơ tay lên đưa về phía hư không vươn phòng hộ chân khí ở ngoài bong bong tranh vô hình vô tướng do kiếm rơi vào vệ vô kỵ trên tay của khiến hắn cảm giác đạo sắc bén khuynh hướng cảm xúc Điểm ấy uy lực do kiếm, còn chưa đủ để lấy thương tổn được vệ vô kỵ, chỉ bất quá khiến hắn cảm thụ được một điểm đau đớn. Ta tấn trước luyện khí cảnh lúc, là từ ngoại giới phong chi ý cảnh trùng cảm ngộ tiên thiên chi khí. Trước mắt cướp tới do kiếm ẩn chứa tiên thiên kiếm ý, ta cũng có thể từ đó cảm nộ kiếm ý cảnh. Kiếm ý cảm ngộ, cho là phá cuộc then chốt. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhỉ bước nhanh đi tới kiếm phong trước khi. Bước vào giới hạn bên trong, vệ vô kỵ chiến thắng cửa thứ nhất trận linh. vẫn chưa dọc theo sơn kính hướng về phía trước mà là đang bên cạnh ngồi xuống dỡ xuống cả người chân khí phòng hộ vệ vô kỵ khiến gió kiếm chạm đến mình ra thịt cảm thụ trong đó sắc bén ý vong vong tranh gió kiếm rơi vào vệ vô kỵ trên người phát ra len kèn kiếm minh phân âm vệ vô kỵ cảm giác phảng phất vô số mũi kiếm rơi vào trên người của mình sắc bén khuynh hướng cảm xúc tại trên da thịt tùy ý địa cát thời gian chậm rãi đi qua vệ vô kỵ cũng từ từ thích đứng gió kiếm sắc bén Nếu như là như vậy cảm ngộ, vậy quá chậm. Vệ vô kỵ đi tới bên cạnh trên đất trống, an trí tốt ngọc bích hồ lô. Sau đó đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, tại bao trước nhà đất bằng phẳng, thiết trí một đạo phù văn pháp trận, sau đó đi ra. Hồ lô tiên cảnh có thể thu hút vạn vật, chỉ cần không phải linh vật thần hồn sinh mệnh, phàm là vệ vô kỵ có thể lấy tay nâng phần vật thể, đều có thể thu hút trong đó. Vệ vô kỵ một tay huy động, nhiếp ở hư không kiếm ý khí lưu, dẫn vào hồ lô tiên cảnh trong. vù vù hô hư không kiếm ý khí lưu phảng phất tìm được rồi phát tiết chỗ hỏng hướng hổ lô tiên cảnh chui vào sau đó bị phủ văn pháp trận khóa lại lăng không xoay quanh gào thét vệ vô kỵ đi tới phủ văn pháp trận trung khoanh chân ngồi ngay ngắn bắt đầu tìm hiểu tiên thiên kiếm ý cồn vợ bi khi f chương 616, một thân chi lực hai người kiếm trận ngồi ngay ngắn phủ văn pháp trận trong vệ vô kỵ chậm rãi thích đứng do kiếm trung kiếm sắc bén ý hơn mười ngày sau khi vệ vô kỵ dần dần thói quen kiếm ý sắc bén coi như là không vận dụng chân khí hộ thể cũng có thể tại gió kiếm trung bình yên ngồi vững kế tiếp hắn chậm rãi hô hấp thổ nạp mang hơi thở sắc bén ngẩm vào trong miệng cũng không hút vào nội phủ cuộc sống ngày ngày địa đi qua vệ vô kỵ từ từ thâm nhập khiến sắc bén khí tức theo hô hấp thổ nạp đi vào mình nội phủ chậm rãi thích ứng bất quá thân thể nội phủ thế nào cũng so ra kém bể ngoài da thịt tuy rằng mỗi ngày đều tại tăng mạnh từng bước địa thích ứng nhưng vệ vô kỵ còn là cảm giác tiến triển quá chậm trận linh kiếm quyết biểu thị trong đó tất nhiên có điều thâm ý vệ vô kỵ đứng dậy huy vũ trường kiếm mang cửa thứ nhất kiếm quyết thi triển ra như hắn sở liệu theo kiếm quyết thi triển cái này một tia hơi thở sắc bén dĩ nhiên chậm rãi dung nhập trong thân thể dùng thân thể trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai thì ra là thế ta bắt đầu vận dụng chân khí hộ thể ngăn trở gió kiếm thật là ngu không ai bằng cái này kiếm phong tu luyện chính là muốn sử dụng kiếm phong sắc bén rèn luyện thân thể dùng thân thể cùng kiếm ý không hề bài xích sau cùng mang tự mình tu luyện ngày kia kiếm ý toàn bộ biến thành tiên tiên kiếm ý vệ vô kỵ lĩnh ngộ được mấu chốt trong đó bắt đầu vùi đầu khổ luyện 30 ngày sau khi vệ vô kỵ nội phủ bắt đầu trở nên kiên cường dẻo dai lại qua hơn 100 thiên vệ vô kỵ rèn luyện thân thể thành công hiện tại coi như là không có chân khí hộ thể hắn cũng có thể đứng ở gió kiếm trong tự do địa hô hấp thổ nạp không có tổn thương chút nào sơn kính trên thềm đá do kiếm mạnh hơn thượng gấp đôi ta hẳn là tiếp tục rèn luyện thân thể vệ vô kỵ bị xua tan phủ văn pháp trận trung do kiếm rời khỏi hồ lô tiên cảnh đứng ở sơn kính trên thềm đá mang gấp đôi tiên thiên kiếm ý do kiếm thu nhập hồ lô tiên cảnh pháp trận trong trải qua thời gian một năm vệ vô kỵ thân thể ra thịt cùng nội phủ đều thích đứng gió kiếm sắc bén hắn đứng ở sơn kính thượng thử một chút kiếm sắc bén bầu không khí hơi thở từ miệng núi chui vào nội phủ tại toàn thân chạy sau cùng chìm vào đan điển, không có chút nào không khỏe. đi tới cửa thứ hai, vệ vô kỵ đánh bại hai gã kiếm linh, đứng ở thông hướng cửa thứ ba trên thềm đá, mang gấp bốn tiên thiên kiếm ý do kiếm, thu nhập hồ lô tiên cảnh, chậm rãi rèn luyện thân thể. lúc này, vệ vô kỵ cảm thấy thân thể biến hóa, kinh mạch tại trong lúc bất chi bất giác diễn hóa sinh thành. thực lực của hắn bây giờ là diễn mạch kỳ tầng thứ ba vị, tứ giai hướng tám điều phụ trợ kinh mạch, chưa diễn hóa sinh thành. thế nhưng tại gấp bốn tiên thiên kiếm ý rèn luyện hạ hai tay hai chân bốn điều kinh mạch từ đan điển tràn ra sinh trưởng dần dần diễn hóa thành hình luyện khí hoàng chân thất thập nhị phong khúc kính thông đỉnh núi ưu huyền đường bất đồng 72 đạo kinh mạch diễn hóa sinh thành cùng với tu luyện quán thông có thể dùng các loại bất đồng phương pháp mặc kệ dùng biện pháp gì chỉ cần có thể diễn hóa sinh thành chính xác kinh mạch cũng mang phần quán thông chính là tốt nhất tu luyện biện pháp đây là khúc kính thông đỉnh núi ưu huyền đường bất đồng ý tứ không nghĩ tới tiên thiên kiếm ý khí tức rèn luyện thân thể sau khi dĩ nhiên có thể diễn hóa sinh thành kinh mạch vệ vô kỵ bị hết ý kinh hỉ đập ở trên đầu hưng phấn hơn mỗi ngày mất án mất ngủ địa tu luyện lại qua hơn 10 ngày tuy rằng vệ vô kỵ khổ tu chuyên cần luyện nhưng thân thể rèn luyện tiến triển cũng dần dần chậm lại ta hiện tại đã qua cửa thứ hai hẳn là thúc đẩy hai người kiếm trận tới rèn luyện thân thể vệ vô kỵ hai tay cầm kiếm nhất tâm lưỡng dụng từng người thi triển kiếm quyết lấy một người thân diễn luyện một bộ hai người kiếm trận hai gã trận linh từng người kiếm quyết không giống với còn có rời hình đi vị phân hợp xê dịch phối hợp công kích vân vân. vệ vô kỵ hai tay chấp kiếm căn bản là diễn luyện không tới bất quá hắn có biện pháp của mình mỗi khi kiếm trận cần hai người đi vị tách biệt thời điểm liền dùng ngự kiếm thức lăng không ngự kiếm hoàn thành kiếm trận phối hợp tiến công như vậy diễn luyện thân thể rèn luyện tốc độ tăng nhanh rất nhiều nhưng vệ vô kỵ vẫn cảm thấy không thích hợp Tự mình không có nắm giữ đến chính xác phương pháp tu luyện. Bởi vì hai người kiếm trận, có thể y theo biện pháp của mình, miễn cưỡng thi chuyển ra. Nhưng tiếp theo quan ba người kiếm trận, lại nên làm cái gì bây giờ? Vì thế, hắn cũng hướng hư không truyền ra ý niệm, hỏi tu luyện phần biện pháp, nhưng không có được bất luận cái gì trả lời thuyết phục. Xem ra nơi đây tu luyện, chính là muốn khiến người tiến vào, tự mình tìm hiểu. Ngay cả phương pháp tu luyện cũng không cố định, cần tự mình tìm hiểu ra tới. Khúc kính thông đỉnh núi. U huyền đường bất đồng a, chỉ có dựa vào mình. Vệ Vô Kỵ nghĩ đến tu luyện phù văn thủ pháp, mình là lưu ý thức chi hải hát thạch thượng, diễn luyện thuần thục, khả năng làm ít công to điệu tu luyện thành công. Ngay sau đó, Vệ Vô Kỵ lại đi vào ý thức hải, diễn hóa tiểu nhân đứng ở hát thạch thượng, huyễn hóa ra hai thanh trường kiếm, diễn luyện hai người kiếm trận. Lấy vệ Vô Kỵ thần thức cường đại ý niệm, rất nhanh liền mang hai người kiếm trận, hoàn chỉnh điệu diễn luyện đi ra. Đợi cho hoàn toàn quen thuộc sau khi Vệ vô kỵ bắt đầu thử hai tay lăng không ngự kiếm, diễn luyện hai người kiếm trận. Dựa vào hắc thạch giúp đỡ, Vệ vô kỵ đã không có trước Gian nan, Thử vài lần, liền lăng không ngự kiếm, mang hai người kiếm trận thi triển đi ra. Có ý thức hải diễn luyện thành công, Vệ vô kỵ đã biết một ít bí quyết. Rời khỏi ý thức hải sau khi, hai tay hắn lăng không ngự kiếm diễn luyện hai người kiếm trận, cũng là có trương khả tuần, chậm rãi nắm giữ chín luyện. Vù vù hô, trường kiếm ở trên hư không chạy, kiếm quang huyễn hóa ra một chuỗi tàn ảnh đua dài. phản phất lưỡng đạo ghé qua du long thông thường vệ vô kỵ hai tay thi triển ngự kiếm thức khống chế hai thanh trường kiếm mỗi ngày chuyên cần luyện không nghỉ cùng lúc đó thân thể rèn luyện cũng bắt đầu thêm mau đứng lên hai tay hai chân bốn điều phụ trợ kinh mạch chậm rãi diễn hóa thành hình thân thể kinh mạch mỗi diễn hóa quán thông một đạo đan điền khí hải sẽ gặp tương ứng mở rộng mỗi lần hô hấp thổ nạp linh khí cũng tăng cường từ lúc ban đầu tân chức luyện khí cảnh bắt đầu tính toán nếu như bảy đạo kinh mạch toàn bộ diễn hóa quán thông thân thể đan điền khí hải cũng tương ứng mở rộng 72 lần. Mỗi lần hô hấp thổ nạp dung lượng cũng là thì ra là 72 lần. Về phần thực lực của tu giả, tuy rằng không phải là đơn giản tăng cường 72 lần, nhưng ngũ 60 lần vẫn là có khả năng. Vệ Vô Kỵ tại Hồ Lô tiên cảnh bên trong, dùng 2 năm mang hai người kiếm trận diễn luyện thuần thục, hai tay hai chân bốn đạo phụ trợ kinh mạch, cũng toàn bộ diễn hóa quan thông. Lúc này, Vệ Vô Kỵ đan điền khí hải mở rộng, hô hấp thổ nạp tăng cường Thực lực cũng tăng lên một đoạn. Vì kiểm nghiệm thực lực của chính mình, Vệ Vô Kỵ hô hoán cửa thứ 22 gã trận linh, hai tay lăng không ngự kiếm, một người thi triển hai người kiếm trận, cùng phần trăm giết. Trận linh thực lực không có biến hóa, mỗi một cái trận linh thực lực còn là lúc mới bắt đầu nhất, Vệ Vô Kỵ thực lực. So với hắn hiện tại mà nói, đã thấp rất ít. Vệ Vô Kỵ song kiếm đều xuất hiện, lưỡng đạo kiếm quang lăng không bay đi, cấu thành hai người kiếm trận rào sát. Hai gã trận linh không địch lại, nhất khắc thời gian sau khi Liền bị vệ vô kỵ giết bại hóa thành ánh huỳnh quang tiêu tán đi vệ vô kỵ dọc theo sơn kính hướng về phía trước đi tới kiếm phong cửa thứ ba còn vật bi chapter 617 thần ý chấp nghiệm dòng nó đứng ở cửa thứ ba trước khi vệ vô kỵ nhìn đứng thẳng trong sân trận linh tính toán lần trước quyết đấu được mất lần trước vệ vô kỵ thủ đoạn ra hết may mắn quá quan đó bất quá là mưu lợi mà thôi với tu luyện vô ích ngoại trừ lên tới cửa thứ tư nhìn thoáng qua ở ngoài không bao lớn ý nghĩa Kiếm phong mỗi một đạo quan, chỉ dùng để tới rèn luyện thân thể, tu luyện tiên thiên kiếm ý cảnh. Dựa theo tu luyện thứ tự, chắc là sử dụng kiếm, đường đường chính chính địa chính diện đánh bại chật linh, mà không phải dùng một ít những thứ khác thủ đoạn. Cái này giống như là từng đạo đóng kín môn, ngươi có thể tu luyện mở khóa kỹ năng, đem mở ra, cũng có thể dựa vào lực lượng, trực tiếp đá văng. Thế nhưng trực tiếp đá văng đại môn của người, vĩnh viễn học không được mở khóa kỹ năng. Hơn nữa ngươi không có khả năng một mực đá văng đại môn. Bởi vì phía sau đại môn sẽ càng ngày càng rắn chắc, cậy mạnh vĩnh viên đi không được tới hạn Vệ vô kỵ chính là như vậy, dựa vào những thứ khác thủ đoạn, đi tới cửa thứ tư. Nhưng vẫn là được trở lại, từ cửa thứ nhất một lần nữa tu luyện, ý theo thứ tự, tiến hành theo chất lượng. Vù vù hô. Ba gã trận linh lăng không hư bộ, phảng phất bay múa hồ điệp thông thường, cấu thành một đạo ba người kiếm trận, bệnh thành một trường vong kiếm, hướng vệ vô kỵ che tới. Vệ vô kỵ hai tay ném kiếm. Hai đạo kiếm quang ở trên hư không phảng phất vật còn sống thông thường, xuyên toa phi hành, bong bong tranh. Ba gã trận linh vong kiếm xuống phía dưới chân áp, bị song kiếm để ở, buộc phát ra một trận lèn ken chi thanh. Chỉ muốn tiêu diệt một gã trận linh, ba người kiếm trận tự sụp đổ, không mạo hiểm là không thể nào. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhì, song kiếm lăng không triệt thoái phía sau, trong nháy mắt hướng một tên trong đó trận linh công tới, phúc. Song kiếm bay nhanh đi, một thanh trường kiếm bị trận linh ngăn trở. mà khác một thanh trường kiếm cự tuyệt một tia không thể nào khoảng cách xuyên vào trận linh thân thể trận linh cả người chấn động hóa thành vô số chạy hình tiêu tán rồi biến mất nhưng hai gã khác trận linh trường kiếm cũng nhân cơ hội này công qua đây vệ vô kỵ thân hình loại lên tránh thoát một gã trận linh trường kiếm lại tránh không khỏi tên thứ hai trận linh công giết trong sát na một đạo huyết quang bán tóe vệ vô kỵ thân thể chúng kiếm giết vệ vô kỵ hai mắt trợn tròn liều mạng khu động song kiếm hướng hai gã trận linh lướt đi Ba người kiếm trận thiếu một người, kiếm trận cũng là sơ hở trăm chỗ, hai gã trận linh trong khoảnh khắc bị vệ vô kỵ đánh bại, hóa thành ánh huỳnh quang tiêu tán đi. Thật là lợi hại kiếm trận, hoàn hảo chỉ là vết thương nhẹ. Vệ vô kỵ vội vàng đi vào hồ lô tiên cảnh, bao vây kiếm thương, tu dưỡng mấy ngày, lúc này mới lui đi ra. Dừng lại ở trong sân, vệ vô kỵ phát ra một đạo ý niệm, khiến ba gã trận linh một lần nữa biểu thị kiếm trận, vừa mới tuy rằng phá ba người kiếm trận, nhưng tuyệt đối không phải là chính giải. y theo dựa vào chính mình bị thương chiến pháp thật sự là không thể làm thương lão nhân nói vậy cũng là dưới tình thế cấp bách cùng ta thông thường ý nghĩ của kết quả kinh mạch bị thương cả đời di hận nếu như ta bước trên sơn kính thềm đá dùng 8 lần tiên thiên kiếm ý rèn luyện thân thể sau khi định có thể dễ dàng đánh tan ba người kiếm trận thế nhưng đây không phải là chính giải 8 lần tiên thiên kiếm ý rèn luyện là vì đối phó cửa thứ tư y theo tu luyện thứ tự dùng gấp 4 tiên thiên kiếm ý hơn nữa hai người kiếm trận xông qua cửa thứ ba mới là chính giải vệ vô kỵ tỉ mỉ quan sát ba người kiếm trận sau đó đi vào hồ lô tiên cảnh bắt đầu đau khổ suy tư cách phá giải tăng ngày sau vệ vô kỵ nghĩ đến phương pháp phá giải nếu như nói hắn dùng ngự kiếm thức ném kiếm duy nhất ưu thế chính là mau luyện khí cảnh tu giả chủ yếu chính là luyện khí dùng tu luyện chân khí cùng bị ngự chi vật tương liên bàn tay trong lúc huy động bị ngự chi vật lăng không di động đây là tu giả lấy khí ngự vật chi thuật vệ vô kỵ ngự vật chi thuật là nghịch phong thập tam kiếm kiếm thứ 10 thức ngự kiếm thức một bộ lấy khí ngự kiếm phương pháp bởi vì kiếm thức cùng phong có quan hệ cho nên thi triển ra tốc độ nhanh qua những thứ khác ngự kiếm thủ pháp hơn nữa vệ vô kỵ cảm nộ đến rồi tiên thiên phong chi ý cảnh ngự kiếm công kích tốc độ càng ngon hơn những thứ khác thủ pháp chỉ có rất nhanh xuất kiếm khả năng lấy hai người kiếm trận đánh bại ba gã trận linh vây công vệ vô kỵ nghĩ tới phá trận ý nghĩ của nhưng cũng không thể xác định có được hay không phải thực chiến khảo nghiệm ba người kiếm trận không có mười phần nắm chặt vệ vô kỵ quyết định dùng hai người kiếm trận tới nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình liền truyền tống về tới vách núi trở lại vách núi sau khi vệ vô kỵ đang muốn một lần nữa khởi động pháp trận bỗng dưng một trận tim đập nhanh chuyển đến vệ vô kỵ cảm giác một đạo cảm giác mát từ lưng xương cụt hướng về phía trước dâng lên tốc hành cái hót. trong nháy mắt toàn bộ đại não một mảnh băng lãnh phản phất đông lại thông thường không tốt thần ý chấp nghiệm đang ở phụ cận bị hắn theo dõi Vệ vô kỵ chậm rãi xoay người, lúc này mới phát hiện xa xa một đạo vách núi khe hở, thần ý chấp nghiệm hóa thành một đạo hắc khí dấu ở trong đó, chính chặt chẽ nhìn hắn. Đây là bị trận linh áp chế thực lực, nếu như không bị áp chế, hoặc là áp chế thiếu, chỉ bằng đạo này ánh mắt nhìn qua, thì phải đem ta xem chết ở chỗ này. Đáng sợ yêu tà chi vật, sau này từ kiếm phong truyền tống đi ra, nhất định phải chú ý, có khe hở địa phương, địa phương âm u, thái dương chiếu xạ không được địa phương, nghìn vạn không nên tới gần. không thể trêu vào cũng chỉ có thể là tránh ra. Vệ vô kỵ vội vàng vận hành đại vô tương luyện tâm quyết, vững chắc tâm cảnh, bị xua tan trong lòng ý sợ hãi, sau đó mở ra hình tròn pháp trận, bước nhanh đi lên thanh thạch cùng tiểu, ly khai đi. Đi tới kiếm phong, vệ vô kỵ bắt đầu lại từ đầu, đi tới cửa thứ hai, chiến thắng trận linh sau khi, đi vào hồ lô tiên cảnh bắt đầu tu luyện của mình. Nếu như, nếu muốn không bị thương chút nào điệu đánh tan 3 người kiếm trận, như vậy, đánh tan hai người kiếm trận tốc độ. nhất định phải tại 30 hơi thở chung hoàn thành. Vệ Vô Kỵ tỉ mỉ thôi diễn hai cái kiếm trận, đạt được trong đó quy luật, muốn tại 30 hơi thở chung, đánh tan hai người kiếm trận, tốc độ bây giờ xa xa thiếu. Hồ Lô Tiên cảnh trăm ngày sau, Vệ Vô Kỵ rốt cục mang tự mình ngự kiếm tốc độ, để cao đến tương ứng tiêu chuẩn. Rời khỏi Hồ Lô Tiên cảnh, Vệ Vô Kỵ bước vào giới hạn bên trong, truyền ra một đạo ý niệm, yêu cầu lần thứ 2 đối chiến trận linh hai người kiếm trận. Giữa sân lưu quang bay lượn, một gã trận linh diễn hóa đi ra, Vệ vô kỵ hai tay chấp kiếm, rời bước tiến lên. Trận linh trong nháy mắt diện hóa, phảng phất hoa mắt thông thường, phân ra tên thứ hai trận linh, cùng nhau chấp kiếm hướng vệ vô kỵ đánh tới. Vệ vô kỵ hai tay huy vũ, hai đạo kiếm quang phảng phất hư ảnh thông thường, hướng trận linh công tới. vòng vòng tranh, giữa sân kiếm khí mãnh liệt bạo phát, kiếm hồng phảng phất kỳ huyễn lỗ biết, trong hư không phát ra xé rách lòng nghi. Lệ Minh, không được ba mươi hơi thở, hai gã trận linh bị vệ vô kỵ đánh tan, hóa thành chạy tiêu tán đi. Như vậy xuất kiếm tốc độ, chắc là ba người kiếm trận, cũng có thể không bị thương chút nào địa đem đánh tan. Vệ vô kỵ thu hồi trường kiếm, dọc theo sơn kính đi tới cửa thứ ba trước khi, xong kiếm ra khỏi vỏ, một bước bước vào giới hạn bên trong. Một gã trận linh phảng phất pho tượng thông thường, ra trong sân bây giờ, nhìn phía vệ vô kỵ về phía trước cất bước nhi động, vù vù hô. Ba gã giống nhau như lúc trận linh, dường như ảo ảnh trọng điệp, từ đồng nhất vị trí đi ra. Sau đó hướng tả hữu phập chạy. Cách mặt đất ba thước lăng không hư bộ, vòng vòng tranh. Tam thanh trường kiếm phát ra dị khiếu, kiếm quang tăng vọt, vậy ra một đạo vòng kiếm, lăng không hướng Vệ Vô Kỵ che tới. Cồn và bi, khi F. Chương 618, Người là ai? Trong một sát na, hư không kiếm khí ngang dọc, vô số kiếm quang đan vào một chỗ, phát ra hoa mắt cường quang. Vệ Vô Kỵ nhắm hai mắt lại, thần thức ý niệm khóa lại ba gã trận linh động tác, hai tay làm bộ, hai thanh trường kiếm phảng phất có sinh mệnh linh vật thông thường, phát ra kỳ dị thanh minh. hướng về phía trước bước lên đòn đánh đi bong bong trường kiếm lăng không bay lượn chạy hư không tha duệ kiếm quang đuôi dài phảng phất lưỡng đạo du long thông thường vệ vô kỵ hai tay nhanh huy lưỡng đạo kiếm quang đẩy ra ba gã trận linh trường kiếm đống dưng ra tốc giống như một đạo hảo giác dường như giết hướng trong đó một gã trận linh đang trận linh trường kiếm ngăn trở thân hình bị chấn đắc về phía sau phiêu thệ mắt thấy sẽ bị đánh chết nhưng bên cạnh hai gã trận linh rành trước rời bước qua đây từng người xuất kiếm chặn vệ vô kỵ công giết cứu tràn ngập nguy cơ trận linh thiếu chút nữa là có thể phá trận ba người phối hợp kiếm trận công phòng có tự thật đúng là không bình thường vệ vô kỵ hai tay hư dẫn hai thanh trường kiếm triệt thoái phía sau chạy tiếp tục hướng ba gã trận linh công tới ba gã trận linh kiếm trận tuy rằng công phòng nghiêm mật phối hợp được thiên ý vô phùng nhưng ở phương diện tốc độ lại không sánh bằng vệ vô kỵ hai người kiếm trận các nàng xuất thủ công ra một kiếm vệ vô kỵ sẽ đánh trả hai kiếm tốc độ là đối phương gấp đôi Dần dần, ba gã trận linh bị vệ vô kỵ kiếm thế bức ở, bị vây thủ nhiều công ít hoàn cảnh. Bất quá, vệ vô kỵ vì bảo trì nhanh chóng công giết, chân khí trong cơ thể cũng là kịch liệt tiêu hao. nếu không phải lập tức bắt trong đó một gã trận linh, giữ lẫn nhau đi xuống, người thua chính là hắn tự mình. Xem tới công kích của mình, còn chưa đủ mau, nếu muốn đột phá đạo này vong kiếm, liền phải nhanh hơn công giết. Vệ vô kỵ cắn răng một cái, liều mạng thúc đẩy song kiếm, công giết tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Lương đạo kiếm quang lưu quang giật điện thông thường, hướng trong đó một gã trận linh công tới, phúc. Song kiếm xuyên thấu trận linh thân thể, nhập vào cơ thể mà qua, trận linh cả người chấn động, dại ra tại tại chỗ, sau một khắc hóa thành chạy huỳnh tiêu tán đi. Ba người kiếm trận thiếu một danh trận linh, nhất thời hiện ra buôn hội phần trạng, vệ vô kỵ nhất thời cảm giác gáp lực giảm đi, có thể hơi chút thở phào. Bất quá, còn thừa lại hai gã trận linh hoảng loạn một chút, sau ba hơi thở, một lần nữa triển khai thế tiến công. diễn hóa thành hai người kiếm trận hướng vệ vô kỵ tập sát qua đây thì ra là thế nếu như không thể nhanh chóng đánh bại trận linh còn thừa lại trận linh chỉ biết tại sau ba hơi thở cấu thành mặt khác kiếm trận vệ vô kỵ hai tay hư dẫn mang hai thanh trường kiếm nắm trong tay lăng không ngự kiếm chân khí tiêu hao xa xa cao hơn hai tay cầm kiếm đến lúc này hắn cũng không cần phải ngự kiếm công kích lấy hắn đối với hai người kiếm trận quen thuộc coi như là trong ngộng cũng có thể dễ dàng ứng đối vòng vòng tranh giữa sân ba đạo nhân ảnh di động mau vượt điện quang thành hỏa vệ vô kỵ nhất tâm lưỡng dụng hai tay thi triển hai người kiếm trận liên tiếp cùng dã vô luân chiêu thức quần quận ra kiếm khí gào thét trời cao hai gã trận linh phảng phất hoa gian phi phát bướm trắng trận cao trận thấp kiếm quang lóe ra phát ra đạo đạo kiếm khí phối hợp lẫn nhau hướng vệ vô kỵ công giết ngâm vệ vô kỵ trường kiếm trong tay tuột tay đi ở trên hư không hỏa xuất một đường vòng cung từ cực tiểu khoảng cách đánh vào hô Trường kiếm xuyên qua một gã trận linh thân thể, trận linh bỗng dưng dừng lại động tác, giống như tượng bùn thông thường. Ngay cả trên người y mẹ chủ mang cũng vẫn duy trì phiêu động tư thế, trở thành trạng thái tĩnh. Sau một khắc, trận linh thân thể như tật phong trung lưu xa cực nhanh, hóa thành vô số chạy hình ở trên hư không trung tiêu tán trôn vùi. Sau cùng chỉ còn lại có một gã trận linh. Sau ba hơi thở, bắt đầu xử xuất cửa thứ nhất kiếm quyết, công hướng vệ vô kỵ. Một gã trận linh công kích, không hề có bất kỳ độ khó. vệ vô kỵ xuất thủ đánh tan đối phương dễ dàng thắng được thắng lợi không cần nhanh nhẹn linh hoạt thủ đoạn từ chính diện đường đường chính chính địa công giết thật đúng là không dễ dàng a vệ vô kỵ đi vào hồ lô tiến cảnh khôi phục thể lực lui ra ngoài về phía trước bước lên thông hướng cửa thứ tư sơn kính thềm đá sơn kính trên thềm đá tiên thiên kiếm ý áp lực là phía trước thềm đá gấp đôi là lúc ban đầu kiếm ý tám lần lúc này sơn kính chỗ cao hư không gào thét xuống khí lưu đã không thể xưng là do kiếm mà là chân thật kiếm khí. Cái này kiếm khí uy lực, phản phất mới vừa tấn chức luyện khí cảnh tu giả, chưa đả thông bất luận cái gì kinh mạch, công giết đi ra ngoài kiếm khí. Nếu muốn bình an trải qua này sơn kính, cũng không chuyện dễ. Vệ vô kỵ trước khi mạo mội tiến nhập, tại đây điều sơn kính trên lối đi ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Hắn thân thủ thử một chút, sau đó lăng không hư dẫn, mang cái này tám lần tiên thiên kiếm ý kiếm khí, thu hút hồ lô tiên cảnh bên trong. Đi vào hồ lô tiên cảnh Vệ Vô Kỵ ngồi ngay ngắn phủ văn pháp trận trong, bắt đầu rèn luyện thân thể. Lần này dùng 4 năm, Vệ Vô Kỵ tại hồ lô tiên cảnh bên trong, đem người rèn luyện thành công. Ba người kiếm trận cũng diễn luyện thuần thủ, Vệ Vô Kỵ rất nhanh xuất kiếm, làm xong rồi tại 30 hơi thở trong thời gian, đánh tan ba gã trận linh. Cùng lúc đó, tại rèn luyện thân thể trong quá trình, tứ giai hướng giai đoạn cái khác kinh mạch, tâm mạch, trước mạch, sau mạch, trung mạch, bị toàn bộ diễn hóa sinh thành đi ra. Bất quá cũng chính là diện hóa sinh thành đi ra, chưa sau cùng quán thông. Nếu như có thể đánh bại cửa thứ tư trận linh, dùng thông hướng cửa thứ năm tiên thiên kiếm ý rèn luyện, là có thể quán thông bốn điều kinh mạch, tấn chức đến tầng thứ tư vị. Vệ vô kỵ cất bước, dọc theo sơn kính hướng cửa thứ tư đi đến. Cửa thứ tư là bốn gã trận linh, bốn người cùng nhau liên thủ, cấu thành bốn người kiếm trận, chung quanh vây quanh vệ vô kỵ. Tuy rằng mỗi danh trận linh thực lực cũng không bằng vệ vô kỵ, thế nhưng bốn người liên thủ kiếm trận, không phải chuyện đùa. vệ vô kỵ thi triển ngự kiếm thức ba thanh trường kiếm thể hiện ba người kiếm trận còn là khó có thể ngăn chặn đối phương thế tiến công suy suy suy trận linh huy động trường kiếm kích phát kiếm khí ngưng luyện thành kiếm hình hư ảnh uy lực không thua gì thực chất trường kiếm vệ vô kỵ chống đỡ một trận cảm giác không có thể thắng được vội vàng hướng giới hạn ở ngoài bay vọt đi ra giới hạn ở ngoài coi như là thua tỷ thí giữa sân phù văn hiện lên một cổ lực lượng dẫn dắt vệ vô kỵ đem đưa vào phù văn trong truyền tống ra ngoài Nếu muốn đánh bại bốn gã trợ linh, ngoại trừ xuất kiếm tốc độ ở ngoài, còn hẳn là đề thăng thực lực, nếu có thể đả thông tâm mạch, thực lực tăng trưởng, phá quan sẽ gặp dễ dàng một chút. Vệ vô kỵ trở lại vách núi vị trí, từ hình tròn pháp trận trung đi ra. Hắn theo bản năng hướng bốn phía coi, thần ý chấp niệm không ở phụ cận, trong lòng thở dài một hơi. Bất quá, khi hắn ánh mắt rơi vào phụ cận lúc, cả người nhất thời ngẩn ngơ, cảm giác đè nén. Hơn 20 trưởng ở ngoài, một khối bắt mắt vách núi nham thạch. Bị xóa sạch được thường thường chỉnh lại, mặt trên có ngón tay viết xuống thượng văn tự cổ đại, phảng phất khắc dấu chữ chìm thông thường. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Liên tiếp ngươi là ai? Thấy vệ vô kỵ ra đầu tê dại, trong lòng phát thẩm, thần ý chấp nghiệm không phải là rơi vào điên cuồng, làm sao sẽ lưu lại chữ viết? Lẽ nào hắn chấp nghiệm rời đi, bắt đầu kim ta? Nhìn thần ý chấp niệm lưu lại chữ viết, vệ vô kỵ nghĩ đến bị đối phương nhớ thương, trong lòng không khỏi một trận run bi dày. Chương 619, năm người kiếm trận. Chân chuột trên thạch bích thượng văn tự cổ đại, phản phất lợi hại nhất phù văn thông thường, thoáng cái lệnh vệ vô kỵ rơi vào tim đập nhanh trong. Hắn nỗ lực ổn hạ tâm cảnh của mình, bình phục lại, cái này cùng điện tịch ghi lại không đúng a Trong điện tịch ghi lại, thần ý chấp thích giết chóc thành tính, bị vây cuồng bạo điên trong. Chém giết hết thể gặp gỡ sinh mệnh vật còn sống, ngay cả ma thú, dã thú cũng không đông tha, hoàn toàn chính là thai nạn. Thế nhưng thế nhưng hắn cư nhiên có thể trước mắt chữ viết ít nhất nói rõ lúc đó thị xử với thanh tình trạng thái vệ vô kỵ nhìn trên thạch bích thượng văn tự cổ đại cực sợ sau cùng quyết định không để ý tới thần ý chấp nghiệm hoàn toàn không phải là hắn thực lực như vậy có khả năng cùng chi giao chạy đối phương chỉ cần nhún nhún vai phất tay một cái tự mình chỉ biết hồi phi yên diện lần trước có thể trốn sinh ra hoàn toàn chính là vận may nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ vội vàng khởi động pháp trận đi lên thanh thạch cùng tiểu, hướng kiếm ngọn núi đi Đi tới thông qua cửa thứ tư sân kính, vệ vô kỵ mang tám lần tiên thiên kiếm ý kiếm khí, thu hút hồ lô tiên cảnh bên trong, sau đó ngồi ngay ngắn trong đó, bắt đầu thu lấy kiếm khí trung tiên thiên chi khí, chuẩn bị đả thông diễn mạch kỳ tứ giai hướng lòng của mạch. Dựa theo vậy tu luyện, tu giả là hút vào linh thạch linh khí, sau đó cùng đan điển tiên thiên chân khí tụ tập cùng một chỗ, trùng kích quán thông kinh mạch. Nhưng trước mắt kiếm khí trung tiên thiên chi khí, quả thực là lấy không bao giờ hết, dùng phần không kiệt vệ vô kỵ cũng sẽ không dùng tiêu hao linh thạch trực tiếp từ kiếm khí lấy ra tiên thiên chi khí cùng mình tu luyện tiên thiên chân khí dung hợp sau đó bắt đầu đả thông tâm mạch hắn mang thần thức ý niệm dọc theo đi xóa pha tạp mang một tia tiên thiên chi khí lấy ra lấy ra hút vào thân thể chìm vào trong đan điển sau đó chậm rãi dung hợp cùng một chỗ luyện khí cảnh trước khi bởi vì tu luyện đều là hậu thiên chi khí nếu muốn dung hợp phi thường gian nan nhưng bây giờ vệ vô kỵ tu luyện là tiên thiên chân khí Cùng ngoại lai tiên thiên chi khí dung hợp, trên cơ bản không có bất kỳ độ khó. 50 ngày sau, Vệ Vô Kỵ lòng của mạch, rốt cục thuận lợi địa quán thông. Mỗi đả thông một đạo kinh mạch, đang điền liền khuyết trương lớn một chút, thực lực biết tăng cường một phần, hiện tại hẳn là có thể ứng đối cửa thứ tư trận linh. Vệ Vô Kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh, đi tới cửa thứ tư, bắt đầu khởi sướng khiêu chiến. Không có chút nào lo lắng, Vệ Vô Kỵ đả thông tâm mạch, tăng cường một chút thực lực, thành đệ chết lạc đà sau cùng một cây dâm dạ. Hắn khống chế ba thanh trường kiếm ở trên hư không ghé qua, xem đúng thời cơ rất nhanh xuất kiếm, đánh bại một gã trận linh. Đối phương thiếu một danh trận linh, bốn người kiếm trận nhất thời tan vỡ, rơi vào hỗn loạn. Sau ba hơi thở, còn thừa lại ba gã trận linh, chỉ biết cấu thành ba người kiếm trận, không thể cấp các nàng cơ hội này. Vệ vô kỵ tuy rằng thở hừng hộp còn là liều mạng thúc đẩy trường kiếm, trong nháy mắt lại tiêu diệt một gã trận linh. Lúc này giữa sân chỉ còn lại có hai gã trận linh. nữa cũng vô pháp đối với hắn cấu thành uy hiếp. Vệ vô kỵ chậm tay một hồi, khôi phục một chút thể lực, thuận lợi mang hai gã trận linh tiêu diệt thông qua cửa thứ tư, đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Vệ vô kỵ khôi phục thể lực sau khi lui đi ra, dừng lại ở trong sân truyền giao ý niệm. Bốn gã trận linh ra trong sân bây giờ, bắt đầu biểu thị bốn người kiếm trận. Bốn người kiếm trận trình độ phức tạp, là hai người kiếm trận gấp đôi, bất quá lấy vệ vô kỵ thần thức ý niệm còn là rất nhanh địa ký ức xuống tới. Thông hiểu đạo lý chính là đi vào hồ lô tiên cảnh chuyện về sau. Bước trên thông hướng cửa thứ năm sơn kính thềm đá, áp lực cực lớn, lệnh vệ vô kỵ hai vai trầm xuống, cả người cốt cách ba ba địa bạo vang. Không chỉ áp lực tăng lên, như buộc chạy xuống tiên thiên kiếm khí uy lực, càng phía trước sơn kính gấp đôi, là lúc ban đầu kiếm ý 16 lần. Phía sau tu luyện quan sẽ càng ngày càng chắc trở. Vệ vô kỵ lặng lẽ đứng thẳng, cảm thụ từ thiên xuống sắc bén kiếm ý, sau đó mang kiếm khí thu hút hồ lô tiên cảnh trong. Tiến nhập Hồ Lô Tiên cảnh trong, vệ vô kỵ dùng 8 năm, đem người rèn luyện thành công. Diễn mạch kỳ tứ giai hướng sau cùng ba đạo kinh mạch, trước mạch, sau mạch, trung mạch, cũng đang tu luyện trùng cùng nhau quán thông. Vệ vô kỵ thực lực tấn chức đến rồi tầng thứ tư vị. Bốn người kiếm trận cũng diễn luyện thuần thục, vệ vô kỵ điều khiển bốn thanh trường kiếm, ở trên hư không ghé qua bay lượn, có thể tại 30 hơi thở trong thời gian, mang bốn gã trận linh kiếm trận đánh tan. 30 hơi thở thời gian, vệ vô kỵ tiêu diệt trong đó một gã trận linh nhưng không cách nào toàn bộ giết chết bất quá cái này cũng vậy là đủ rồi bốn người kiếm trận thiếu một người bị xuống làm ba người kiếm trận vệ vô kỵ phía sau ứng đối không có chút nào chắc trở ngoài ra còn có một chút ngoài ý muốn kinh hỉ nghịch phong thập tam kiếm kiếm thứ 10 thức ngự kiếm thức tại trong lúc bất chi bất giác đặt tới đỉnh cảnh giới lúc đầu vệ vô kỵ phong chi ý cảnh hoàn toàn chuyển hóa thành tiên thiên thời điểm ngự kiếm thức cũng đã đột phá đại thành cự ly đỉnh cảnh bất quá một bước xa nhưng vệ vô kỵ thật không ngờ chính là bước này xa dĩ nhiên như vậy địa gian nan đến rồi hôm nay lúc này mới khó khăn lắm đột phá tấn chức đến đỉnh cảnh lúc này vệ vô kỵ mơ hồ cảm giác được tự mình thi triển ngự kiếm thức thần thức ý niệm cùng trường kiếm trong lúc đó nhiều nào đó bất khả tư nghị liên hệ nghịch phong kiếm cùng tam miếng tiểu kiếm chế tạo thời điểm dung nhập hắn máu huyết vệ vô kỵ dễ sai khiến kiếm chỗ tiếp xúc chính là vệ vô kỵ ngón tay của làm tiếp xúc kiếm có thể địa phương vệ vô kỵ cảm giác cũng theo đó đến nhưng bây giờ tính là thông thường trường kiếm vệ vô kỵ đang điều khiển thời điểm cũng có một tia giống nhau cảm giác kiếm tại truyền lại nào đó cảm thụ thông qua kiếm vệ vô kỵ cảm giác thế giới bên ngoài đây là tiên thiên kiếm ý cảm giác ta tu luyện tiên thiên kiếm ý bất chi bất giác tăng cường ta ngự kiếm chi thuật cũng càng thêm tinh thâm vệ vô kỵ phảng phất nhìn thấy một đạo đóng kín đại môn trong khe hở lộ ra bất khả tư nghị hào quang nếu như có thể đẩy ra đại môn Phía sau đúng là một cái hoàn toàn mới thiên địa, thuần túy nhất, không, có pha tạp tiên thiên kiếm ý cảnh. Dọc theo sơn kính thềm đá, hướng cửa thứ 5 đi. Vệ vô kỵ đi tới cửa thứ 5, tràn đầy tự tin bước vào giới hạn bên trong. Bất quá, tự tin về tự tin, ngay cả vệ vô kỵ thực lực đưa lên đến tầng thứ tư vị, ngự kiếm thức cũng đạt tới đỉnh cảnh giới, nhưng vẫn bại. Cửa thứ 5 trận linh năm người kiếm trận, trường kiếm huy động chém ra kiếm khí, ngưng luyện kiếm hình, không còn là như trên một cửa như vậy. chỉ là một điểm nhợt nhạt hư ảnh kiếm hình mà là giống như thực thể kiếm hình trận linh mỗi một lần huy kiếm chính là một đạo thực thể vậy kiếm hình nhanh bắn chém tới nam tên trận linh đồng loạt ra tay nhất thời khiến vệ vô kỵ mệt mỏi chống đỡ thủ nhiều công ít bị vây phòng ngự trạng thái nhưng nhất lệnh vệ vô kỵ bất ngờ chính là nam tên trận linh cấu thành năm người kiếm trận bởi vì này nam tên trận linh đều là cách mặt đất ba trượng ở trên hư không chạy huyền đỉnh càng không ngừng thúc đẩy kiếm khí công hướng mặt đất vệ vô kỵ Vệ vô kỵ nếu muốn phá trận, nhất định phải treo trên bầu trời cùng phần quyết đấu. Lăng không hư bộ, đây vốn là vệ vô kỵ am hiểu thân pháp, nhưng trận linh cũng cùng hắn chạy hư không công giết, để hắn khó có thể ứng đối. Nếu không thể chiến thắng, không bằng từ đầu trở lại, vệ vô kỵ chủ động lựa chọn thất bại. Cồn vật bi, thiệt. Chương 620, thanh tỉnh thần ý chấp nghiệm. Năm tiên trận linh kết thành năm người kiếm trận, ở trên hư không chạy, lăng không hạ kích. Vệ vô kỵ thủ nhiều công ít, mệt mỏi chống đỡ. Mắt thấy không có thể thắng được, liền chủ động lựa chọn thất bại, bị truyền tống về tới vách núi. Đi ra hình tròn pháp trận, Vệ Vô Kỵ lại cảm thấy kia cổ run sợ hàn ý, thần ý chấp nghiệm đang ở phụ cận. Hắn vội vàng vận hành đại vô tương luyện tâm quyết, dùng tự mình tâm cảnh bình phục lại. Xoay thân thể, Vệ Vô Kỵ hướng khe đá vị trí nhìn xung quanh, không ngoài sở liệu, vừa đến xương mù màu đen cô động không tiêu tan, giấu ở trong khe đá, chính hướng hắn nhìn kỹ, lạnh như băng hàn ý, hướng hắn bao phủ qua đây. lần thứ hai chịu đựng đạo này hẳn ý vệ vô kỵ cảm giác so lần đầu tiên thích ứng rất nhiều lần trước phảng phất là bị thiên địch để mắt tới thuấn tức dại ra sẽ chờ bị thôn phệ hình dạng lần này tốt xấu phản ứng nhanh một ít tay chân cũng không nữa cứng ngắc được lợi hại như vậy hòa hoán lại vệ vô kỵ thở phao một cái ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lúc này mới phát hiện thần ý chấp nghiệm dĩ nhiên để lại một vài thứ mặt đất một chỗ bằng phẳng trên tảng đá dùng ngón tay vẽ một vòng tròn vết tích sâu như nửa thốn Vòng tròn vị trí trung tâm dựng thẳng đến một cây hai xích cao một côn, ánh mặt trời chiếu tại trên côn gỗ, bóng mở rơi vào vòng tròn nào đó cái vị trí thượng. Mà ở vòng tròn nào đó cái vị trí thượng, ngọn hạ một cái ơn ký. Đây là... Có ý tứ. Giống như con này thần ý chấp nghiệm vẫn chưa hoàn toàn điên cùng a, Ý thức cũng có lúc thanh tỉnh, khiến ta xem cái này, là muốn nói cho ta biết cái gì. Vệ vô kỵ nhìn một chút, chân mày nhăn ở tại cùng nhau, cái vòng tròn này một côn. giống như hình chiếu quần mặt trời dường như được rồi nhất định là hình chiếu quần mặt trời cái này đánh dấu vị trí nói đúng là ánh mặt trời chiếu xuống tới một côn bóng mở đến thời khắc này đại khái là thời khắc này con này thần ý chấp niệm có thể bảo trì thanh tỉnh nghĩ cùng mình gặp mặt vệ vô kỵ tâm tư tinh mịn, đoán đúng thần ý chấp niệm nghĩ cách đối phương trốn ở khe đá trung hiện tại có thể truyền lại ý niệm qua đây nhưng bảy cái này hình chiếu quần mặt trời hắn nhất định là tại thời khắc này mới có thể thanh tỉnh giao lưu Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ có chút tâm động, nhưng hắn vừa nghĩ tới thực lực của đối phương, lập tức đoạn tuyệt gặp mặt tâm tư. Còn là tự mình tu luyện, tranh thủ sớm một chút thông quan, ly khai cái chỗ này là thượng. Chỉ thánh người mới có thể chấn áp tồn tại, có thể không phải là mình có khả năng treo chọc Được rồi, hắn có thể hay không tại truyền tống trận bên cạnh, đào lỗ ẩn thân, thừa dịp ta lúc đi ra đánh lén. Ừ, hắn không có làm như vậy, tuyệt đối là quy tắc hạn chế, giới này có trận linh áp chế hắn. Vệ vô kỵ suy nghĩ một chút, trở lại cửa thứ tư, tiếp tục tu luyện của mình. Bốn người kiếm trận đã tu luyện thuần thục, Vệ vô kỵ đưa mắt chuyển rời đến, lịch Phong thập tam kiếm sau cùng ba đạo kiếm thức. Vệ vô kỵ lĩnh ngộ được tiên thiên phong chi ý cảnh sau khi trở lại tông môn, cho tới bây giờ đều không có cơ hội tu luyện sau cùng ba đạo kiếm thức. Kế tiếp Vu Huyền Cốc bế quan, lại bị dẫn vào trong bức họa kia giới vực vì phá quan, một mực tìm hiểu kiếm trận, bây giờ bị ngăn trở tại cửa thứ năm, quang là dựa vào kiếm trận. khó có thể đột phá mang sau cùng ba đạo kiếm thức nghiên tập tu luyện được có lẽ đối với phá quan có điều giúp đỡ lấy vệ vô kỵ hiện tại diễn mạch kỳ tầng thứ tư vị thực lực tìm hiểu ba đạo kiếm thức cũng không phải việc khó gì ba đạo kiếm thức phá phong thức ngưng phong thức ngự phong thức toàn bộ là cùng phong tương quan kiếm thức không có lĩnh ngộ được tiên thiên phong chi ý cảnh rất khó mang ba đạo kiếm thức tu luyện thành công vệ vô kỵ hiện tại lĩnh ngộ được tiên thiên phong chi ý cảnh hoàn toàn là nước chạy thành sông rất nhanh thì mang ba đạo kiến thức tu luyện đến sơ thành chi cảnh phá phong thức ngự kiếm phá phong mà đi công giết tốc độ nhanh kinh người ngưng phong thức ở trên hư không trung ngưng tụ phong tục thời xưa còn lưu lại diễn hóa ra mắt thường có thể thấy được thực chất kiếm hình chém giết đối thủ ngự phong thức khống chế cuồng phong tay của pháp mạnh yếu y theo tu giả thực lực cao thấp mà định trong nháy mắt diện hóa cuồng phong khí lưu mỗi một tia khí lưu đều là một thanh sắc bén mũi kiếm công giết đối thủ một năm sau khi vệ vô kỵ tại hồ lô tiên cảnh trung mang ba đạo kiếm thức tu luyện tới đại thành Chi cảnh cũng dung nhập vào bốn người kiếm trận trong tu luyện thuần thủ mặt khác tại quá trình tu luyện chung ngũ giai hướng kinh mạch hai tay hai chân bốn đạo kinh mạch vệ vô kỵ cũng diễn hóa sinh thành chỉ là còn chưa hoàn toàn quán thông lại dùng bốn người kiếm trận tôi luyện tự mình khó có thể đạt được giác đại đề thăng, vệ vô kỵ tuyển chọn hướng cửa thứ 5 trận linh kiêu chiến quyết đấu trận linh năm người kiếm trận độ khó càng cao so bốn người kiếm trận càng có thể tôi luyện thực lực của chính mình bất quá lúc này đây vệ vô kỵ vẫn là không cách nào thủ thắng chỉ là nhiều kiên trì một ít thời gian mắt thấy luôn cuống tay chân bị trận linh dồn đến góc vệ vô kỵ không thể làm gì khác hơn là chịu thua buông tha tỷ thí bị truyền tống đi ra trận linh sẽ xuất thủ không chút lưu tình, vệ vô kỵ phải xem xét thời thế làm ra phán đoán nếu như bị bị thương nặng thương cùng kinh mạch không cách nào chữa trị vậy đại sự đi vậy lúc đầu thương lão nhân chính là bị thương cùng kinh mạch không cách nào phá quan ly khai bị vây ở nơi đây biến thành bây giờ thần ý chấp nghiệm đi ra vách núi hình tròn pháp trận vệ vô kỵ lần thứ hai cảm thụ được run sợ hàn ý thần ý chấp nghiệm một mực gần thân tại khe đá không có ly khai lúc này đây vệ vô kỵ lại muốn tự nhiên một ít vận chuyển tiểu vô tướng luyện tâm quyết trong nháy mắt ngừng tầm cảnh hoảng loạn bình phục lại tiếp tục mình khiêu chiến tu luyện vệ vô kỵ một lần lại một lần thất bại mỗi lần thất bại đều truyền tống đi ra từ từ thói quen thần ý chấp nghiệm run dày hàn ý Trầm rãi tính là không vận hành công pháp, cũng có thể ngăn chặn một chút. Mười mấy lần thất bại sau khi, Vệ Vô Kỵ rốt cục thành công phá trận, đánh chết một gã trận linh. Thế nhưng thật đáng tiếc, Vệ Vô Kỵ thể lực chống đỡ hết nổi, không thể tiếp tục kiên trì, còn là chỉ chịu thua, bị truyền tống đi ra. Chỉ kém một chút điểm, lần sau nhất định có thể thành công phá quan. Đi ra hình tròn pháp trận, Vệ Vô Kỵ đột nhiên cảm giác được, một đạo ý niệm từ đàng xa truyền đến, nhất thời biến sắc, dại ra tại tại chỗ. Người rốt cục đi ra, Kiếm phong cùng sở hữu 10 đạo quan, không có ta trợ lực, ngươi không cách nào thông qua. Xa xa khe đá thần ý chấp niệm, hướng vệ vô kỵ chuyển đến một đạo ý niệm. Vệ vô kỵ ổn định tâm thần, nhìn quét xa xa hình chiếu quần mặt trời, quả nhiên. Một côn bóng mở vừa lúc ở đánh dấu thời khắc, tự mình vừa vận tại thời khắc này, bị truyền tống đi ra. Tiền bối, tại hạ lễ độ. Vệ vô kỵ đứng ở hình tròn pháp trận bên cạnh, kiên trì, chuyển ra một đạo ý niệm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-E-T -e tiền bối tiền bối là cái gì thần ý chấp niệm quên mất trước kia tất cả mẹ hoặc mà hỏi thăm tiền bối chính là ngươi a ngươi chính là tiền bối vệ vô kỵ đáp ngươi chính là người ta nhìn thấy ngươi giống như nghĩ ngươi chắc là người thần ý chấp niệm lại truyền tới một đạo ý niệm cái gì gọi là chắc là người vệ vô kỵ biết đối phương quên mất kiếp trước tất cả cũng không muốn giải thích thêm tiếp tục truyền ra một đạo ý niệm Tiền bối tìm ta, có gì phân phó? Ta muốn ngươi giúp ta đi ra ngoài. Cái này, ta làm không được. Vệ Vô Kỵ hướng đối phương truyền ra một đạo ý niệm. Ta giúp ngươi quá quan, ngươi giúp ta đi ra ngoài. Nếu quả như thật thả ngươi đi ra ngoài, coi như là năm đại tông môn chung vào một chỗ, cũng không đủ một mình ngươi giết. Ngoại giới không có thánh nhân, trong thiên hạ ai cũng không chế trụ được ngươi, quả thực chính là một hồi sinh linh đồ thán tai họa. Vệ Vô Kỵ trong lòng suy tư, đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Lập tức truyền ra một đạo ý niệm, tiền bối trong lòng, còn nhớ rõ chút gì. Cồn vật bi, thì F. Chương 621, Vĩnh Hằng Cô Độc. Vệ vô kỵ hỏi thần ý chấp nghiệm, còn nhớ rõ một ít gì. Thần ý chấp nghiệm dừng lại một chút, truyền đến một đạo ý niệm, gián đoạn, giống như người điên ngôn ngữ, hôn loạn chịu không nổi. Cũng may vệ vô kỵ ý nghĩ cũng đủ nhạy cảm thanh tỉnh, cuối cùng cũng từ đối phương loạn ma vậy ý niệm chúng, linh hội muốn biểu đạt ý tứ. Đối phương ý tứ đại khái là... Tự mình chỉ nhớ rõ có ý thức tới nay, sẽ ngủ ở cái này phiến thiên địa, đối với lần này giới rất quen thuộc, biết có thể đi ra ngoài. Mặt khác dài dòng ngôn ngữ, đều là thần ý chấp niệm đang ngủ say chung, một ít ngộng cảnh hiện hiện, bị hắn coi là chân thật Thần ý chấp niệm còn là ý thức mơ hồ, thấy ta sau khi, mơ hồ nhớ lại chắc là người. Thấy ánh nắng bóng mờ xoay tròn dĩ nhiên có thể nghĩ đến đơn giản hình chiếu quần mặt trời, tính toán thời khắc. Vệ vô kỵ trong lòng âm thầm suy tư. xem ra đối phương trí tuệ không thấp à, không biết rốt cuộc là ác chấp nghiệm còn là thiện chấp nghiệm đúng lúc này thần ý chấp nghiệm đột nhiên truyền đến một đạo hung ác ý niệm phảng phất cắn người khác dường như một đạo cực mạnh sát ý huyền sông thông thường hướng vệ vô kỵ vào tới quả nhiên còn là điên nói trở mặt liền trở mặt hoàn hảo thực lực bị trận linh ngăn chặn vệ vô kỵ đảo mắt nhìn về phía xa xa hình chiếu của mặt trời một côn bóng mở đã qua đánh dấu thời khắc đối phương rơi vào không tỉnh táo trong điên cuồng hắn không dám ở lâu xoay người khởi động hình tròn pháp trận, đi lên thanh thạch cùng tiểu hướng xa xa đi, đi tới cửa thứ 5 vệ vô kỵ lần này cẩn cẩn rực rực, rốt cục thành công phá năm người kiếm trận. đứng ở thông hướng cửa thứ sáu sơn kính thượng, vệ vô kỵ cảm nhận được tiên thiên kiếm ý là phía trước sơn kính gấp đôi kiếm phong trước khi lúc ban đầu kiếm ý 32 lần. khi hắn mang ẩn chứa tiên thiên kiếm ý do kiếm thu hút hồ lô tiên cảnh pháp trận, không nghĩ tới kiếm sắc bén phong dĩ nhiên mang pháp trận xuyên thấu bị phá hủy. Vệ Vô Kỵ một lần nữa bày trận, dùng một tháng, bố trí một bộ kế càng kiên cố hơn phát trận. Lúc này mới mang gió kiếm thu hút trong đó, bắt đầu rèn luyện thân thể, tu luyện năm người kiếm trận. Càng hướng về phía sau tu luyện, Vệ Vô Kỵ càng là cảm giác gian nan, lần trước tu luyện, hắn tại Hồ Lô tiên cảnh dùng 8 năm, lúc này đây tu luyện, Vệ Vô Kỵ dùng 16 năm. Tu luyện khô khan, Vệ Vô Kỵ cũng cảm giác phiền muộn. Hắn mỗi ngày đến rồi thần ý chấp nghiệm thanh tỉnh thời khắc, phải đi cùng Chi giao chạy giải buồn. Tiêu mất kia phần cô độc. Thần ý chấp nghiệm bị nhốt ở đây giới, suốt ngày cô đơn, không biết bao nhiêu tuyến nguyệt, cũng nguyện ý cùng vệ vô kỵ giao lưu. Bất quá, coi như là thanh tỉnh thời khắc, hán truyền cho vệ vô kỵ ý niệm, cũng là hỗn loạn vô thường. Vệ vô kỵ thường thường phải cẩn thận suy đoán cân nhắc, mới có thể hiểu một điểm ý của đối phương. Hơn nữa chỉ cần thời gian qua thanh tỉnh thời khắc, thần ý chấp nghiệm lập tức khôi phục hung tàn thích giết chóc, từ không ngoại lệ. Giao lưu chung. Vệ vô kỵ phát hiện thần ý chấp nghiệm đối với lần này giới kiếm phong mỗi một đạo quan khẩu, mỗi một đạo kiếm trận, có thể nói là như lòng bàn tay. Nhưng đối với những chuyện khác, lại không hề ký ức, liền ngay cả mình trong điên cùng sở tác sở vi, cũng không có chút nào ấn tượng. Vệ vô kỵ muốn biết sau này quan khẩu, nhưng thần ý chấp nghiệm chỉ hướng hắn tiết lộ, kiếm phong tổng cộng có 10 cái quan khẩu, những thứ khác lại chút nào giấu giếm hàm ý. Cửa ải cuối cùng, ngươi không cách nào qua, mang ta đi ra ngoài, ta đã giúp ngươi. Thần ý chấp niệm truyền lại được nhiều nhất, chính là đạo này ý niệm. Làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy? Làm sao ngươi biết ta không quá sau cùng đệ thập quan? Vệ vô kỵ hỏi. Từ có ý thức, ta chỉ biết. Ngươi quá kém, ta biết ngươi không quá. Ngươi muốn đi ra ngoài, vì sao không tự mình đi qua mỗi một đạo quan khẩu? Vệ vô kỵ truy vấn. Không biết là cái gì chẳng ta, rất cường đại, không phải người, ta đánh không lại nàng. Thần ý chấp niệm truyền tới ý niệm chung, có chút bất đắc dĩ tâm tình. ta đi, lần sau lúc rảnh rỗi chúng ta nói nữa. Vệ vô kỵ cười ly khai. Người dẫn ta đi ra ngoài, ta giúp người. Phía sau truyền đến thần ý chấp nghiệm truyền tới ý niệm, bất đắc di chung mang theo mánh liệt chấp nhất, sâu đậm ai hoán yêu thương, tịch mịch cô độc. Làm thần ý chấp nghiệm vô cùng thọ mệnh, liền là dựa vào loại này chấp nhất, khả năng kéo dài tiếp. Giả như có một ngày, hắn đã không có chấp nhất, cũng chính là tuổi thọ tới hạn Loại này chấp nhất rất thống khổ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cần nhờ loại này chấp nhất mới có thể còn sống. Mỗi ngày ngoại trừ điên ở ngoài, thanh tỉnh kia chút thời gian, liền sống ở loại này không có được trong thống khổ. Vệ Vô Kỵ trong lòng thầm than, cất bước hướng kiếm phong đi đến. Đứng ở thứ 6 đạo quan khẩu trước mặt, lúc này Vệ Vô Kỵ là diễn mạch kỳ tầng thứ tư vị thực lực, bị vây ngũ giai hướng. Ngũ giai hướng tám đạo phụ trợ kinh mạch, hai tay hai chân bốn đạo kinh mạch, đã diễn hóa quán thông. Phía sau bốn đạo kinh mạch, cũng toàn bộ diễn hóa sinh thành. nhưng còn chưa quan thông vệ vô kỵ chuẩn bị thông qua cửa thứ 6 sau khi lại đột phá tấn chức đến tầng thứ 5 vị hiu hiu hiu hiu một gã trận linh dừng lại ở trong sân ngũ đạo thân ảnh từ trận linh thân thể trung rời bước ra ngoài đi ra thân ảnh là trong suốt hình người đường viền cũng chỉ là đường cong ba bước sau khi đấu dưng cô động phong phù dâng lên hóa thành một gã chân thật trận linh sáu gã trận linh lăng không hư bộ hướng tứ phương chạy cấu thành 6 người kiếm trận hướng vệ vô kỵ đánh tới vệ vô kỵ thân thủ hướng hư không dung lên vù vù hô ngũ thanh trường kiếm từ trong không gian chứa đổ lấy ra ngoài phảng phất từ không có gì cả trong hư không rút ra trường kiếm thông thường cùng trước mặt sấm quan không sai biệt lắm vệ vô kỵ thất bại vài lần tìm được kẽ hở mang 6 người kiếm trận đánh tan thông qua cửa thứ sáu tiếp tục tu luyện vệ vô kỵ quán thông sau cùng bốn đạo phụ trợ kinh mạch thực lực tấn chức đến rồi diễn mạch kỳ tầng thứ 5 vị quy nguyên tông giới trướng phân đường đại đa số thực lực của trưởng lão Không sai biệt lắm đều là diễn mạch kỳ tầng thứ năm vị, vệ vô kỵ hiện tại chính là tông môn thực lực của trưởng lão. Thông hướng cửa thứ 7 sơn kính, tiên thiên kiếm uy áp lực là trước mặt gấp đôi, lúc ban đầu 64 lần. Vệ vô kỵ mang kiếm khí thu hút hồ lô tiên cảnh, ngồi ngay ngắn trong đó, tiếp tục tu luyện. Lần tu luyện này thời gian hao phí, là lần trước gấp đôi, vệ vô kỵ tại hồ lô tiên cảnh trung, dùng 32 năm mới đưa thân thể rèn luyện thành công, cũng mang 6 người kiếm trận diễn luyện thuần thủ diễn mạch kỳ lục giai hướng tám đạo kinh mạch vệ vô kỵ cũng toàn bộ diễn hóa đi ra quán thông trong đó bốn đạo đi tới cửa thứ bảy vệ vô kỵ tiến lên khiêu chiến đối mặt trận linh bảy người kiếm trận vệ vô kỵ thất bại ba lần lần thứ tư rốt cục phá trận thông qua đệ thất đạo quán khẩu thông hướng thứ tám quan sơn kính tiên thiên kiếm y áp lực là trước mặt gấp đôi lúc ban đầu 108 lần vệ vô kỵ tiếp tục tu luyện lúc này lại xuất hiện chắc trở hắn hiện tại chỉ có thể nhất tâm sáu dùng Phát thảo phù văn chỉ có thể đồng thời viết lục đạo phù văn, lăng không ngự kiếm cũng giống như vậy, chỉ có thể không chế 6 thanh trường kiếm, đây đã là cực hạn. Lấy vệ vô kỵ bây giờ ngự kiếm chi thuật, có thể đồng thời không chế trăm thanh trường kiếm, lăng không phi hành, chém giết đối thủ. Bất quá, như vậy ngự kiếm cũng không phải chân tránh ngự kiếm. Tính là trăm thanh trường kiếm đủ phi, cũng chỉ có thể tính là có thể không chế trăm thanh trường kiếm trọng lượng, mà cũng không phải là chân chính điều khiển trăm kiếm. Còn chương sáu chân chính ngự kiếm chi thuật điều khiển trăm kiếm xuyên toa hư không xếp thành một đạo kiếm sông nhìn qua thật là khí thế phi phạm giống như thần linh thông thường nhưng đây cũng không phải là chân chính ngự kiếm chỉ có thể tính là có thể khống chế trăm thanh trường kiếm trọng lượng vệ vô kỵ từ tìm hiểu cổ họa đạt được trận linh kiếm quyết sau khi liền phát lên nghi vấn như vậy về sau đi vào giới này nghiên tập kiếm trận đặc biệt nghịch phong thập tam kiếm phần ngự kiếm thức đạt tới đỉnh cảnh nữa nhiều lần tìm hiểu rốt cục lĩnh ngộ được đạo lý trong đó chân chính ngự kiếm là dường như kiếm trận thông thường mỗi một thanh trường kiếm đều có thế công của mình có thể xác nhập một chỗ cũng có thể tách biệt thi triển bất đồng kiếm quyết cái gọi là một kiếm nhất tâm một kiếm vừa đọc kiếm chi tâm niệm chính là kiếm ý ngự kiếm thời điểm có thể cùng trường kiếm tâm niệm hợp nhất xếp thành kiếm sông công giết có thể dị trường kiếm tâm niệm khác biệt từng người lấy bất đồng kiếm quyết công giết chỉ làm được có thể phân có thể hợp mới thật sự là ngự kiếm chi thuật. Trước đây hiểu vạn kiếm tề phát, xếp thành trường kiếm huyền sông, coi trọng khí thế bằng bạc, khiến người ta chấn động. Kỳ thực chính là vài phần cạnh mạnh, lấy tu luyện chân khí, mang một ít trường kiếm nhiếp tại một chỗ, cùng nhau lung tung địa ném qua mà thôi. Loại này nếu nói ngự kiếm, chỉ cần là luyện khí cảnh tu giả đều có thể thi triển, chỉ cần lấy khí ngự vật, lăng không nhiếp ở là được rồi. Vũ kỳ công pháp viên mãn cảnh, bị cho rằng là gần đạo cảnh giới. vệ vô kỵ nịch phong thập tam kiếm ngự kiếm thức đạt tới đỉnh cảnh bắt đầu hướng viên mãn cảnh cầu tác trong quá trình tu luyện cùng kiếm trận lẫn nhau quen thuộc vệ vô kỵ chạm tới ngự kiếm chi thuật đích thực đế hiện tại muốn tu luyện 7 người kiếm trận vệ vô kỵ lại chỉ có thể nhất tâm sáu dùng căn bản không cách nào điều khiển bảy kiếm nếu muốn nhất tâm đa dụng cũng chỉ có thần thức ý niệm trở nên càng thêm cường đại nếu muốn thần thức ý niệm cường đại cũng chỉ có tu luyện đại vô tương luyện tâm quyết bởi thực lực tăng lên tới diễn mạch kỳ tầng thứ năm vị Vệ Vô Kỵ tu luyện đại vô tương luyện tâm quyết, cũng tương ứng địa nhanh vài phần. Mười năm, Vệ Vô Kỵ tại Hồ Lô Tiên cảnh tu luyện, rốt cục làm xong rồi nhất tâm mượn dùng, có thể dùng hai tay mười ngón, đồng thời phát thảo viết 10 đạo bất đồng phù văn. Nếu có thể nhất tâm mời dùng, điều khiển bảy kiếm cũng là nước chạy thành sông. Vệ Vô Kỵ lại dùng 54 năm tu luyện, mới đem người rèn luyện thành công, bảy người kiếm trận cũng tu luyện thuần thục. Thực lực của hắn cũng đạt tới diễn mạch kỳ thứ sáu giai vị, bắt đầu hướng đệ thất giai vị rào bước tiến lên. Rời khỏi hồ lô tiên cảnh, vệ vô kỵ cũng là có chút cảm khái. Quay đầu lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút, còn là tự mình căn cốt quan hệ, tứ giai căn cốt, mới dùng thời gian lâu như vậy. Nếu như, những thứ khác tông môn đệ tử căn cốt tại trên ta, tất nhiên sẽ không tại tiêu hao thời gian lâu như vậy. Cũng may ta có hồ lô tiên cảnh, không thì thực sự chỉ vây ở đây giới. Đến nơi này một bước, tu luyện khó khăn đi nữa, tiến triển chầm nữa, vệ vô kỵ cũng chỉ có thể tiếp tục nữa. Diễn mạch kỳ thất giai hướng kinh mạch. diễn hóa sinh thành càng ngày càng chắc trở tám điều kinh mạch chỉ diễn hóa sinh thành hai tay hai chân bốn điều kinh mạch nhưng chưa còn thông còn thừa lại bốn điều kinh mạch tâm mạch trước mạch sau mạch trung mạch không có có thể diễn hóa sinh thành đi ra bất quá tại dài dòng trong tu luyện vệ vô kỵ đối tiên thiên kiếm ý cảnh nắm giữ tại từng bước địa tình tinh khiết chậm rãi để thăng cùng lúc đó bởi lĩnh ngộ tiên thiên kiếm ý cảnh quan hệ vệ vô kỵ đúc kiếm chi thuật cũng để cao mới cảnh giới đúc kiếm sau cùng dung nhập máu tươi của mình huyết mạch phù hợp có thể tăng cường đối kiếm nắm chặt dễ sai khiến thông thường nhưng đó là dung nhập máu huyết sau cảm giác đó là máu huyết liên hệ không thể tính đến thuần túy kiếm ý chỉ tại trường kiếm bình thường thượng có cảm giác như vậy mới tính là chân tránh kiếm ý vệ vô kỵ tại qua cửa thứ 5 thời điểm liền có một chút cảm giác như vậy nhưng ý niệm chưa hiểu rõ thẳng đến cửa thứ bảy tu luyện xong lĩnh ngộ được càng sâu tiên thiên kiếm ý cảnh mới chính thức địa hiểu được lúc này vệ vô kỵ đối mặt bất luận cái gì một thanh trường kiếm đều có một loại cảm giác thân cận phảng phất từ lâu quen thuộc một dạng có thể làm được dễ sai khiến tình trạng đương nhiên đây chỉ là chỉ cần từ kiếm ý cảnh tới quan sát điều khiển trường kiếm trình độ trên thực tế gen luyện tự mình máu huyết trường kiếm nhiều một tầng huyết mạch thượng liên hệ điều khiển có thể tiến thêm một tầng vệ vô kỵ dọc theo sơn kính chạy về thủ đô bắt đầu khiêu chiến thứ tám quan tám ga trận linh từ một đạo thân hình chung biến ảo đi ra đầu tiên là người trong xuất hình ba bước sau khi ngưng thật là trận linh cùng nhau tay cầm trường kiếm hướng vệ vô kỵ công giết mà đến vệ vô kỵ hướng hư không phất tay bảy kiếm lần lượt xuất hiện huyền đình hư không hàng ngũ ở trước mặt của hán tám gã trận linh tám người kiếm trận cùng trước mặt kiếm trận có rất biến hóa lớn thì ra là kiếm trận trận linh kiếm không rời tay tối đa cũng chỉ là đơn giản tuột tay công kích tương đương ném chi thuật nhưng tám người kiếm trận trận linh trường kiếm nơi tay kiếm quang phun ra nuốt vào bất định dĩ nhiên thi triển ngự kiếm chi thuật lăng không ngự kiếm công giết đối thủ vệ vô kỵ thấy trường hợp như vậy không chút do dự lựa chọn chịu thua bị truyền tống đi ra chịu thua có thể làm lại nhưng bị trận linh bị thương nặng không cách nào trị hết cũng chỉ có thể ôm hận tám người kiếm trận thật sự là quá lợi hại vệ vô kỵ lần lượt địa khiêu chiến lần lượt địa sát vũ mà về bất quá mỗi lần thất bại đều là một lần tiến bộ vệ vô kỵ đang tu luyện chung cải tiến mình không đủ quán thông hai tay kinh mạch Thực lực tăng cường một điểm, sau cùng rốt cục phá trợ, thông qua thứ tám quan. Thông hướng cửa thứ chín sơn kính thượng, vệ vô kỵ cảm thụ tiên thiên kiếm ý, là phía trước sơn kính gấp đôi, là lúc ban đầu kiếm ý 216 lần. Vệ vô kỵ như trước bắt đầu tu luyện của mình, lần này tại hồ lô tiên cảnh thời gian tu luyện, dùng 108 năm. 100 năm tu luyện, vệ vô kỵ thực lực tăng lên tới diễn mạch kỳ đệ thất giai vị. Đến tận đây, luyện khí cảnh 72 đạo kinh mạch, vệ vô kỵ quán thông 64 đạo. Sau cùng tám đạo kinh mạch tương đối gian nan, chưa từ đan điển diễn hóa sinh thành đi ra. tám người kiếm trận, vệ vô kỵ cũng tu luyện thuần thủ. Bộ này kiếm trận uy lực, so với 7 người kiếm trận, hoàn toàn là bay vọt biến hóa. Hắn lấy thuật ngự kiếm điều khiển tám kiếm công giết, 10 hơi thở không được thời gian, là có thể toàn diệt 7 người kiếm trận, mang tất cả trận linh đánh tan. Chống lại tám người kiếm trận, 30 hơi thở cũng có thể diệt hết một gã trận linh, phía sau ứng đối, liền nên nhận nhi giải. Kiếm ý tu luyện. Vệ vô kỵ mang kiếm ý của mình, nỗ lực rèn luyện thành thuần túy tiên thiên kiếm ý. Hậu thiên kiếm ý chậm rãi bị cải biến, hướng tiên thiên kiếm ý chuyển đổi. Tiên thiên trong kiếm ý pha tạp, cũng đang từ từ giảm thiểu. Trước mặt lĩnh ngộ chỉ có thể coi như là biết giải, phía sau rèn luyện mới thật sự là vận dụng, thuần thục nắm giữ. Vệ vô kỵ nguyên bản chỉ nắm giữ thuần túy nhất, không có chút nào pha tạp tiên thiên phong chi ý cảnh. Hiện tại rèn luyện kiếm ý cảnh cũng hướng về cái mục tiêu này, chậm rãi tiếp cận. Ý cảnh lĩnh ngộ cùng vận dụng, đạt được cao nhất cảnh giới sau khi kỳ công phạt uy lực, mang theo vệ vô kỵ thực lực tăng trưởng, mà không ngừng mà để thăng. Dọc theo sơn kính hướng về phía trước, vệ vô kỵ đi tới cửa thứ 9. Cồn vật Bi, khi Ether. Chương 623, 9 người kiếm trận, lấy thân hoa kiếm. Đứng ở cửa thứ 9 trước mặt, vệ vô kỵ nhìn trong sân trận linh, trong lòng nghiêm nghị. Trước mắt tên này trận linh đứng lặng giữa sân, tay cầm trường kiếm chỉ xéo đại địa, giống như ngọc thạch pho tượng thông thường. Nàng cả người khí thế cùng trước mặt Trận Linh cũng hoàn toàn khác nhau. Tại vệ vô kỵ cảm nhận chung, tên này Trận Linh rõ ràng chính là một thanh hàn quang bắn ra bốn phía kiếm. Cả người sơ xác tiêu điều kiếm ý, dĩ nhiên ngưng luyện thành mắt thường có thể thấy được vũ khí, như tơ như sợi điệu tử trên người rũ xuống mặt đất, hướng tứ phương lặng yên tràn ra đi. Vệ vô kỵ một tay lăng không huy động, bong bong tranh. Tám thanh trường kiếm huyền đình hư không, hàng ngũ phía trước cùng nhau phát ra kỳ dị kiếm minh, ngâm Trận Linh Dương mắt hướng vệ vô kỵ xem ra ánh mắt sắc bén như kiếm nhận thông thường. Vệ vô kỵ giơ tay lên tám đạo kiếm hình cũng cùng một chỗ ngăn cản ở phía trước. Đinh Trận Linh ánh mắt đụng ở phía trên dĩ nhiên phát ra kim thạch tiểu thanh âm của Trận Linh cái nhìn này lại không thua gì kiếm khí tập sát. Vệ vô kỵ trong lòng ám run sợ chín người này kiếm trận thật là bén nhọn tuyệt sát phần trận vù vù hô không ngừng có trong suốt thân hình từ Trận Linh thân thể trung đi ra đi trước ba bước. thân thể ngưng thật tràn đầy hóa thành trận linh lăng không hướng vệ vô kỵ đánh tới không đúng diễn hóa đi ra ngoài trận linh trong tay dĩ nhiên không có trường kiếm vệ vô kỵ phát hiện đối phương dị thường lúc này một gã trận linh lăng không cấp tới một tay hướng vệ vô kỵ chụp tới vệ vô kỵ một tay nhẹ nhàng nâng lên một thanh trường kiếm dễ sai khiến thông thường hướng về phía trước phát lên đàng trường kiếm chạm tại trận linh trên cổ tay phát ra binh khí hữu kích thanh âm của trận linh không hư hao chút nào tiếp tục công tới kỳ vươn trong bàn tay một đạo kiếm khí bén nhọn biến hóa ngưng tụ thành một thanh sắc bén trường kiếm tiếp tục hướng vệ vô kỵ kéo tới tụ thực ngưng hình diễn hóa ra thực chất vậy trường kiếm đạo này quan khẩu trận linh dĩ nhiên cường han đến như vậy tình trạng vệ vô kỵ trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc trận linh sử dụng kiếm khí diễn hóa trường kiếm đạo lý tương đương với nghịch phong thập tam kiếm ngưng phong thức chỉ bất quá ngưng phong thức ngưng tụ là phong diễn hóa kiếm hình đối phương trận linh cũng dùng tiền thiên kiếm khí ngưng tụ như thực chất trường kiếm vệ vô kỵ vươn hai ngón tay lăng không chỉ điểm hư dẫn hai thanh trường kiếm thuận thế bay đi thang trận linh ngưng tụ trường kiếm tại song kiếm rảo sát hạ nhất thời vỡ vụn thành tam trạng ở trên hư không trung làm nhạt mơ hồ hóa thành trong suốt khỏa viên theo gió trôn vùi mất đi đối phó kiếm trận then chốt chính là cấp tốc đánh tan một gã trận linh mang đối phương 9 người kiếm trận xuống làm 8 người kiếm trận vệ vô kỵ công kích đã ở song kiếm rảo sát đồng thời lặng yên hướng đối phương đánh tới ba thanh trường kiếm sáp nhập cùng nhau đi vòng hư không hòa xuất một đạo quy tích từ bên cạnh chém giết trận linh bông dưng xoay người huy động một con nhỏ và dài ngọc thủ hướng ba thanh trường kiếm trọng tới vòng vòng tranh tam kiếm đủ công trận linh lui về phía sau đi mấy bước nàng vươn ngọc thủ đông dưng diện hóa thành một thanh sắc bén trường kiếm ngăn trở tam kiếm công kích bất quá như vậy công giết cũng không phải vệ vô kỵ toàn bộ lại một đạo kiếm ảnh phi công tới đâm về phía trận linh chỗ hiểm đang Phảng phất hồng trung đại lữ gõ, dư âm quanh quần hư không, thật lâu không tiêu tan. Vệ vô kỵ trong mắt kinh sắc càng sâu, trước mặt trận linh đột nhiên diễn hóa, toàn bộ thân thể biến hóa là một thanh trường kiếm, phát ra ngập trời kiếm ý, mang công tới trường kiếm cản trở lại. Ta hiểu được, cửa thứ 9 trận linh có thể lấy thân hoa kiếm. Vệ vô kỵ rốt cuộc minh bạch qua đây, 9 người này kiếm trận 9 tên trận linh chính là cựu thanh trường kiếm. Ý niệm thật nhanh từ vệ vô kỵ trong lòng đảo qua, đối phương những thứ khác trận linh cũng công đi lên. Lên đinh vài trận linh liên thủ hoặc lấy tay không quyền cước công giết hoặc diện hóa trường kiếm công giết từng người bất đồng thủ đoạn hướng vệ vô kỵ đánh tới vệ vô kỵ thân hình lui về phía sau tám thanh trường kiếm xuyên toa hư không uyển như du long thông thường ngăn chặn đối phương công giết bong bong tranh trường kiếm chạm tại trận linh trên người kiếm khí kích động bán tóe ra nhẹ nhẹ ánh huỳnh quang nhưng không có chút nào tác dụng trận linh hóa thân làm kiếm hoàn toàn không hãi sợ vệ vô kỵ công kích tình huống như vậy vệ vô kỵ không chỉ không có phần thắng chút nào nếu như mạnh mẽ chống đỡ tiếp sợ rằng không thể toàn thân trở ra hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh chủ động chịu thua truyền tống đi ra kiếm trận phải có nhược điểm chỉ là ta không có chú ý tới vệ vô kỵ khôi phục thể lực sau khi tiếp tục sáng quan quan sát kiếm trận nhược điểm mấy lần thất bại sau khi vệ vô kỵ tìm được kiếm trận một điểm khác biệt xuất hiện trước nhất trận linh là tay cầm trường kiếm phía sau diễn hóa đi ra ngoài trận linh trong tay không có trường kiếm Chỉ ở sau này công giết chung, vận dụng tiên thiên kiếm khí, tùy thời diễn hóa trường kiếm. Xem ra pha trận then chốt, tại đệ nhất dành trận linh trên người. Bất quá, ta ngay cả 30 hơi thở đều không thể kiên trì, càng chớ nói kiếm trận vận chuyển sau khi, tại 9 tên giống nhau như lúc trận linh chung, nhận rõ lúc ban đầu trận linh. Vệ vô kỵ tiếp tục sấm quan, thất bại sau khi, liền đi vào hồ lô tiên cảnh tu luyện, bù đắp mình thiếu sót. Liền cái này dương thất bại, tu luyện, tiếp tục khiêu chiến. không biết trải qua bao nhiêu lần. Vệ vô kỵ rốt cục có thể tại chín người kiếm trận chung, kiên trì 30 hơi thở không bị thua. Tiếp theo, kiên trì thời gian đang từ từ kéo dài, 40 hơi thở, 50 hơi thở, 60 hơi thở. Sau cùng, vệ vô kỵ có thể tại chín người kiếm trận chung, kiên trì đến 100 hơi thở. Hắn cảm giác lấy tự mình thực lực hiện hữu, nữa cũng vô pháp chống đỡ nhiều thời gian hơn. Nếu như phải kiên trì thời gian dài hơn, nhất định phải để thăng thực lực. Thế nhưng diễn mạch kỳ sau cùng tám đạo kinh mạch, muốn diện hóa sinh thành quá khó khăn, thực lực đề thẳng cũng thì không bao giờ nói đến. Chỉ có tại đây một trăm hơi thở trong thời gian, tìm được lúc ban đầu trận linh, đem đánh tan. Vệ vô kỵ tiếp tục khiêu chiến chín người kiếm trận, huấn luyện tự mình từ chín tên trận linh chung, tìm được lúc ban đầu tên kia trận linh. hắn tại trận linh phát công bắt đầu, liền đoạt xuất thủ trước, tại lúc ban đầu trận linh trên người, rơi hạ một đạo thần thức ý niệm đánh dấu. Bất quá! Trận linh trên người kiếm ý quá mạnh mẽ, đạo ý niệm này đánh dấu qua không được bao lâu, cũng sẽ bị trên người đối phương kiếm khí biến mất, chỉ có thể chống đỡ bảy mươi hơi thở thời gian. Chỉ có tại bảy mươi hơi thở thời gian, đánh tan tên này trận linh. Vệ vô kỵ đi vào hồ lô tiên cảnh, bắt đầu diễn luyện ngự kiếm công giết. Lúc này, vệ vô kỵ tay phải kinh mạch đang tu luyện trùng, diễn hóa sinh thành. Nếu có thể quán thông đạo này kinh mạch, thực lực đạt được đề thăng, phá trận nắm chặt lớn hơn nữa. vệ vô kỵ mang tiên thiên kiếm khí thu hút hổ lộ tiên cảnh pháp trận sau đó ngồi ngay ngắn trong đó bắt đầu quán thông tay phải kinh mạch sau cùng tám đạo kinh mạch rất khó quán thông vệ vô kỵ dùng thời gian một năm mới đưa tay phải kinh mạch quán thông trong điển tịch ghi đi lại sau cùng tám mạch cực kỳ gian nan tự mình đi tới bước này mới biết được quả nhiên không giả vệ vô kỵ vận chuyển chân khí thúc đẩy trường kiếm cảm thấy thực lực của chính mình để thăng điều khiển kiếm trận uy lực có rõ ràng tăng trưởng đi tới cửa thứ chín vệ vô kỵ đi vào giới hạn trong bắt đầu phá trận liên tiếp 3 lần thất bại lần thứ tư khiêu chiến vệ vô kỵ rốt cục nắm lấy cơ hội mấy thanh trường kiếm gào thét công giết xuyên thấu lúc ban đầu trận linh thân thể trận linh 9 người kiếm trận bị công phá vệ vô kỵ thông qua cửa thứ 9. đứng ở thông hướng cửa hải cuối cùng sơn kính thượng vệ vô kỵ vẻ mặt ngạc nhiên hắn không có cảm giác được chút nào kiếm khí đạo này sơn kính tựu như cùng thông thường sơn đạo thông thường một mực kéo dài đến sau cùng đỉnh cồn bi Kf. Chương 624, Viện Thủ Không có kiếm khí bén nhọn cũng không có kiếm ý áp bách, ngay cả một tia gió kiếm cũng không có. Vệ vô kỵ đứng ở sơn kính thượng, thần xác trở nên kinh ngạc, đây chỉ là một điều phổ thông được không thể tái phổ thông sơn kính. Nếu như, nói khác biệt đó chính là này sơn kính, ngoại trừ cây cối cỏ dại ở ngoài, không có nửa điểm sâu linh động, dường như chống không thông thường. Giới này trong, không có linh tính sinh mệnh, ngoại trừ thần ý chấp nghiệm ở ngoài. chính là vệ vô kỵ tự mình vệ vô kỵ nhìn một chút sơn đạo ngừng trong lòng miên man bất định đi về phía trước không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn trong tưởng tượng áp chế khảo nghiệm cửa ải khó khăn vân vân cũng không có xuất hiện đây là một cái thông thường sơn đạo nếu như có thể một mực như vậy đi tới sau cùng khiêu chiến đệ thập quan cũng coi như là không sai vệ vô kỵ quyết định đi xuống đi trước đệ thập quan nhìn mới quyết định vốn lượn sơn đạo thâm nhập trong tầng mây vệ vô kỵ đi vào Vốn tưởng rằng tại trong sương mù dày đặc, gặp phải một ít ngoài ý muốn, nhưng cái gì cũng không có xuất hiện. Vệ Vô Kỵ tại trong mây mù về phía trước đi, một lát sau, đã đi xong sơn đạo, đi tới Kiếm Phong đỉnh. Vệ Vô Kỵ đứng ở tuyệt đỉnh, hướng nhìn bốn phía, tứ diện vách núi một mảnh mênh mông vân hải. Đỉnh núi mặt đất, tất cả đều là đá xanh cửa hàng địa, trung gian còn là bạch sắc cục đá khảm nạ mặt đất, hình thành giới hạn, họa xuất một khối tỉ thí sân bãi, diện tích so trước tỉ thí tràng ước chừng lớn gấp đôi. tại sơn đạo miệng bên cạnh còn có một cái hình tròn truyền tống pháp trận vệ vô kỵ nhìn một chút cất bước đi lên một đạo ý niệm từ hư không truyền đến nói cho vệ vô kỵ hắn có thể tuyển chọn truyền tống địa điểm mỗi đạo quan khẩu tỷ thi chẳng lúc ban đầu vách núi hình tròn pháp trận đều có thể tự do địa truyền đưa qua vệ vô kỵ còn muốn hỏi càng nhiều hơn vấn đề nhưng truyền giao ý niệm lại không trả lời hắn suy nghĩ một chút truyền giao ý niệm hỏi có đúng hay không chiến thắng đệ thập quan liền có thể ly khai giới này Lần này hư không truyền đến ý niệm, nói cho hắn biết chiến thắng là được ly khai, sau này cũng có thể tự do ra vào giới này. Thần ý chấp niệm nói, ta không quá đệ thật quan, đi tới nơi này, không phải là thử một lần thế nào cam tâm. Vệ Vô Kỵ trong lòng suy nghĩ, hít một hơi thật sâu, cất bước vượt qua giới hạn, đứng ở giữa sân. Đông dương, vô số ánh huỳnh quang từ mặt đất dâng lên, hư không khí lưu hỗn loạn, ánh huỳnh quang theo gió bay lượn, xếp thành một đạo lưu quang, ở trong sân diễn hóa ra một đạo hình người. Vệ Vô Kỵ nhìn về phía hình người, hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì giữa sân diễn hóa của người hình, dĩ nhiên là chính hắn. Sau cùng đệ thập quan, là khiến tự ta chiến thắng tự mình. Vệ Vô Kỵ trong lòng miên man bất định. Giữa sân hình người chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía Vệ Vô Kỵ, "Phanh." Vệ Vô Kỵ chỉ cảm thấy một đạo tuyệt mạnh lực lượng hướng mình trước mặt đánh tới, phảng phất vô hình đụng mục, hung hăng đánh vào trên người của mình, thân hình lăng không bay ra ngoài. Phúc. Vệ Vô Kỵ rơi xuống đất. trưng miệng phun ra một ngụm tiên huyết kinh hãi trong lòng tột đỉnh chỉ dựa vào một đạo ánh mắt là có thể bị thương nặng cho hắn hình người thực lực hoàn toàn không phải là hắn hiện tại có khả năng đối mặt hô hình người phất tay một đạo kiếm hình ở trên hư không ngưng luyện gào thét hướng vệ vô kỵ đánh tới vệ vô kỵ không dám cứng rắn ngăn cản dãy rủa hướng bên cạnh mất đi tay phải kết tấn tiên thiên phong chi ý cảnh động chi thủ ấn. một đạo gió xoáy từ hư không vọc ra uy lực đạt được vệ vô kỵ thực lực mạnh nhất gấp đôi không có hình thành phong thú mà là trực tiếp hướng kiếm của đối phương khí cuốn đi. Vô Một tiếng vang thật lớn, gió xoáy bị kiếm khí từ đó chém thành hai khúc, dư thế tiếp tục hướng vệ vô kỵ công tới. Lenkending liên tiếp ba đạo ngọc phù lóe ra trong suốt tia sáng như hoa đóa nở rộ thông thường ở trên hư không nở rộ triển khai. Ba đạo hình người từ ánh huỳnh quang trung đi ra đón kiếm khí đi. Chí cường kiếm khí một cước mà qua, ba đạo chạy người trên hình cơ hồ là trong cùng một lúc. bị kiếm khí sọ xuyên qua đông dương hóa thành ánh huỳnh quang tiêu tán đi mà kiếm khí công phạt nhưng không có dừng lại dư thế tiếp tục hướng vệ vô kỵ chém tới bất quá trải qua hơn lần ngăn trở kiếm khí uy lực giảm nhiều mà vệ vô kỵ cũng đã đứng ở giới hạn sát biên giới hắn thuận thế lấy ra phần thiên cung mang cánh cung ngăn cản ở phía trước chỉ có phần thiên cung như vậy thánh nhân chi vật khả năng chịu đựng kiếm khí công giết đang kiếm khí chạm tại cánh cung mặt trên phát ra hồng trung vậy nổ vệ vô kỵ thân hình như gió trung lưu vân mượn cổ lực lượng này về phía sau phập phên đi rời khỏi giới hạn ở ngoài rốt cục thoát hiểm người này hình thực lực dĩ nhiên mạnh hơn ta mấy lần vệ vô kỵ nằm trên mặt đất lau khô vết máu ở khỏe miệng cho rằng sẽ bị mạnh mẽ truyền tống đi ra ngoài vệ vô kỵ đợi một hồi cái gì cũng không có phát sinh hắn đứng dậy đi tới pháp trận trung, truyền đưa đến cửa thứ 9. đi vào hồ lô tiên cảnh vệ vô kỵ dưỡng hảo thương thế bắt đầu tu luyện chín người kiếm trận 9 người kiếm trận độ khó vượt qua xa trước kiếm trận nếu như vệ vô kỵ thực lực không thể để thăng rất khó khăn tu luyện thành công giả như không tu luyện thành công liền căn bản là không cách nào chiến thắng đệ thập quan của người hình cũng liền không cách nào ly khai giới này mà thực lực đề thăng cần diễn hóa quán thông kinh mạch cuối cùng này 8 đạo kinh mạch vốn có diễn hóa sinh thành tiểu tương đương địa thông thả hơn nữa vệ vô kỵ chỉ tứ dai căn cốt liền càng thêm châm chạp nói ngắn lại vệ vô kỵ bây giờ tu luyện chỉ có thể dùng quy tốc để hình dung, mà hết thể này đầu nguồn, chính là hắn mình căn cốt. Không thể ngồi khốn hơn thế, được nghĩ một cái biện pháp tốt hơn. Vệ vô kỵ truyền ra kiếm phong, tìm được rồi thần ý chấp nghiệm, tiền bối có biện pháp giúp ta thông qua đệ thập quan. Ngươi đáp ứng mang ta ly khai, ta đã giúp ngươi. Thần ý chấp nghiệm còn lạt thì ra là điều kiện, muốn rời khỏi nơi đây. Chỗ này thế giới, chỉ tự mình sấm quan đi ra ngoài, ta làm sao có thể mang ngươi đi ra ngoài đây. Vệ vô kỵ hỏi ngược lại, Chỉ cần ngươi qua đệ thập quan, là có thể mang ta đi ra ngoài, ta biết đến. Thần ý chấp niệm truyền đến một đạo ý niệm. Không được, ta không thể đáp ứng ngươi. Vệ vô kỵ lên tiếng cự tuyệt. Ngươi không mang theo ta đi ra ngoài, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Thần ý chấp niệm kiên trì ý nguyện của mình. Tiền bối tử có ý thức tới nay, thấy có người tới giới này sao? Vệ vô kỵ hỏi. Thần ý chấp niệm trầm mặc sau khi, lắc đầu. Nếu như, ta bỏ mạng ở nơi này. Ta dám cam đoàn nữa cũng không có người có thể đi tới cái chỗ này, tiền bối sau này sẽ là vĩnh viễn cô độc, nữa cũng không có người nói chuyện với ngươi nói chuyện với nhau. Vệ vô kỵ nói đến đây nhi dừng lại một chút, giọng nói chầm lại, ta tuy rằng không thể mang ngươi đi ra ngoài, nhưng ta có thể thường xuyên tiền đến, bồi ngươi nói một chút mà nói. Nếu như, ta là nói nếu như cơ duyên thích hợp, ta nhất định sẽ mang theo tiền bối, ly khai cái chỗ này. Lấy thần ý chấp nghiệm máu tanh thích giết chóc, gần với thánh nhân thực lực. Nếu như đi tới ngoại giới, chỉ sợ muốn đem toàn bộ thiên châu quốc giết được không có một người sống. Vệ vô kỵ nói cái gì cũng không dám dẫn hắn đi ra ngoài, chỉ có thể làm được thường xuyên địa đi vào giới này, bồi hắn nói chuyện dài buồn. Về phần cơ duyên nha, chỉ cần thích hợp, vệ vô kỵ cũng nhất định sẽ hoàn thành hứa hẹn. Nhưng loại cơ duyên này cái gì gặp gỡ, cũng nói không rõ ràng. Thần ý chấp niệm nghe xong vệ vô kỵ nói, trầm mặc một trận, gật đầu đáp ứng. Vệ vô kỵ đại hỉ, vốn có cho rằng sẽ rất khó khăn trong lòng chuẩn bị mấy bộ lý do thoái thác, thật không ngờ đối phương dễ dàng như vậy đáp ứng. còn vật bi Edward chương 625 đệ thập quan phá vốn tưởng rằng muốn thuyết phục thần ý chấp niệm sẽ tương đương địa chất trở. vệ vô kỵ chuẩn bị cho tốt mấy bộ lý do thoái thác, dự trôn các loại mệnh hoặc không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thuyết phục đối phương. tiền bối nếu là giúp ta, ta nhất định tuân thủ hứa hẹn, chỉ cần cơ hội thích hợp nhất định mang tiền bối ly khai cái chỗ này. vệ vô kỵ chắp tay máy tạ Không người nói. Thần ý chấp niệm phảng phất du hồn vậy khói đen, trung gian diễn hóa ra một con đầu đường viền, hai mắt vị trí mơ hồ hai điểm đỏ quang, hướng vệ vô kỵ gật đầu. Ta có thể xem thấu ngươi, biết ngươi sẽ không gạt ta. Trước tiền bối có thể xem thấu ta. Vệ vô kỵ lấy làm kinh hãi, hỏi: Ta có thể nhìn thấu ngươi trong lời nói ý niệm, không có lửa gạt ý của ta. Thần ý chấp niệm lui trở lại, một lần nữa hóa thành một đạo hát sắc bụi mù. Vệ vô kỵ trong lòng hoảng sợ, loại này gần với thánh nhân tồn tại. Có năng lực, thật sự là đáng sợ, may là tự mình không có lừa dối đối phương, không thì liền khó có thể lần thứ hai đạt được tín nhiệm. Hắn cùng với thần ý chấp nghiệm giao lưu, biết đối phương tại thanh tỉnh thời điểm, trí tuệ cũng không so với thường nhân kém. Chỉ là quên mất trí nhớ trước kia, lại trường kỳ vây ở dưới này, hơn nữa mộng cảnh làm phức tạp, thường thường địa mới có vẻ có chút hỗn loạn. Thần ý chấp nghiệm nói cho vệ vô kỵ, hắn muốn đi vào ngủ say, qua một đoạn thời gian sau khi tỉnh lại, có thể bảo trì một ngày hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn sẽ ở đêm khuya hướng khởi động hình tròn pháp trận, hướng ngăn trở nhà của hắn hỏa khiêu chiến. Lúc này, đệ thập quan thực lực sẽ thật to hạ thấp, Vệ Vô Kỵ có thể nhân cơ hội phá quan. Vệ Vô Kỵ trong lòng hoảng sợ, thần ý chấp nghiệm mạnh như thế, sức đánh một trận, có thể kéo thấp trận linh thực lực, quả thực chính là nghe rợn cả người. Hắn thông hiểu phù văn pháp trận, biết phương thức này chính là bạo lực phá trận phương pháp. Nói đơn giản, chính là không nghe theo phù văn pháp trận quy tắc, trực tiếp vận dụng lực lượng mạnh nhất, sẽ rách phù văn pháp trận. Không biết đệ thập quan thực lực sẽ hạ thấp nhiều ít. Vệ vô kỵ hỏi, thực lực khả năng tương đương với hai cái người. Thần ý chấp niệm cho vệ vô kỵ chuyển đến một đạo ý niệm. Vệ vô kỵ gật đầu, nếu như đệ thập quan của người hình là thực lực như vậy, tự mình sẽ chuẩn bị một ít thủ đoạn. Thời gian kế tiếp, thần ý chấp niệm trở lại sơn động, tiến nhập ngủ say. Vệ vô kỵ thì đi vào hồ lô tiến cảnh, tiếp tục tu luyện của mình cùng phá quan chuẩn bị. Qua một tháng, vệ vô kỵ phát hiện thần ý chấp niệm còn đang ngủ say. không có một chút muốn tỉnh lại ý tứ trong lòng có đốt cấp bách cư nhiên không nhớ hỏi hắn cần phải ngủ say bao lâu thời gian nếu như hắn một ngủ mấy trăm năm chẳng phải là không xong trong điển tịch ghi chép luyện khí cảnh tu giả thọ mệnh cao nhất một vị cũng bất quá 237 năm việc đã đến nước này vệ vô kỵ cũng không có biện pháp tốt hơn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ đi xuống hắn mang tu luyện địa điểm từ kiếm phong rời đi sơn động phụ cận thời khắc đối thần ý chấp nghiệm thêm nữa quan tâm Hai tháng sau khi, Vệ Vô Kỵ tại Hồ Lô Tiên Cảnh đã tu luyện gần 100 năm. Tuy rằng tu luyện tiến triển thông thả, nhưng là không chịu nổi Vệ Vô Kỵ nước chảy đá mòn, kiên trì không ngừng. Tay trái kinh mạch diễn hóa đi ra, cũng thuận lợi địa quán thông, Vệ Vô Kỵ thực lực lại tăng cường một phần. Đến tận đây, luyện khí cảnh 72 đạo kinh mạch, bị Vệ Vô Kỵ diễn hóa quán thông 66 đạo. Còn dư lại sau cùng lục đạo kinh mạch, không có diễn hóa sinh thành đi ra. Thần ý chấp niệm vẫn là không có tỉnh lại. Vệ vô kỵ luôn luôn gặp chuyện bình tĩnh, lúc này cũng có chút nhịn không được. Bởi vì U huyền cốc bế quan động quật, chỉ định ra rồi một năm dưới sử dụng kỳ hạn. Hắn một mực tính toán thời gian, tiếp qua hơn 100 thiên, không sai biệt lắm chính là kỳ hạn cuối cùng. Kỳ hạn sau khi đến, U huyền cốc đệ tử sẽ lưu lại phù văn thông chi, nhắc nhở vệ vô kỵ xuất quan. Nếu như ba ngày nội không chiếm được trả lời thuyết phục, chỉ biết mạnh mẽ tiến nhập động quật thanh lý. Đến lúc đó, thấy động quật không có một bóng người. chỉ cổ thụ lạc diệp đồ treo ở ở giữa hậu quả mang khó có thể thiết tưởng nếu quả thật là như vậy phòng chừng bọn họ sẽ nói lại một danh thiên phú kinh người đệ tử khám phá này đồ chứng đạo đi vệ vô kỵ lắc đầu cười khổ chỉ tiếp tục chờ đi xuống lại qua hai tháng thần ý chấp nghiệm rốt cục tỉnh lại vệ vô kỵ rốt cục thở phào nhẹ nhõm trong lòng thạch đầu rơi xuống đất ban đêm vệ vô kỵ canh giữ ở đệ thập quan trước khi bầu trời trăng sáng phảng phất một quả mượt mà hạt châu chống trải giữa thiên địa một trận thanh phong phất tới trăng sáng dưới mênh ngông vân hải một mảnh ba đảo cuồn cuộn huyên hóa ra các loại hình thái muôn hình vạn trạng vệ vô kỵ phảng phất ngoan thạch thông thường nhìn cái này ban đêm phong vân biến hóa đông dưng hắn nghĩ lòng bàn tay khẽ động vội vàng mở ra bàn tay lòng bàn tay thượng trúc phủ tản mát ra một điểm ánh huỳnh quang phảng phất đêm hẻ trung đom đóm thông thường đã đến giờ thần ý chấp nghiệm đã bắt đầu động thủ vệ vô kỵ thu hồi trúc phủ một bước về phía trước bước vào giới hạn trong bắt đầu khiêu chiến sấm quan Hô, một đạo lưu quang bay lượn, cùng vệ vô kỵ giống nhau như đúc hình người, diễn hóa đi ra, dương mắt hai đạo tinh quang nhìn phía vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ hai tay chấp kiếm, chắn phía trước, đàng. Một tiếng kim thạch phân âm, để ở đối phương đồng kiếm chi thuật, thực lực quả nhiên là giảm nhiều, tối đa mạnh hơn ta gấp đôi, có thể đánh một trận. Vệ vô kỵ dựa thế trôi đi, đi xa mấy trượng, hai tay bị chấn đắc chết lặng, nhưng trong lòng thì phân chấn không nớt bắt đầu xuất thủ hướng đối phương công giết đi. Lenkending. Số quả ngọc phù bay ra ngoài, một chút ánh huỳnh quang lăng không mở ra, phát ra ngọ ảo kiểu quan mang, bệnh thành một trường lưới lớn, hợp hơi đi tới. Hình người phát ra một đạo kiếm khí, chém về phía ánh huỳnh quang lưới lớn, lại không có chút nào hiệu quả. Vệ vô kỵ đặc biệt nhằm vào hình người thực lực, mất hơn 10 năm thôi diễn tính toán, tỉ mỉ luyện chế cái này ngọc phù. Há là hình người kiếm khí, có thể tùy tiện chặn phá. Lưới lớn trong khoảnh khắc, mang hình người bao vây ở bên trong. Hình người nhất thời bị gông cùm xiềng xích tại tại chỗ. tả hữu dây ruộng, không cách nào thoát ra. vệ vô kỵ thuận thế lấy ra phần thiên cung, dương cung cải tên. phần thiên cung diệu ra một đạo ánh huỳnh quang, tản mát ra tuyệt cường khí thế của vệ vô kỵ thân thủ chế tạo tinh thiết phủ văn mũi tên, nhắm ngay cùng mình giống nhau như lúc hình người băng siêu. một đạo hắc mang xuyên vào hình người thân thể, ngay sau đó lại là hai chi tinh thiết phủ văn mũi tên xuyên vào hình người thân thể. hình người tuy rằng chúng tên, nhưng vẫn chưa hóa thành ánh huỳnh quang tiêu tán, chiến đấu còn chưa kết thúc. Đối phó kiếm phong cửa ải cuối cùng, sử dụng kiếm không thể nghi ngờ là nhất không thể làm, vệ vô kỵ không biết dùng đối thủ am hiểu nhất chiến thuật. Chỉ có những thứ khác thủ đoạn, mới là phá cuộc diệu thủ. hắn tự hồ đã sớm đoán đúng, đối phương sẽ không bị tùy tiện tiêu diệt, nâng tay phải lên kết xuất một đạo thủ lấn, tiên Thiên phong chi ý cảnh, động chi thủ lấn. Vệ vô kỵ toàn lực làm, tương đương với hắn toàn lực xuất thủ gấp đôi công kích. Hô! Một đạo cùng phong tử trong hư không phát lên. một con phong thú trong nháy mắt biến hóa đi ra, gầm thét đánh về phía đối phương hình người. Hình người cũng đang cố gắng liều mạng tránh thoát lưới lớn giằng buộc, nhưng không có chút nào tác dụng. Phong thú trong nháy mắt vọt tới phụ cận, trong khoảnh khắc liền đem hình người xé thành mảnh nhỏ. Hô! Hình người bị xé rách, diễn hóa thành một mảnh ánh huỳnh quang, chậm rãi chôn vùi biến mất. Rốt cục chiến thắng, ta mất mấy thập niên thời gian, đặc biệt nhằm vào ngươi luyện chế ngọc phù, nếu như còn bị ngươi tránh thoát, ta đây chẳng phải biết thực sự đáng chết. Ha ha, vệ vô kỵ lúc này cũng là mệt mỏi lực tấn, người trong sân hình tiêu thất, treo trên bầu trời ngũ xích chỗ, nhưng lưu lại một điểm trong suốt tia sáng, lóe ra bất định. Cồn vật bi, khi F, Chương 626, to lớn môn, giữa sân treo trên bầu trời ngũ xích chỗ, còn có một chút trong suốt tia sáng, tại u ám chung lóe ra bất định, sáng tắt có thể thấy. gì chiến đấu đã kết thúc, thế nào còn có thể có một chút ánh huỳnh quang? Vệ vô kỵ cất bước đi tới, nhìn một chút. mang ánh huỳnh quang nắm ở trong tay hô ánh huỳnh quang tắt hóa thành một đạo ý niệm truyền vào vệ vô kỵ ý thức trong đây là địa phương nào vệ vô kỵ đứng ở ý thức hải của mình nhìn trước mắt biểu diễn đi ra ngoài hình vẻ. một chỗ to lớn vách núi bốn phía mây mù quấn giống như thần bí tiên cảnh trên vách núi đã có một đạo động phủ cự đại môn hộ hai phiến đại môn đóng chặt tàn mát ra tuyên cổ thương mang khí tức một cái to lớn xích sắt liên ngăn lại đại môn mỗi một đạo thiết hoàng thượng đều khác rõ vô số phù văn đơn ký trên cửa chính hai con thú diện vô thủ giữ tận hung tàn răng nanh miệng hàm đến kẻ đập cửa xích sắt liên xuyên qua cửa hàng thủ hàm hoàn lưỡng đoan kéo mặt đất có một loại lạnh như băng dáng vẻ khí thế độc gác khí tức giống như ngủ say quái thú vĩnh hằng trấn thủ đến đạo này đại môn sau đại môn mặt vậy là cái gì vệ vô kỵ nhìn hình vẻ mang hết thể tất cả toàn bộ ký ức xuống tới hình vẽ chỉ dừng lại tam hơi thở thời gian liền dần dần nhặt đi biến mất biến mất Vệ vô kỵ rời khỏi ý thức hải, lại thu được chuyển tới một đạo ý niệm, ừ. Cái này bức cổ hoa, cổ thụ lạc diệp đồ là mở ra đại môn cái chìa khóa. Thế nhưng, đạo này đại môn đến cùng ở địa phương nào a? Vệ vô kỵ dừng lại ở trong sân, hướng hư không phát ra một đạo hỏi ý niệm, lại như châu đất xuống biển, không có chút nào đáp lại. Rơi vào đường cùng, hắn lại truyền ra một đạo ý niệm, hỏi ra vào giới này chuyển nghi. Lần này hư không có đáp lại, nói cho hắn biết chỉ là miễn cưỡng quá quan. Nhưng cũng lấy tự do ra vào giới này Quá quan chính là quá quan Cái gì gọi là làm miễn cưỡng quá quan Vệ vô kỵ không giải thích được Hướng hư không chuyển ra một đạo ý niệm hỏi Không có thu được bất kỳ đáp lại nào Từ cửa thứ nhất đến cửa thứ chín Phá quan sau khi Có thể được đến tương ứng kiếm trận chi thuật Nơi này cũng có thể có tương ứng thu hoạch Nghĩ vậy nhi Vệ vô kỵ chuyển ra một đạo ý niệm Yêu cầu đệ thập quan biểu thị tương quan kiếm trận Nhưng không có bất luận cái gì hồi âm Trong lòng hắn có giảm bớt. Sở dĩ nói mình miễn cưỡng quá quan, nguyên nhân hẳn là chính là cái này. Khôi phục thể lực sau khi, Vệ Vô Kỵ cất bước đi hướng Sơn Đạo bên cạnh truyền tống trận, truyền tống ra ngoài. Vách núi bên trên, một hồi sau đại chiến thần ý chấp nghiệm, đứng ở trong màn đêm. Thân hình của hắn đường viền dưới ánh trăng, mơ hồ không rõ, tựa như một đạo mờ ảo ngưng khói, vô biên dáng vẻ khí thế độc ác phát ra, mang theo ngập trời máu tanh tức giận. Ngay cả không khí bốn phía cây cỏ đều bị nhuốm đấm, dính vào thích giết chóc ý. dường như hung tàn nơi xà xôi thông thường lúc này thần ý chấp nghiệm hoàn toàn không phải là nói chuyện với vệ vô kỵ vận may hơi thở mà là tản mát ra thô bạo hung tàn sát ý cắn người khác hung ma chỉ có thánh nhân xuất thủ khả năng chấn áp tồn tại hình tròn pháp trận lưu quang bay lượn vệ vô kỵ từ pháp trận trung đi ra hắn lập tức cảm thụ được cái này cổ sát ý ngập trời trong lòng ngần ra nhưng vẫn là hướng thần ý chấp nghiệm ôn quyền ta đã phá quan đa tạ tiền bối tương trợ thần ý chấp nghiệm nghe tiếng hướng vệ vô kỵ nhìn lại mơ hồ hát sắc ngưng khói chung hai mắt vị trí lương đạo lửa đỏ tinh quang nhìn về phía vệ vô kỵ vệ vô kỵ chỉ cảm thấy ngực rung lên phảng phất bị vô hình cự truy nện khoe miệng tràn ra một kia vết máu một đạo sát ý huyền sông từ trên cao chạy trồng dưới trong nháy mắt khóa lại vệ vô kỵ làm hắn không thể động đậy không xong thần ý chấp nghiệm không cách nào bảo trì thanh tỉnh điên cùng dưới chuyện gì đều làm được đi ra vệ vô kỵ trong lòng âm thầm tiêu khổ thần ý chấp nghiệm về phía trước phập phền bước tiến thêm một bước vệ vô kỵ nữa cũng không thể chịu đựng được áp lực cực lớn phốc điệu một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết nội phủ thủ thương hô phảng phất cuồng gió thổi qua vệ vô kỵ cảm giác trên người nhẹ một chút tất cả gông cùm xiềng xích gáp lực tiêu thất đi đi mau thần ý chấp nghiệm thân hình càng không ngừng run cực lực ngăn chặn không bị khống chế bạo phát tiền bối ta đi vệ vô kỵ cũng không dám ở lâu vội vàng nói một câu đứng ở hình tròn pháp trận trong đi mau đi mau thần ý chấp niệm không khống chế được hai mắt lưỡng đạo ngọn lửa vậy tinh quang mang theo vô biên thô bạo chém giết nhìn về phía vệ vô kỵ đang hình tròn pháp trận phát lên một đạo phù văn ánh huỳnh quang mang thần ý chấp niệm lưỡng đạo ánh mắt ngăn cản ở bên ngoài phát ra vật thật đánh kim thạch trí thanh vệ vô kỵ trong lòng hoảng sợ vội vàng hướng hư không chuyển ra một đạo ý niệm hiện tại hắn đạt được quyền hạn không dâu thủ hấn khởi động pháp trận chỉ dựa vào ý niệm là có thể trực tiếp truyền thống pháp trận trung ánh huỳnh quang bay lượn vệ vô kỵ tiêu thất tại tại chỗ nga ô thần ý chấp nghiệm trong lòng máu tanh sắc ý đồng nhiên buộc phát ra hóa thành một đạo hắc khí hướng về phía trước bước lên nhằm phía trong trời đêm trong vắt hạ nguyệt phanh một đạo to lớn âm hưởng giữa thiên địa gông cùng xiềng xích phát động tuyệt mạnh lực lượng trấn áp mang hắc khí từ thiên không để ép xuống tới phanh thần ý chấp nghiệm thân hình bị từ thiên xuống lực lượng nghiền ép được phá thành mảnh nhỏ hóa thành khói đen mọi nơi tản ra lại ở phía xa một lần nữa hội tụ ngưng hình ngao thần ý chấp nghiệm ngập trời sát ý ngầm đầu nhìn thiên không hạ nguyện phát ra rung trời kêu gào thanh âm ở trên hư không chấn động thật lâu quanh quần không tiêu tan vệ vô kỵ pháp trận truyền thống đi tới kiếm phong đệ thập quan đứng ở tỉ thí giữa sân vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm yêu cầu ly khai giới này vô số thật nhỏ ánh hình quan điểm từ mặt đất hướng về phía trước dâng lên phản phất đi ngược chiều lưu tinh vũ thông thường tựa như ảo ngộng hưu thanh phong cấp tới ánh huỳnh quang ở trong gió tụ tập hình thành một đạo hoa mắt lưu quang bay lượn hư không diễn hóa ra một đạo hình người trận linh từ ánh huỳnh quang trung đi ra cách mặt đất ba thước lăng không hư bộ mà đi đi tới vệ vô kỵ trước mặt của nhẹ nhàng mà hướng hắn đưa tay phải ra nhấc tay tương yêu truy cập choe nụ ạ toại. vệ vô kỵ nhìn trận linh trong lòng phát lên không rõ tâm tình nhớ kỹ lúc ban đầu tiến đến thời điểm trận linh cũng giống như nhau động tác cùng tử sam nữ tử giống nhau như đúc dung mạo hướng hắn đưa tay phải ra thật chắc chế trụ dẫn hắn tiến đến nơi này phiến bí cảnh thiên địa hiện tại sắp đi ra ngoài cũng là như thế này nhẹ nhàng mà vươn tay mang theo hắn ly khai tuy rằng vệ vô kỵ đang tu luyện chung đã quen thuộc trận linh cái này trường tuyệt mỹ mặt sớm thành thói quen đối mặt nhưng hắn thời khắc này tâm cảnh bị nhẹ nhàng mà xúc động phảng phất một viên hòn đá nhỏ rơi vào ưu tĩnh mặt đầm sau đó rung động ba động nói vậy chúng ta sẽ có gặp mặt ngày nào đó vệ vô kỵ thu liễm tâm thần vươn tay cùng trận linh cầm cùng một chỗ về phía chân trời bay đi hầu như chính là chớp mắt trong nháy mắt vệ vô kỵ bị trận linh mang vào một mảnh u ám phía trước xuất hiện một cái điểm sáng trận linh thân hình tiêu tán lực lượng khổng lồ mang vệ vô kỵ đẩy hướng điểm sáng điểm sáng tại vệ vô kỵ trong mắt của đông Dương thành lớn mười đến không tới thời gian vệ vô kỵ liền bị cổ lực lượng này đưa điểm sáng trước khi thoáng cái sông ra ngoài sau một khắc vệ vô kỵ ổn định thân thể đứng ở tông môn lú huyền cốc tu luyện hang đá rốt cục đi ra đang vẽ chung thế giới tu luyện lâu như vậy đứng ở chỗ này giống như cách một thế hệ thông thường vệ vô kỵ xoay người sang chỗ khác nhìn một chút dắt cổ thụ lạc diệp đổ trong lòng thở phào nhẹ nhõm cồn vật bi khi chương 627, xuất quan có người chặn lại đứng ở hang đá chung vệ vô kỵ cảm giác trên người một trận đau nhức thần ý chấp nghiệm một nghệ dưới thương cùng hắn nội phủ hắn không có lập tức chữa thương Mà là lấy ra ngự thú không gian, coi chim non tiểu bất điểm chẳng hướng. Chim non nuốt chứng không ít ma thú nguyên đàn, còn đang vù vù ngủ say, không biết muốn bao lâu thời gian khả năng tỉnh lại. Ngủ chính là tu luyện, có thiên phú chính là không bình thường a. bất kể là ma thú, còn là nhân loại đều là giống nhau, tu luyện trên đường thuận buồm xuôi gió, quả thực chính là vô ưu vô lự. Vệ vô kỵ nhớ tới tự mình tu luyện gian khổ, trong lòng hàng vạn hàng nghìn cảm khái, thổn thức không nốt. Hắn mang ngự thú không gian cất xong. Đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, bắt đầu chữa thương chữa trị thân thể. Trải qua kiếm khí rèn luyện, Vệ Vô Kỵ nắm giữ Tiên Thiên kiếm ý cảnh, đạt tới cựu thành nhiều, thượng dư một điểm pha tạm chỗ. Hắn biết nếu như mình không làm lừa đảo, bằng tu luyện thực lực, xông qua kiếm phong sau cùng quan khẩu, là có thể rửa mình ý cảnh trung pha tạm, hoàn toàn nắm giữ Tiên Thiên kiếm ý cảnh. Kiếm khí rèn luyện còn dùng Vệ Vô Kỵ thân thể cường hãn, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Thô sơ giản lược tính ra, coi như là tầng thứ tư vị cú giai hướng tu giả, xuất thủ công kích kiếm khí. Vệ Vô Kỵ coi như là không vận hành chân khí hộ thể, chỉ dựa vào thân thể cường hãn, cũng có thể dễ dàng ngăn trở. Vệ Vô Kỵ bây giờ cường hãn, thì có như vậy địa kinh khủng, phản phất quái vật thông thường. Nhưng chính là như vậy cường hãn thân thể, chỉ là bị thần ý chấp niệm nhẹ nhàng mà nhìn thoáng qua, liền bị thương nặng. Thần ý chấp niệm thực lực, quả thực chính là nghe rợn cả người, hoàn toàn đạt tới một cái bất khả tư nghị cảnh giới. Đây là thần ý chấp niệm đang liều mạng áp chế dưới tình huống, lơ đãng nhìn thoáng qua, nếu như phóng trứng mắt, vệ vô kỵ lập tức chỉ biết nằm xuống. Cái này thần thức ý niệm thật là quá mạnh mẽ, bị liếc mắt nhìn, liền bị thương thành như vậy. Trong điển tịch ghi chép, chỉ thánh người mới có thể chấn áp, thánh nhân kia thực lực, lại là thế nào một cái cảnh giới. Còn có thánh nhân cũng không dám tùy tiện nói phần đại đạo. Chứng đạo vậy là cái gì? Đến cùng có hay không chứng đạo sinh mệnh? Vệ vô kỵ kiểm tra thân thể thương thế. Trong lòng giật nghiệm mọc lan tràn, tư duy theo quản tính, cứ như vậy một đường đi xuống. Hắn lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ, không hề đi suy tư cái này phức tạp vấn đề, mấy vấn đề này cách hắn, quá xa quá xa. Kiểm tra thương thế hoàn tất, vệ vô kỵ phát hiện thương thế chung, mang theo một loại tương tự với nguyên rủa công kích. Loại công kích này tương đương hung tàn, nam vùng ở trong thân thể, chỉ cần không cần thiết trừ, liền sẽ không ngừng địa đối thân thể, tạo thành tổn thương. nguyên rủa thuộc về phù văn một loại. vệ vô kỵ tu luyện phù văn trong điện tịch đề cập đến loại này kinh khủng thủ đoạn nhưng không có xâm nhập nghiên tập phương pháp bắc tộc vu sư điện cũng tương đối am hiểu loại bí pháp này tỉ như thông qua đối tu giả trên người bộ lông huyết dịch thêm nữa nào đó khống chế là có thể thương tổn được tu giả bản thể mọi việc đều có nhất định đạo lý tu luyện cũng là như vậy vệ vô kỵ đối với lần này lý giải thí dụ như lúc kiếm dung nhập máu huyết chính là tăng cường ném kiếm phù hợp nguyên rủa thông qua bộ lông huyết dịch khống chế thương cùng tu giả bản thể phòng trường cũng là tương tự đạo lý Chuyện qua tôi nét. thời gian kế tiếp vệ vô kỵ liền đứng ở hồ lô tiên cảnh trung, chữa thương khôi phục thân thể hắn không có phục hồi như cũ trước khi không thể tu luyện diễn hóa kinh mạch chữa thương hơn chỉ có thể tu luyện đại vô tương luyện tâm quyết tại chữa thương trong quá trình xuất hiện một chút ngoài ý muốn vệ vô kỵ có thể chữa trị bị tổn thương nội phủ nhưng nhưng không cách nào trừ tận gốc nguyên rủa an mòn kỳ quái loại này nguyên rủa thương thế đã vậy còn quá khó có thể trừ tận gốc khỏi hẳn. Vệ vô kỵ cũng là luyện dược sư xuất thần, gặp gỡ nghi nan hôn tạp chứng lòng hiếu kỳ nổi lên, hứng thú bắt đầu suy tư các loại biện pháp tại trên người của mình thuốc thí nghiệm. Vài chục năm thời gian đảo mắt đã qua, Vệ vô kỵ thương thế trên người đã khỏi hẳn, duy chỉ có nguyên rủa thương thế, Vệ vô kỵ vắt hết bốc dùng tự mình tất cả biện pháp vẫn là không cách nào triệt để trừ tận gốc. Hắn tối đa chỉ có thể mang trên người nguyên rủa dùng phù văn lực lượng. Áp chế tại thân thể góc, gông cùm xiềng xích phong ấn, khiến cho không thể phát tác, sẽ không ảnh hưởng bình thời tu luyện. Xem ra lấy thực lực của ta, là khó có thể hóa giải. Hang đá bê quan kỳ hạn lập tức sẽ kết thúc, hãy tìm thần ý chấp nghiệm cho ta tiêu trừ quên đi. Vệ vô kỵ trong lòng phẫn nộ, có chút không cam lòng, nhưng là không thể làm gì khác hơn là thừa nhận thất bại. Hắn đứng ở cổ thụ lạc diệp đồ trước, mang một đạo thần thức ý niệm hướng vẽ trung truyền đưa tới. Lần này không có trận linh tiếp dẫn. vệ vô kỵ thân thể tiêu thất tại tại chỗ đi vào đen nhánh lúa bên trong phía trước xuất khẩu phảng phất điểm sáng thông thường vệ vô kỵ cảm giác được lực lượng quen thuộc mang tự mình hướng điểm sáng đẩy đi hô vệ vô kỵ lao ra điểm sáng đứng ở kiếm phong đệ thập quan giữa sân đi vào truyền tống pháp trận truyền tống đến vách núi vệ vô kỵ đi tới trước sân động phát hiện thần ý chấp nghiệm còn tại trong giấc ngủ say không biết lúc nào hắn có thể hồi tỉnh lại cũng may ta có thể tạm thời phong ấn nguyền rủa thương thế Vệ vô kỵ tại cái động khẩu lưu lại tự mình đã tới đánh dấu, xoay người đi ra vệ Trung bí cảnh. Vài ngày sau, có ưu huyền Cốc đệ tử đi tới tu luyện hàng đá, nhắc nhở vệ vô kỵ sử dụng kỳ hạn đến rồi. Sư huynh nếu là muốn tiếp tục tu luyện, dựa theo quy định, cần giao nộp tương ứng tông môn công hân. Đệ tử vừa cười vừa nói, sự tu luyện của ta đã kết thúc, không cần lại tiếp tục bế quan. Vệ vô kỵ nói, nếu như vậy, thỉnh sư huynh đi cốc khẩu ký cái danh, coi như là sau cùng xong xuôi. đệ tử cười gật đầu hướng vệ vô kỵ ôm quyền chắp tay vệ vô kỵ hoàn lễ đi ra hàng đá hướng cốc khẩu đi đệ tử nhìn vệ vô kỵ biến mất phương hướng lặng lẽ khởi động trên người một quả thông tin phù văn trên mặt lộ ra một tia không có hảo ý dáng tươi cười mới vừa vừa xuất quan sẽ bị đón đầu thống kích thật đúng là không may à, ha ha. vệ vô kỵ vội vã về phía trước chạy đi hắn tự nhiên là không biết tự mình mới vừa vừa xuất quan đã bị người khác theo dõi phía trước một rừng cây Vệ vô kỵ bước nhanh mà vào, đi tới trong rừng ở chỗ sâu trong thời điểm, Vệ vô kỵ thấy một gã hơn 50 tuổi láo giả, từ phía trước đường nhỏ, hướng hắn đã đi tới. Vệ vô kỵ tưởng tới ưu Huyền Cốc tu luyện Tông môn người, trong lòng không thèm để ý chút nào, trước mặt đi tới, ngươi đứng lại đó cho ta, không được đi. Lão giả đứng ở trên đường nhỏ, ngăn cản Vệ vô kỵ trên dưới quan sát, ngươi chính là Dược Phong đệ tử Vệ vô kỵ, tại hạ đúng là. Vệ vô kỵ nhìn về phía đối phương, lão giả ăn mặc Tông môn y sam. mặt trên có trưởng lao đánh dấu, thân phận chắc là một cái phân đường trưởng lão. Xem ra ta tìm đúng người, hôm nay ta phải thật tốt địa dạy một chút ngươi. Nhìn thấy trưởng bối lễ tiết, lão giả cả người khí thế tăng vọt, hướng vệ vô kỵ nghiền ép mà đến. Tại hạ đúng là, ngươi coi ngươi là ra ngoài tông môn lịch lãm, cùng người thế tục nói chuyện sao? Vệ vô kỵ, đứng ở trước mặt ngươi là một gã tông môn trưởng lão, nhìn thấy tông môn thân phận cao hơn trưởng bối của ngươi, ngươi hẳn là ti khiêm địa tự xưng văn bối. mà không phải cái gì tại hạ. Rất rõ ràng, người này dựa tông môn thân phận, soi mói, là tới tìm tra. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhỉ? hướng đối phương nhìn sang. Cồn vật bi, thì F. chương 628, đả Kích, Giản Đơn Thô Bạo. lão giả là tới tìm tra, vệ vô kỵ mang mắt thấy đi, suy đoán thực lực của đối phương cùng thân phận. Luyện khí cảnh tu giả đều là khí tức nội liễm, xưa nay rất khó phân do thực lực cao thấp, nhưng mang khí tức hoàn toàn bạo lộ ra, cũng ngoại lệ. Lão giả khí tức phóng ra ngoài, xếp thành khí thế nghiền ép qua đây, bị vệ vô kỵ nhìn thấu thực lực. Diễn mạch kỳ tầng thứ 5 vị thực lực, không sai biệt lắm tông môn trưởng lão, đều là cái này thực lực. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng, Quy Nguyên tông môn trưởng lão, đại đa số là tầng thứ 5 vị. Đặc biệt phân đường như dược đường, đối thực lực yêu cầu thấp một chút, trưởng lão có thể là tầng thứ tư vị, chấp pháp đường thì cần thực lực, trưởng lão thông thường đều là thứ 6 giai vị, như Bạch tuyển quân 2 năm trước liền đạt tới thứ sáu giai vị. đảm nhiệm chấp pháp đường trước trưởng lão. Đường chủ, phó đường chủ thực lực, đại đa số tại thứ 6 giai vị, có chút là đệ thất giai vị. Số ít trọng yếu phân đường, như chấp pháp đường cần thực lực cấp trận, kỳ đường chủ Long Kiếm Vân, cũng chính là Bạch tuyển Quân sư phụ tôn, thực lực thì đạt tới cấp thứ 8 vị. 72 đạo kinh mạch, toàn bộ diễn hóa quán thông, vượt lên trước diễn mạch kỳ, đạt tới luyện mạch kỳ thực lực. Vệ vô kỳ thực lực bây giờ là diễn mạch kỳ đệ thất giai vị, bị vây bắt giai hướng, cả hai tay kinh mạch diễn hóa quán thông Thực lực này đã đạt đến quy nguyên tông, đại đa số đường chủ thực lực. Đối phương lão giả thấy vệ vô kỵ không nói lời nào, cho là hắn sợ. Trên thực tế tông môn tuyệt đại đa số đệ tử nhìn thấy thân phận trưởng lão đều biết tự giác túi đầu. Lão giả luôn luôn thói quen cho rằng vệ vô kỵ cũng có thể túi đầu trước hắn. Lão phu tính cảnh, ngươi có thể tôn sưng ta cảnh trưởng lão. Lão giả ngẩng đầu đỡ ngực, có chút dương dương đắc ý. Ta nghe nói ngươi bước vào ưu huyền cốc thời điểm, rất kiêu ngạo nhà, xuất thủ đánh người. Ha ha, ngươi nói đều là một năm dưới chuyện lúc trước, ta đều quên, nghe ngươi vừa nói như vậy, có như thế một hồi sự. Vệ vô kỵ nhớ tới cảnh nguyện, cảnh vân hai huynh đệ, nghe nữa lao giả nói mình tính cảnh, trong lòng hiểu được. Bị thương ta cảnh gia của người, không có khả năng cứ tính như vậy. Cảnh trưởng lão thần sắc trở nên tàn nhẫn lệ dâng lên. Không biết cảnh trưởng lão muốn tại hạ làm những gì, khả năng chấm dứt việc này. Vệ vô kỵ hỏi, ngươi đợi lát nữa xuất gốc, hội ngộ thượng nhà ta ngoan ngoãn tiểu cảnh nguyện. Hắn sẽ tìm ngươi thượng diễn vũ điện lôi đài, quyết một thắng bại. Ngươi lần trước tại U huyền Cốc may mắn thắng, lần này nhất định phải thua, không thì nhà của ta tiểu cảnh nguyệt mặt mũi của, đặt ở nơi nào? Ngươi làm thỏa man ý của hắn, lên đài thua bởi hắn, ta coi như việc này chẳng bao giờ phát sinh qua. Cảnh Trường Lão nhìn vệ vô kỵ, luôn từ thần sắc không được xế vào, vẻ mặt ngạo nghễ, ngoan ngoan tiểu cảnh nguyệt, vệ vô kỵ cố nén trong lòng tiêu ý, thiếu chút nữa cười phun ra ngoài. Còn có tiểu cảnh vân. Ngươi cũng nhất định phải chịu nhận lỗi. Cảnh trưởng lão nói. Ha ha, nếu như ta làm không được, cảnh trưởng lão ngươi phải làm sao? Vệ vô kỳ hỏi. Tốt làm. Trước mắt bốn bề vắng lặng, ta đã thương ngươi, ngươi dĩ nhiên là thất bại cho nhà ta tiểu cảnh nguyện. Kỳ thực, hắn cùng với ngươi có lên hay không lôi đài, đều không sao cả, chỉ cần tại trước mặt mọi người nhục nhã ngươi một phen là được rồi. Cảnh trưởng lão trong ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng. Nói như vậy, ngươi là phải thừa dịp đến bốn bề vắng lặng. bắt đầu hạ độc thủ la vệ vô kỵ cười nói đồ đáng chết ngươi là làm sao nói chuyện để cho ta tới dạy một chút ngươi trường ấu tôn ti cảnh trưởng lao tức giận về phía trước giơ tay lên huy trưởng hướng vệ vô kỵ trên mặt phiến đi bóng người chất động phảng phất quỷ mị phát sóc ba một tiếng tiếng tát hai vang dội ở trên hư không tiếng vọng kinh lực tiếng gầm hướng bốn phía tàn ra chi kha lá cây trở nên chập trờn đẹp như thế vẽ mặt đơn giản là kinh thiên địa quỷ thần khiếp có thể tái nhập tông môn sử sách cảnh trường lão che nét mặt giàn ua, bay ngược về phía sau trước mắt kinh hãi vẻ phảng phất gặp quỷ thông thường hắn buông tay ra lộ ra trên mặt ngũ ngón tay ấn phảng phất ấn ký thông thường người cư nhiên lại dám động thủ phản kích bản tọa muốn giết ngươi cảnh trưởng lão một tiếng bạo giống cả người khí thế hóa thành huyền sông hướng vệ vô kỵ nghiền ép đi thương một thanh hình thù kỳ quái binh khí xuất hiện ở trong tay của hắn hóa thành một đạo màu đen thất luyện hung thú thông thường địa công giết qua đi bị người vẽ mặt nhục nhã dưới cảnh trưởng lao triệt để nổi giận mất đi lánh tính đầu góc mê muội thầm nghĩ tiến lên cùng vệ vô kỵ liều mạng hắn cũng không suy nghĩ một chút đối phương có thể phiến hắn một cái tát thực lực há là hắn có khả năng ứng đối vệ vô kỵ thân hình về phía trước không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào cũng không có rút ra trường kiếm một bước lấn người đối phương phụ cận thiết quyền như điện phanh cảnh trưởng lão bị vệ vô kỵ vào đầu một quyền phảng phất cảnh tối lửa tắt đèn trước mặt đánh vào trên cây đầy đầu kim tinh bay lượn thân hình bất ổn hướng bên cạnh lão đảo nghiêng lệch vệ vô kỵ hung ác đả kích theo nhau mà tới kiếm khí rèn luyện thân thể vô cùng cứng hãn mỗi một quyền hạ xuống đều là mang theo quyền mang tan ảnh phá không dị khiếu chân khí tại gia thịt biểu tầng lưu nhúng vệ vô kỵ bảo vệ bộ vị yếu hại của mình thân thể đón đỡ đối phương quyền trường không sợ hai chém giết công kích của hắn giản đơn thô bạo hoàn toàn là không có tu luyện lưu manh ẩu đả đánh nhau con đường bang bang thanh rất nhanh trực tiếp đả kích từng quyền đến thịt không có nửa điểm hư chiêu chỉ có lực lượng lực lượng tuyệt đối cảnh trưởng lão từ nhỏ tu luyện khắc khổ chăm chú đến nơi này đem mấy tuổi kinh nghiệm thực chiến tương đương địa phong phú nhưng chẳng bao giờ gặp gỡ qua như vậy lưu manh chiến pháp bắt đầu thời điểm còn có thể ra quyền phong ngăn cản thuận thế phản kích về sau liền dần dần theo không kịp vệ vô kỵ tốc độ vệ vô kỵ cũng ra quyền càng lúc càng nhanh phản phất phong hổ thông thường cảnh trưởng lão triệt để thành bị trà đạp đối tượng bang bang thanh vệ vô kỵ quyền cước ra hết Chiến lược toàn bộ khai hỏa, coi cảnh trưởng lão là làm lúc ban đầu người tập võ, thường dùng bao cát. Mấy quyền đã ngã xuống đất, nữa bắt lại, tiếp theo lại ngã xuống. Quyền kích, trưởng bổ, khỉu tay công, chân đá. Bán, rơi, xoay, quắn. Cảnh trưởng lão bắt đầu còn có thể phát ra lệ khiếu thanh, rốt cục yếu ớt được không nghe được. hắn cả người y khố vỡ tan, ngũ quan chảy máu, gương mặt bầm tím, hoàn toàn đánh mất phản kháng năng lực ngăn cản. Flame. vệ vô kỵ một cước quét ngang. cảnh trưởng lão như là một đoàn chết thịt thông thường ngang bay ra ngoài buông tay bảy chân nằm trên mặt đất phát ra thống khổ mà mệt là tiếng hử hử cảnh trưởng lão bữa này quên cướp ngươi cảm giác làm sao vệ vô kỵ cười tiến lên dùng chân đá đá đối phương cảnh trưởng lão trong lòng hối hận có thể đem ruột hối thanh lúc này hắn mới rốt cuộc minh bạch qua đây vệ vô kỵ thực lực cao ra mình không phải là nhỏ tí tẹo cấp bách bận hai tay ôm đầu tách ra vệ vô kỵ ánh mắt không thua nổi lão ra hỏa không dám nhìn ta ha hả xuất ra một chút dũng khí tới nhà, đối mặt thất bại muốn càng khóa càng mạnh mới là tốt dạng bất quá ta quy nguyên tông có như ngươi vậy yếu trưởng lão thật đúng là kỳ quái vệ vô kỵ cười trêu chọc đối phương khiến ta giúp ngươi nhìn thương thế ta thế nhưng dược phong đệ tử ha hả ta hạ thủ rất có chừng mực đều là bị thương ngoài da quy nguyên thành ta dược đường cửa hàng bán ra thuốc chữa thương xóa sạch mấy lần trước là có thể trị khỏi bệnh bảo quản mười vài ngày sau cả người hồng đầu màu sắc. Hoàn hảo không tổn hao gì. Vệ vô kỵ nói dơn vài câu, nhìn một chút đối phương, cảm giác thượng hơi có chút tiên đối. Cồn Chương sáu Khi hai mươi 629, khiêu chiến, lôi đài quyết đấu. Vệ vô kỵ nhìn đối phương, cảm giác có chút tiên đối. Nếu như là tông môn ở ngoài, chém giết sau khi, vệ vô kỵ nhất định sẽ lấy đi chiến lợi phẩm. Có thể nơi này là quy nguyên tông môn, vệ vô kỵ thực sự không có ý tứ, đem sự tình làm được quá tuyệt, biến thành chặn đường cấp đoạn. Đừng giả bộ chết lại trên mặt đất, trưởng thành, người tao không tao a. Vệ Vô Kỵ dùng chân cả cả cảnh trưởng lão, nở nụ cười, ta sẽ đi ngay bây giờ có khẩu, sẽ một hồi của ngươi vị kia ngoan ngoan tiểu Cảnh Nguyệt. Vệ, Vệ Vô Kỵ, ngươi muốn làm gì? Cảnh trưởng lão nghe phải ra khỏi tay đối phó Cảnh Nguyệt, nằm trên mặt đất hỏi. Ha ha, ngươi cư nhiên hỏi ta muốn làm gì? Phía dưới sẽ xảy ra chuyện gì, được nhìn ngươi nhà ngoan ngoan tiểu Cảnh Nguyệt. Vệ Vô Kỵ cười nói, ngươi như thế mạnh thực lực tiểu cảnh nguyện không phải là đối thủ của ngươi ngươi ngươi có ý lớn hiếp nhỏ phân ngại cảnh trưởng lao đối cảnh nguyện thực tại bảo vệ lo lắng nói hộ độc chi tâm a ha hả ngươi yên tâm đi ta người này tương đương địa giảng đạo lý ngoan sẽ không nghiền ép không ngoan mới nghiền ép vệ vô kỵ ha hả cười hướng cốc khẩu đi đến cốc khẩu vệ vô kỵ ký tên cũng đắp lên thân phận ngọc bài ân ký coi như là kết thúc bế quan tu luyện một đám tông môn đệ tử khoảng chừng có mười hai người khi thế hung hăng đã đi tới vệ vô kỵ ta chính thức hướng ngươi khiêu chiến chúng ta thượng diễn vũ điện lôi đài một quyết sinh tử cảnh nguyệt đi lên cả người khí tức phảng phất thị uy thông thường hướng vệ vô kỵ bước gáp qua đây vệ vô kỵ nhìn một chút cảnh nguyệt thực lực đã đạt đến diễn mạch kỳ tầng thứ tư vị bị vây ngũ dài hướng giai đoạn vệ vô kỵ ta liếu vô vân muốn đi gặp ngươi khiêu chiến bên cạnh lại một danh tông môn đệ tử đứng ở vệ vô kỵ trước mặt dáng dấp lên mặt nạt người còn có ta cho phép đình trương vệ vô kỵ ta muốn đi gặp ngươi khiêu chiến lại một danh tông môn đệ tử đứng dậy dáng dấp hung ác nham hiểm cả người lộ ra một cổ tàn nhẫn lệ khí thế của ba người chúng ta còn ngươi nữa đều là tông môn đệ tử trở thành đệ tử tránh thức thời gian đều không đủ năm năm hiện tại dựa theo tông quy hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến ba lần khiêu chiến giả như một mình ngươi cũng không tiếp thụ dựa theo tông môn phần quy mỗi tháng phát xuống linh thạch cũng chưa có ha hả vệ vô kỵ ngươi hôm nay trốn không thoát phải tiếp thu khiêu chiến cảnh nguyệt trầm giọng nói tông quy còn có quy định như thế vệ vô kỵ không biết cái này tông quy nghe tiếng sắc mặt mẩn ra đối phương rất rõ ràng cho thấy sợ hắn tranh chiến cái này mới tìm hai người cưỡng bức ép buộc tự mình tiếp thu khiêu chiến nhưng hắn là tông quy kinh ngạc biểu tình rơi vào cảnh nguyệt trong mắt của lại trở thành một loại sợ hãi biểu hiện ngươi không nhớ rõ tông quy cái này không sao cả ta có thể nhắc nhở ngươi một năm này nửa ta cũng không có thư giãn Một mực chờ lôi đài quyết đấu một ngày. Vệ vô kỵ ngươi chẳng lẽ làm ta thất vọng a? Cảnh nguyệt lông mi dơ lên, lộ ra thần sắc kiêu ngạo, phảng phất tự mình thắng chắc dường như. Vệ vô kỵ, xuất ra dũng khí của ngươi tới. Không muốn làm rùa đen rút đầu. Ha ha, đưa đầu là nhất đao, rút đầu cũng là nhất đao. Không biết hắn là đưa đầu, còn là rút đầu. Hắn hôm nay chết chắc rồi, ai bảo hắn chọc cảnh nguyệt thiếu ra? Ha ha, theo sau lưng cảnh vân một đám người. trăng trận điệu tiếng động lớn xôn xao trào phúng dâng lên ta đối tông quy không quá quen thuộc nhưng ta mơ hồ nhớ kỹ lôi đài quyết đấu dường như phải có một ít tiền đặt cược a vệ vô kỵ quét đối phương mọi người liếc mắt lạnh nhạt nói ngươi nói không sai lôi đài quyết đấu người thắng không thể tay không mà về ngươi xem cần bao nhiêu tiền đặt cược ta ra 5.000 nghìn tông môn công vân cảnh vân nói chuyện của tôi Nè. thê tông môn lôi đài quyết đấu các loại quy tắc rất nhiều trong đó một cái Chính là khiêu chiến phương phải xuất ra càng nhiều hơn tiền đặt cược, làm thắng bại điểm có tiền. Tỷ như người khiêu chiến xuất ra 1.000 công vân bị khiêu chiến người cũng chỉ cần xuất ra 700, ai thắng lợi ai mượn đi toàn bộ. Nếu như, bị người khiêu chiến đối tiền đặt cược số lượng không hài lòng, còn có thể nói ra bản thân mức. Như vậy quy tắc, đối với song phương đều tương đối công bình. Dĩ nhiên ngươi cố tình khiêu chiến, tất nhiên có điều ưu thế, liền muốn xuất ra giá cao hơn. 5.000 công hơn quá ít. ta xem ngũ vạn còn không sai biệt lắm. vệ vô kỵ vừa cười vừa nói, tốt. ngươi muốn chết được càng khó xem, ta sẽ thanh toàn ngươi. xuất ra ngũ vạn công hân làm tiền đặt cược. cảnh nguyệt lớn tiếng nói, vệ vô kỵ cũng không nhiều lời, cười về phía trước cất bước. chúng ta diễn vũ điện lôi đài thấy. phía sau đi theo của người, nghe cảnh nguyệt xuất ra ngũ vạn công hân làm tiền đặt cược, mỗi một người đều sắc mặt ngạc nhiên. cảnh vân tiến lên, thấp giọng nói, ca, ngũ vạn công hân a, cái này, ngươi nhìn không ra. đối phương cô y báo ra số này lượng công vân chính là nghĩ dọa lui ta sao tiểu vân ngươi lập tức là có thể thấy vệ vô kỵ thế thảm cảnh nguyệt cắt đức cảnh vân nói xoay người hướng liêu vô vân cho phép đỉnh trương ý bảo cảm tạ nhị vị tương trợ chúng ta đi diễn vũ điện cảnh thiếu không cần khách khí một cái nhấc tay mà thôi cho phép đỉnh trương gật đầu nói cảnh hiếm có sự tại hạ nhất định tương trợ liêu vô vân cười nói chờ ta thắng vệ vô kỵ thu hoạch điểm có tiền tiền đặt cược tất cả mọi người có thể cùng dính cảnh nguyệt nói với mọi người đạo chúng người vui mừng vốn tưởng rằng chỉ là tráng tráng thanh sắc không nghĩ tới cảnh nguyệt như vậy hùng hồn cùng nhau cười chắp tay tán thưởng dâng lên đồng thời cũng mang vệ vô kỵ làm thấp đi ba phần ta xem cái này vệ vô kỵ thua quyết đấu sợ là muốn liều mạng bạch làm bốn năm năm khả năng góp đủ cái này so tông môn công vân một cái dược phong đệ tử lại bản lãnh gì cảnh thiếu một đầu ngón tay là có thể nghiền ép Nhất định phải hảo hảo nhục nhã hắn một phen, cho hắn biết đắc tội chúng ta cảnh thiếu hạ tràng. Hôm nay toàn bằng cảnh thiếu hùng hồn, ta trước ở chỗ này cảm ơn nhiều. Đoàn người đi tới diễn vũ điện, trước hướng diễn vũ điện xin quyết đấu, giao nộp làm làm tiền đặt của công hân điểm số. Vệ vô kỵ cần giao nộp tam vạn năm ngàn công hân, nhưng nộp lên thân phận ngọc bài, trải qua kiểm chứng, lại không có nhiều như vậy công hân điểm số. Vệ vô kỵ lúc này mới nhớ tới, tông môn của mình công hân đã hao hết, chỉ có một chút còn sót lại còn thừa. Đọng ở tự mình danh nghĩa Tới địa ngục đi Một cái quỷ nghèo, cư nhiên đại ngôn bất tàm muốn cùng cảnh thiếu Đổ ngũ vạn tông môn công hân Cười chết người Một gã tông môn đệ tử nhịn không được mang lên Vốn định thắng một điểm điểm có tiền Hiện tại chỉ có thể phao thang Vệ vô kỵ, ta thật thay ngươi e lệ Ngươi là đang giả bỗng đốc, Hay là thật ngốc Đại lời ra khỏi miệng, đến rồi diễn vũ điện Mới bắt đầu kêu cùng Ngươi thật đúng là sẽ biến đổi đa dạng địa trang Người của đối phương tự nhiên không có gì lời hữu ích, hướng về vệ vô kỵ, âm dương quái khi bắt đầu trào cười rộ lên. Thật đúng là một bầy chó mắt coi thường người mặt hàng, vệ vô kỵ thẩm nghị trong lòng, chính muốn lên tiếng phản bác, bên cạnh một giọng nói chuyển đến. Vệ vô kỵ cần tông môn công hân, ta tới giao nộp. Cam vô nhai từ bên cạnh đi ra, bên cạnh còn có hai người, dịch thú đường chân sơn, tảng kinh điện đường thiếu thu. Cồn vật sáu trăm chương 630, nhất chiêu chiến thắng. Cam vô nhai ba người đi lên, cùng vệ vô kỵ ôm quyền gặp lại, vệ vô kỵ cũng chắp tay hoàn lễ. Lão vệ, bế quan kết thúc, tu luyện được thế nào? Cam vô nhai cười hỏi. Mã mã hổ hổ, coi như là khá lắm rồi, có chút thu hoạch. Vệ vô kỵ cười đáp, cái này không, mới vừa đi ra ưu viên cốc, thì có người thượng môn khiêu chiến. Hơn nữa còn là ba người khiêu chiến, không đáp ứng không được a. Vô nhai, ngươi tới diễn vũ điện làm cái gì? Ta thực lực bây giờ để thăng. đạt tới diễn mạch kỳ cấp thứ nhất vị cho nên tới diễn vũ điện khảo nghiệm thực lực một lần nữa tại thân phận ngọc bài thượng đánh dấu tông môn ân ký cam vô nhai thực lực đột phá vẻ mặt đều là không khí vui mừng chúng ta đợi lát nữa trò chuyện tiếp cái này việc vặt vãnh ngươi cần bao nhiêu công hơn lôi đài đánh cuộc cần tam vạn năm ngàn tông môn công hân. vệ vô kỵ đáp cam vô nhai ánh mắt hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc trong nháy mắt khôi phục thái độ bình thường thấp giọng hỏi lão vệ ngươi nhiều như vậy đánh cuộc vệ vô kỵ đầu Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định thắng. Cam vô nhai cũng gật đầu, đi về phía trước, không phải là tam vạn năm ngàn công hơn sao. Có cái gì cùng lắm thì, ta tới giao nộp. Ha ha, lại tới một gã dược phong đệ tử. Đối phương một người lộ ra không thèm, cười khẩy nói. Dược phong đệ tử như thế nào nữa? Nên uống thuốc thời điểm, ngươi còn chưa phải là được khốc khốc để đề, đề lên tới dược phong, cầu một ít thuốc uống. Cam vô nhai trả lời lại một cách nghiệm ai. Còn có ta dịch thú đường đệ tử, tại Hạ chân Sơn. Trân Sơn tiến lên một bước, nói. Tại hạ đường thiếu thu, tàng kinh điện đệ tử, chúng ta đều là bạn của vệ vô kỵ. Đường thiếu thu ánh mắt nhìn quét đối phương, vừa cười vừa nói. Lúc này, bên cạnh diễn vũ điện đệ tử, lên tiếng khuyên can, tốt lắm, nơi này cũng không phải là khắc khẩu địa phương, có cái gì tranh chấp, thượng lôi đài giải quyết ta. Vệ vô kỵ, ta tại trên lôi đài chờ ngươi. Cảnh nguyệt lệnh lùng cười, mang theo đám người xoay người đi. Vệ vô kỵ cười nhạt, cùng cam vô nhai Chân Sơn. Đường thiếu thu ba người, cũng đi tới lôi đài trước khi Đi lên lôi đài, vệ vô kỵ cùng cảnh nguyệt các dừng lại nhất phương, nhìn nhau mà đứng Một ga diễn vũ điện cân nhắc quyết định người đi lên, nhìn một chút sau phương Nói một ít quyết đấu lời nói khách sáo, sau đó thét ra lệnh bắt đầu, về phía sau tách ra Thương Cảnh nguyệt xuất xuất thủ trước, trường kiếm phát ra thanh minh chỉ phía xa trời cao Tuyệt cương khí thế của gào thét tới, phát ra nước nợ chi thành, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài Kiếm khí ở phía trên ngưng hình, trong bầu trời, mơ hồ hiện ra một đạo sơn lĩnh kỳ phong, không khí bốn phía nhất thời bị kiểm hãm, ngưng trọng được như duyên khối thông thường. Loại ý này cảnh không phải là địa ý cảnh, có chút chỗ bất đồng, phảng phất quần sơn phần thế, nếu như không có đoán sai, đối phương chắc là cảm ngộ đến rồi sơn ý cảnh, xem đàn lĩnh trọng điệp như sóng, nguy nga núi non như tụ, đạt được sơn ý cảnh. Vệ vô kỵ đứng ở đối phương khí thế bao phủ hạ, nhìn giữa không trung ngưng tụ kiếm thế phần biến hóa. Trong lòng suy nghĩ một ít ý cảnh thượng tìm hiểu. Dưới đài cam vô nhai ba người, thấy vệ vô kỵ chỉ là đứng thẳng ngưng mắt nhìn, không có rút kiếm đi ra, không khỏi có chút bận tâm. Vệ huynh cái này là thế nào nữa? Không có rút kiếm, cũng không có áp dụng bất luận cái gì đối sách ra. chân Sơn lo lắng hỏi. Vô kỵ huynh, sát phạt quả quyết, mấy năm trước ta tại tảng kinh điện đã nhìn thấy, hắn làm như vậy tất nhiên có mình thâm ý. Đường thiếu thu sắc mặt ngưng trọng, nhìn phía lôi đài ánh mắt, không nháy một cái cam vô nhai không nói gì chỉ là nhìn lôi đài hắn tin tưởng vệ vô kỵ nhất định sẽ chiến thắng đối phương đối phương một bên tất cả mọi người đối cảnh nguyệt kiếm thế khen không dứt miệng chỉ bằng cảnh thiếu cái này nịch thiên kiếm thế thắng chắc vệ vô kỵ đứng ở trên lôi đài vẫn không nhúc nhích sẽ không phải là bị cảnh thiếu sợ choáng váng a cảnh thiếu ý cảnh vận dụng đến trình độ này vệ vô kỵ còn không có làm ra ứng đối nhất định phải thua liêu vô vân nhìn lôi đài hướng mọi người giải thích cho phép đỉnh trương thực lực đang lúc mọi người mạnh nhất nhìn lôi đài lắc đầu cười nhạt không nói gì thần sắc lại đối liêu vô vân nói thâm dị vi nhiên không nhưng mọi người nhìn như vậy ngay cả bên lôi đài thượng cân nhắc quyết định người cũng hiểu được vệ vô kỵ bị vây hoàn cảnh xấu thúc đẩy kiếm thế cảnh nguyện tự nhiên cũng là ý tưởng giống nhau hắn cất bước tiến lên trường kiếm huy động giữa không trung ngưng luyện kiếm thế sân lĩnh hướng vệ vô kỵ áp đi lúc này vệ vô kỵ rút kiếm ngâm một đạo thanh minh Sáng như tuyết kiếm quang phảng phất minh nguyện thăng trước, thanh huy xuyên thấu qua dãy núi khe hở, hóa thành một đạo thất luyện bắn về phía đối phương. Đang, kiếm quang xuyên thấu sơn chi kiếm thế, rơi vào cảnh nguyệt trên trường kiếm, tuyệt mạnh lực đạo, lệnh cảnh nguyệt trường kiếm tu tay, lăng không bay ra ngoài. Hô, vệ vô kỵ thân hình lóe lên tới, trường kiếm đánh út về phía đối phương, cảnh nguyệt lùi về phía sau, vệ vô kỵ thân hình ép sát, suy suy suy, kiếm quang hiện lên, cảnh nguyệt ý sam bị xuyên thủng một cái phá động dừng tay dừng tay cân nhắc quyết định người từ bên cạnh vào tới ngưng hẳn quyết đấu cuộc tỷ thí này vệ vô kỵ thắng ta chỉ biết lão vệ chưa từng có khiến ta thất vọng qua cam vô nhai cười ha hả vô kỵ huynh lần này bế quan tu luyện thành quả rõ rệt ra đường thiếu thu cười gật đầu chân sơn còn lại là trợn mắt hốc mồm lắc đầu thở dài vệ vô kỵ thực lực mình là mặc cảm đối phương một bên cũng là một mảnh kinh ngạc đến ngây người hình dạng trên mặt mỗi người đều có vẻ vẻ Làm sao có thể, làm sao có thể. Cái này vệ vô kỵ nhất định đang lừa gạt, dùng những thứ khác thủ đoạn. Cảnh vân không cam lòng địa giống lớn ơ. Cho phép đỉnh trương cả kinh tròng mắt mau rơi ra tới, vệ vô kỵ kiếm pháp quá nhanh, khiến hắn không nghĩ ra, kiếm quang lóe lên, bên này cảnh nguyệt trưởng kiếm liền tuột tay bay ra ngoài. Liêu vô vân cũng giống như vậy, nhìn trên lôi đài vệ vô kỵ, thần xác lộ ra nghiêm nghị. Trên lôi đài, vệ vô kỵ thu kiếm đứng thẳng, cười nói, tiểu cảnh Nguyệt. Đa tạ của ngươi ngũ vạn tông môn công Vân Năm nay tháng cảnh nguyệt nhìn phía vệ vô kỵ, sắc mặt đỏ bừng, trong ánh mắt toát ra hoán hận, xoay người nhảy xuống lôi đài. Vệ vô kỵ cười cười, nhìn dưới lôi đài đối phương mọi người, các ngươi không phải là còn có hai người, muốn khiêu chiến vệ mộ sao. Sao không đứng ra, nhất quyết thắng bại. Cho phép đình trương, liếu vô vân đều lặng lẽ không nói gì, hai người đều tự nghĩ khó có thể còn hơn vệ vô kỵ, lên đài chỉ sẽ tự mình xấu mặt. Đây chính là ngũ vạn tông môn công hân A, cứ như vậy cam tâm khiến ta cầm đi. Vệ vô kỵ không có buông tha ý của đối phương, cười đảo qua đối phương mọi người, lúc mới bắt đầu, mỗi người đều ở đây nói ta, hiện tại đều không Một đám rùa đen rút đầu. Dưới đài người của đối phương, toàn bộ đều trận mắt tương hướng, nhưng lại không ai dám nói mà nói. Nhân là bọn họ cũng đều biết, thực lực của chính mình, tuyệt đối không phải là đối thủ của vệ vô kỵ. Cho phép đình trương, liễu vô vân. Hai người các ngươi không phải là muốn khiêu chiến ta sao? Ta cho các ngươi cơ hội này, hai người các ngươi cùng tiến lên tới, ta một người tiếp được, thế nào? Vệ vô kỵ cười hỏi. Ông! Dưới lôi đài một mảnh nghị luận ầm ĩ, không, chắc là một mảnh hỗn loạn. Cái này vệ vô kỵ còn chưa phải là vậy càn rỡ a Lấy một người thực lực, khiêu chiến hai gã tông môn đệ tử, cùng được không bên. Cồn vật B, KF. Chương 631, lấy một tròi hai. Coi như là bùn chỗ chú đi ra ngoài người trận, đều có ba phần tính nóng, hướng hay sống người. Vệ vô kỵ, ngươi đừng tàn rỡ. Mạnh miệng như vậy ngươi cũng dám nói, không sợ nhoáng đầu lưỡi Liêu vô vân bước lên trước, thần tình nổi giận, phản ứng tương đương cường liệt. Vệ vô kỵ, ta thừa nhận thắng ngươi không có nắm chắc, nhưng ngươi nếu muốn chiến thắng ta, cũng không chuyện dễ. Có thể ngươi lại khẩu suất của nôn, muốn lực một người, chiến đấu hai người chúng ta, ha ha, ngươi nói thế quả thật. có dám hay không xuất ra tông môn công hơn làm tiền đặt cược. Hứa đình trương cũng là lửa dẫn ngút trời, đi tới tông môn mấy năm, còn chưa từng có bị người nhỏ như vậy dò xét qua, như vậy vũ nhục, một mực muốn hung hăng đánh lại. Hô! Vệ vô kỵ một bước nhảy xuống lôi đài, đứng ở trước mặt đối phương, trên mặt cười cười, có gì không dám. Song phương rất nhanh quyết định tiền đặt cược, cũng tại diễn vũ điện đệ tử trước mặt, ký xuống quyết đấu công văn. Hứa đình trương, liếu vô vân đều triệt để nổi giận. Mỗi người đều xuất ra ngũ vạn tông môn công hân, tổng cộng 10 vạn. Vệ vô kỵ bên này cũng xuất ra 10 vạn công hân, người nào thắng, ai mượn đi toàn bộ. lão vệ, không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy, một người quyết đấu hai người, thật là quá kích thích. Cam vô nhai nói, lẽ nào ngươi không sợ ta thua trận? Vệ vô kỵ hỏi, sợ, nhưng ta càng thích loại kích thích này, nguyện ý tin tưởng ngươi. Cam vô nhai xoa xoa tay, cười liên tiếp gật đầu. Dân cờ bạc chính là dân cờ bạc, thiên tính như vậy. truy cầu kích thích không thắng thua vệ vô kỵ quay đầu lại nhìn một chút đường thiếu thu trần sơn hai người đều đối cam vô nhai hiểu rõ mà nói biểu kỳ tán thành xem ra hai người này tại một năm này nửa năm theo cam vô nhai thắng không ít ta nếu không tuyệt không sẽ như vậy địa nói gì nghe nấy lấy một chói hai không ít tông môn đệ tử bị hấp dẫn qua đây mọi người nhận định từng người bất đồng có người cho rằng vệ vô kỵ nhất định phải thua mọi người đều là tông môn đệ tử trở thành đệ tử chính thức thời gian cũng không đủ 5 năm, thực lực hẳn là không sai biệt lắm. vệ vô kỵ ngay cả thực lực cường đại, nhưng là không đến mức lấy một chọi hai. có người thì cho rằng vệ vô kỵ có can đảm tiếp được như vậy quyết đấu, tất nhiên có thủ đoạn của mình. cho nên hiện tại luận thắng thua còn là mới sớm, muốn xem bắt đầu song phương xuất thủ, khả năng phán đoán. ta đã nhìn ra, cái này vệ vô kỵ muốn kiếm đi nét bức nghiêng, lấy dị thường thủ đoạn đoạt được quyết đấu phần thắng lợi. một gã thực lực khá mạnh tông môn đệ tử nói, hứa đình trương. liếu vô vân hai người bị vệ vô kỵ làm tức giận làm tu giả tự tôn không cho phép lùi bước cũng thế tiếp thu khiêu chiến hai người chỉ cần làm đâu chắc đấy không nên bị vệ vô kỵ mánh khóe lừa dối tuyệt đối là thắng một gã khác tông môn đệ tử gật đầu nói vệ vô kỵ đang lừa gạt ta nghĩ muốn thắng được đối phương kinh người tiền đặt cược thực lực liền thực lực làm cho đích thủ đoạn không chính đạo không có thể thắng được làm sao ngươi biết vệ vô kỵ đang lừa gạt ngươi xem một chút vệ vô kỵ người bên cạnh đây chính là dược phong cam vô nhai am hiểu đồ thuật cái này cam vô nhai tên tuổi không nhỏ a nghe nói là gặp đổ tất thắng nhân vật thảo nào thảo nào huynh thai có chút đạo lý xem ra vệ vô kỵ là muốn làm cho dùng một ít thủ đoạn phi thường mọi người nghị luận phần lớn mọi người nghĩ vệ vô kỵ cần quỷ kế chiến thắng đối phương hai người hứa đình trương liếu vô vân hai người xì xào bàn tán đã ở âm thầm thương nghị đối sách sau đó đi lên lôi đài đứng ở một bên ba người đều dừng lại lên lôi đài Xa xa nhìn nhau, cân nhắc quyết định người đi lên, đứng ở song phương trung gian. Ta không biết các ngươi làm sao sẽ, định ra như vậy quyết đấu. Bất quá ta muốn nói cho các ngươi biết, tại mắt của ta ra dưới, tuyệt không cho phép bất luận cái gì vi phạm quy tắc cám toán. Lôi đài quy tắc tức là tông quy, nếu ai xúc phạm, không chỉ thất bại tỷ thí, còn sẽ phải chịu tông quy trừng phạt nghiêm khắc. Cân nhắc quyết định người bén nhọn ánh mắt, nhìn vệ vô kỵ liếc mắt, ngay cả hắn cũng cho rằng vệ vô kỵ muốn làm cho. xuất ra một ít không tưởng được quỷ kế thủ đoạn đoạt phải tỷ thí thắng lợi vệ vô kỵ thấy cân nhắc quyết định người dương quang nhàn nhạc cười cũng không muốn nhiều lời cái gì thân thủ ý bảo có thể bắt đầu rồi bắt đầu cân nhắc quyết định người ra lệnh một tiếng hướng bên lôi đài mau tránh ra thương hứa đỉnh trương ánh mắt khóa lại vệ vô kỵ rút kiếm nơi tay một đạo băng hàn khí tức trong nháy mắt tràn ra đi ra ngoài Sát sát sát hắn chậm rãi hướng bên cạnh đi vị mỗi một bước nhỏ di động dưới chân đều có băng sưng, dấu, cùng tế vi nghiền ép chi thành liêu vô vân binh khí là một cây trường đao sáng như tuyết thân đao chiếu dọi ra bóng người đao khí ngưng luyện ra một luồng nhàn nhạt ngưng khói tại trên thân đao quanh quẩn tản mát ra một tia hung tàn khí thế của hắn cũng hướng bên cạnh đi vị cùng hứa đình trương hình thành góc phân thế hợp lực giáp công vệ vô kỵ vệ vô kỵ đứng tại chỗ không có chút nào động tác trường kiếm như trước động ở bên hông hắn vẻ mặt lạnh nhạt mỉm cười giống như xuân phong hưu, hưu đại địa Vẻ mặt nhẹ nhõm, làm người ta khó có thể tin. Phản phất đây không phải là lôi đài quyết đấu, mà là du sơn ngoạn thủy thông thường. Song phương rằng co, cũng không có phát động. Dưới đài tông môn đệ tử, thấy một màn này, bắt đầu đều là ngẩn ra, nghĩ lập tức chính là thạch phá thiên kinh đối công. Thế nhưng qua ngũ hơi thở thời gian, vẫn là không có thấy song phương giao thủ, không ít người đều không nhịn được. Thế nào còn không ra tay? Ta không biết có cái gì vũ kỹ, cần dùng ngũ hơi thở thời gian chuẩn bị. nếu như một cái vũ khí cần thời gian dài như vậy chuẩn bị hoàn toàn không thể dùng tại thực chiến thượng này phía trên ba vị sư hình các ngươi đến cùng đang làm gì thế a còn đánh nữa thôi đánh a không ra tay nữa ta liền đi phía dưới xem náo nhiệt tông môn đệ tử các loại nghị luận ồn ào cùng nhau phát tiết ra ngoài lúc này vệ vô kỵ hướng đối phương đi đến hứa đình trương liễu vô vân hướng bên cạnh chạy vây bắt vệ vô kỵ tìm kiếm công kích điểm đột phá vệ vô kỵ chạy tới giữa lôi đài hứa đình trương cũng tại lúc này đông dương phát ra công kích hô một đạo màu trắng hơi nước gào thét mà đến ở trên hư không ngưng luyện diễn hóa xếp thành một đạo thủy phần huyền sông hướng vệ vô kỵ vào tới hứa đỉnh trương cảm ngộ ý cảnh là thủy ý cảnh nhưng ngụy trang thành khí tức băng hàn lừa bịp đối phương thủy cùng hàn băng có chút liên quan cộng thêm một ít thủ pháp đối thủ rất khó nhìn ra lai lịch của hắn vệ vô kỵ đang muốn xuất thủ lăng không mà đến huyền sông thế đi biến đổi Dĩ nhiên xoay quanh đi vòng, trong nháy mắt tan dã tan hẳn ra, hóa thành vũ thủy, rơi vào mặt đất. Ngay trong nháy mắt này, Hứa Đình Trương một tay phất lên, một đạo cột nước từ trong tay vọng ra, phảng phất một đạo bạch lòng ở trên hư không gào thét bay vút lên. Hứa Đình Trương tuy rằng nắm giữ tiên thiên thủy ý cảnh, nhưng không có tinh thuần, pha tạp nhiều lắm, cho nên diễn hóa không được quá nhiều thủy. Nhưng hắn công pháp tu luyện vũ kỹ, lại cần nước trợ lực, không thể làm gì khác hơn là mang thủy nấp trong không gian chữa vật trong Lâm chiến chuốt xuống đi ra. Vệ vô kỵ chính đang suy tư, một đạo băng hàn khí tức, phảng phất phương bắc ngày đông giá rét gió lạnh, gào thét tới. Phù văn. Hàn băng loại hình phù văn. Vệ vô kỵ trong nháy mắt đã nhận ra trong sân phù văn khí tức. Hứa đình trương thủy ý cảnh, diễn hóa huyền sông, lại từ từ không gian chữa vật chuốt xuống nước chảy, thành công hấp dẫn trên đài dưới đài tất cả lực chú ý liêu vô văn đứng ở một bên, trong tay phù văn lạng yên xuất thủ. Cồn v Một chỉ chi huy, chấn động toàn trường. Hứa Đình Trương chuốt xuống nước chảy, khí thế kinh người, thể hiện vận sức chờ phát động tư thế. Liêu vô Vân thì ở bên cạnh, sử dụng ngọc phù. Chính xác ra, đạo này Hàn Băng phù văn không phải là ra tay với vệ vô kỵ, mà là nhằm vào trên đất nước chảy. Sát sát sát sát. Tứ phương nước chảy đột nhiên cuộn trào mãnh liệt, hướng vệ vô kỵ tràn ra phóng đi. Một tia hàn băng khí tức dùng mặt nước cấp tốc đông lại thành băng, chớp mắt trong nháy mắt, liền đông lại đến rồi vệ vô kỵ trước mặt của. Vệ vô kỵ lăng không hư bộ, thân hình hướng về phía trước đi lên, hô. Số dòng nước bạo khởi, giống như vật còn sống thông thường, từ trên cao hướng vệ vô kỵ che xuống tới. Vệ vô kỵ nhẹ nhàng nâng tay, mang bạo rơi xuống dòng nước, lăng không cản lại. Bất quá, đó cũng không phải công kích chân chính, hứa Đình trương chỉ là muốn ngăn trở một chút, công kích chân chính tại dưới chân. Một dòng nước hướng về phía trước vọt lên, trong nháy mắt đông ở vệ vô kỵ, cách mặt đất không đủ một thước hai chân. Sát sát sát. đông lại hàn băng phảng phát sinh trưởng thông thường dọc theo hai chân rất nhanh lan tràn lên phía trên trong nháy mắt đã đến tất cái vị trí không tốt vệ huynh bị đối phương hàn băng phủ văn làm cho đông lại chân sơn thấy cảnh này nhịn không được kinh hô lên đừng hoàng hốt trương vệ huynh còn chưa xuất thủ hắn đang chờ đợi một kích phải rét cơ hội đường thiếu thu thực lực mạnh nhất nhìn ra vệ vô kỵ chỉ là bị vây hoàn cảnh xấu vẫn chưa đến sau cùng tuyệt cảnh lão vệ thực lực chẳng bao giờ khiến ta thất vọng qua loại cảm giác này đứng thẳng vách núi sát biên giới mật như nguy chứng cảm giác như ném hạ xúc sắc trong nháy mắt khiến người ta không khỏi phân chấn cam vô nhai nhỏ gầy giá người chung đã có một cổ không nói được thiên phu ý chí phản phất càng nguy hiểm càng là khoái hoạt thông thường đối phương một bên xem cuộc chiến cảnh nguyệt cảnh vân đám người trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ trên đài vệ vô kỵ kinh ngạc bị vây tuyệt đối hoàn cảnh xấu làm bọn hắn phân chấn không đớt liên tục trầm trồ khen ngợi trên đài hứa đỉnh trương công kích vẫn còn tiếp tục thường hắn phất tay trong lúc đó trường kiếm xuyên vào trên mặt đất lấy ra một vật để đặt tại trôi kiếm vĩ đoan thượng hô một đoàn bóng ma mơ hồ từ kiếm đuôi xuống phía dưới theo thân kiếm rơi xuống đất toàn bộ lôi đài khí thức trở nên biến đổi vô biên hàn ý trong nháy mắt bao phủ toàn trường phảng phất băng hàn địa ngục thông thường hàn băng bạch xà ma thú nguyên đan an trí tại trên trường kiếm lợi dụng phù văn lực lượng phụ trợ biến thành một thanh hàn băng phù văn kiếm không nghĩ tới hứa Vinh còn có thủ đoạn như vậy dưới đài cảnh nguyệt nhịn không được kinh hô lên hàn băng bạch xà trợ lực cộng thêm hứa huynh thủy ý cảnh quả thực chính là tuyệt phối vệ vô kỵ thua bên cạnh một gã đệ tử lớn tiếng nói hắn bây giờ bị hàn băng đông lại khóa lại động đều không nhúc nít được bại cục đã định cảnh vân ở bên cạnh trên mặt lộ ra nhe răng cười trên lôi đài vệ vô kỵ cảm giác hai chân căng thẳng dưới chân hàn băng lan tràn đến lớn chân cứng rắn được phản phất thiết chế tạo thông thường đưa hắn gông cùng xiềng xích ở tại tại chỗ ba trưởng ở ngoài hàn băng bạch xà hư ảnh chạy tại cứng rắn hàn bằng trong phản phất một đôi cá bơi với trong nước thông thường loại này luyện hóa nguyên đàn công kích bạch xà thì tương đương với một đạo bị khống chế âm hồn có sinh tiền một ít thực lực không nhìn thực thể trở ngại vệ vô kỵ thân thủ đặt tại trên chuôi kiếm chuẩn bị rút kiếm hô một đạo hung tàn sát lục ý hướng vệ vô kỵ kéo tới không để cho hắn rút kiếm cơ hội liêu vô vân trường đao nơi tay gần người công kích thân đao quanh quẩn ngưng khói ngưng thật thành một con hung thú phát ra cường han dáng vẻ khí thế độc ác, theo đao thế hướng vệ vô kỵ gào thét hạ xuống lúc này hứa đình trương thân hình cũng hướng về vệ, vệ vô kỵ vào tới hán trường kiếm huy động chung thân kiếm kéo một đạo băng hà khí tức xen lẫn vô số băng tuyết khỏa viên phát ra pha không dị khiếu phảng phất điều khiển băng tuyết thần linh thông thường hai người hợp kích vây giết vệ vô kỵ đây vốn là thương nghị song đối sách nhưng cái này còn chưa phải là toàn bộ chạy tại hàn băng trung bạch xà hư ảnh điện xạ mà đến trong một sát na bao lấy vệ vô kỵ hai chân xoay quanh mà lên không chỉ mang vệ vô kỵ gông cùng xiềng xích làm sâu sắc nhất trọng còn nghị hắn trường kiếm bên hông cũng cùng nhau đông lại trường kiếm bị đông lại không cách nào rút ra vệ vô kỵ bây giờ là bàn tay trần hô liêu vô vân trường đao lăng không hạ xuống sáng như tuyết đao mang phảng phất thiểm điện thông thường thế không thể đỡ đứng ở bên lôi đài thượng cân nhắc quyết định người cũng là trận mắt hốt mồm Cho phép, liêu hai người thế tiến công sắc bén, phối hợp được thiên ý vô phùng, tốc độ nhanh như lôi đỉnh thiểm điện, hắn lúc này muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Ta còn tưởng rằng cái này vệ vô kỵ, sẽ có một chút thủ đoạn, không nghĩ tới sẽ bị bại như vậy phần hung ác, hy vọng không nên chết rơi. Cân nhắc quyết định người chỉ có thể chơ mắt nhìn, liêu vô vân trường đào hướng vệ vô kỵ hạ xuống, đông dưng. Hắn đột nhiên thấy vệ vô kỵ khoe miệng, dĩ nhiên lộ ra mỉm cười, lại đang cười. đây là vì sao kiếm đã bị đông lại người cũng vô pháp di động trường đao công giết đã hạ xuống hắn vì sao còn có thể cười cân nhắc quyết định người nháy một cái ánh mắt hắn cho là mình thấy là sai biết ngay hắn trước mắt trong nháy mắt vệ vô kỵ mang vươn tay ra một ngón tay chắn phía trước đàng một tiếng vang thật lớn phản phất trung đồng to lớn bị gõ dư âm hướng tứ phương kích động tiếng gầm như như gió truyền xa đi ở trên hư không quanh quẩn vệ vô kỵ vươn một ngón tay huyết nhục chi khu ngón tay của Dĩ nhiên ngăn trở Liêu Vô Vân lăng không hạ xuống trường đao. Cân nhắc quyết định người đứng ở trên đài, chắc là thấy rõ ràng nhất, nhưng hắn hoài nghi hai mắt của mình. Hắn đưa cổ dài, hai tay dùng sức địa xoa hai mắt, dùng hai mắt của mình không muốn ảo giác, khôi phục bình thường. Thấy rõ ràng hơn của người, cũng vung đao hạ xuống Liêu Vô Vân, nhưng hắn đã bị khiếp sợ, dại ra tại tại chỗ, vẫn không nhúc đích. Cảnh tượng trước mắt quá mức sợ hãi, quỷ dị được thẩm người. Liêu Vô Vân nhất đao đánh hạ, trong lòng nghĩ đến rất nhiều kết quả Nghĩ tới vệ vô kỵ bị thua, cũng nghĩ đến mình bị thua, bị đánh được ngang bay ra ngoài. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, đối phương dĩ nhiên dùng một ngón tay, đỡ được mình trường đao. Tự mình trường đao huy lực, liêu vô vân tự mình rõ ràng nhất. Hắn lúc này thần tình, vượt qua gặp quỷ, phản phất thấy đạo thông thường, gặp được không thể tưởng tượng nổi, ngay cả thánh nhân cũng không dám nhiều lời thiên địa đại đạo. Lúc này, mọi người dưới đài thấy như vậy một màn, tất cả đều há to miệng, cùng nhau thất thanh, phản phất bị công giết chấn áp thôi thông thường. Lộ ra si ngốc dại ra biểu tình. Liêu vô vân bất quá diễn mạch kỳ tầng thứ tư vị thực lực, trường đao công giết đao khí, đối với vệ vô kỵ trải qua kiếm khí rèn luyện ra thịt mà nói, tính là không cần chân khí hộ thể, cũng khó mà tạo thành thương tổn. Sau một khắc, vệ vô kỵ ngón tay nhẹ nhàng một nhóm, thường. Liêu vô vân trường đao trong tay tột tay, bay ra ngoài. Phúc. Vệ vô kỵ thuận thế một trường, rơi vào trên người đối phương, liêu vô vân thân hình, phảng phất diều đứt dây về phía sau lăng không bay ra ngoài. Từ liêu vô vân trường đao hạ xuống, đến bị một trưởng đánh bay. Thời gian bất quá chính là trong nháy mắt. Lúc này, hứa đình trương trưởng kiếm công giết cũng đến rồi phụ cận. thị giác quan hệ, hắn cũng không có thấy song phương giao thủ đến tột cùng. quả nhiên có chút thủ đoạn, nhưng ngươi lại đỡ không được ta một kiếm này công giết. hứa đình trương thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lộ ra tàn nhẫn vẻ. cồn bi, chương 633, đại hoạch toàn thắng. Hứa Đình Trương vẫn chưa thấy vệ vô kỵ một chỉ chi lực, ngăn trở Liêu Vô Vân trường đao. Hắn thấy Liêu Vô Vân rồi ngã xuống, theo bản năng cho rằng, vệ vô kỵ chuẩn bị thủ đoạn, xuất kỳ bất ý mang Liêu Vô Vân đánh bại. Vệ vô kỵ có thể đánh bại Liêu Vô Vân, cũng không kỳ quái, dù sao hắn có thực lực này. Đây cũng là hai người thương nghĩ lúc, từ lâu nghĩ tới sự. Hứa Đình Trương không có ngâm nghĩ, Huy kiếm chém giết đi qua, tay kia bóp bí quyết, kết thành thủ ấn làm bộ, hô. Hắn băng bạch xà hư ảnh. động nhiên co lại, nhảy lên trên cao, phảng phất một đạo bạch hồng hướng vệ vô kỵ đỉnh đầu thẳng rơi xuống. Phúc. một đạo trí cường cuồn phong từ vệ vô kỵ thân thể hướng về phía trước dâng lên, trong nháy mắt sẽ rách bạch xà hư ảnh. đồng thời vệ vô kỵ giơ tay lên nhẹ nhàng nắm chặt, liền mang hứa đỉnh trường trong tay chém xuống trường kiếm, nắm ở trong tay. Hán! Hán dĩ nhiên tay không bắt được ta, kiếm của ta. hứa đỉnh trương hai mắt đống dưng dại ra, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên làm thế nào mới tốt. Thang. Một tiếng kim loại tan vỡ thanh âm của, vệ vô kỵ một con nhục trưởng mang đối phương trường kiếm gãy thành hai đoạn, đoạn kiếm thuận thế vung lên, xuyên vào hứa đỉnh trương đầu vai. Hứa đỉnh trương hét thảm một tiếng, ngã về phía sau, nằm trên mặt đất, lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Lúc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch, vệ vô kỵ thực lực, cao hơn tự mình ra rất nhiều, hoàn toàn không phải là mình có khả năng ngắm kỳ bóng lưng, tính là thực lực của chính mình, nữa tăng trưởng vài lần, cũng không phải là đối thủ. đối phương hạ thủ lưu tình, không có lấy tánh mạng của mình hứa đình trương tuy rằng tiêu ngạo cũng không phải ngu ngốc trong lòng hiểu được tuy rằng thụ thương, nhưng đối với vệ vô kỵ cũng không có bao nhiêu hận ý vệ vô kỵ nhấc chân cất bước từ hàn băng trung đi ra ngừng tay ngừng tay bên lôi đài thượng cân nhắc quyết định người vội vàng lắp mình qua đây đứng ở chính giữa ta tuyên bố lần này quyết đấu vệ vô kỵ thắng ông dưới đài một mảnh sôi chảo mọi người thì thầm với nhau nghị luận Cái này vệ vô kỵ kia một chỉ, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Không biết là công pháp gì. Cái này nhất định không phải là công pháp. Công pháp gì có thể lấy huyết nục chi thủ, đón đỡ đao kiếm. Tuyệt đối là phù văn. Phù văn hiệu quả, khả năng tạm thời dùng đao kiếm không thương. Có lẽ là cái khác và vân vân. Mỗi người đều bị vệ vô kỵ tay của pháp trấn trụ, toàn bộ đều đang suy đoán đáp án, nhưng không ai đoán đúng chân thật. cam vô nhai ba người, càng kích động không thôi. thấy vệ vô kỵ đi xuống lôi đài vội vàng nên liếu thượng khứ vệ huynh thực lực tinh tiến như vậy tiểu đệ ta bội phục sắt đất ta chân sơn cười ôn quyền khen không dứt miệng vô kỵ huynh ngươi kia một chỉ vô cùng kỳ diệu là phù văn công hiệu còn là khác huyền ảo công pháp đường thiếu thu hỏi ừ đều có một chút công pháp phù văn phối hợp vệ vô kỵ chỉ có thể thuận miệng trả lời rất nhiều chuyện không cách nào giải thích chỉ có thể như vậy lão vệ ngươi thật là lợi hại a thắng nhiều như vậy tông môn công hơn cam vô nhai cười đến cười toe toẹt gần nhất tại tông môn hắn gặp đổ tất thắng danh tiếng chuyển sau khi ra ngoài không người nào nguyện ý cùng hắn đối đổ thật lâu cũng không có thắng nổi lúc này bên cạnh đi tới một đôi nữ tử quốc sắc thiên tiêu phấn bạch xanh thẳm song song hướng về vệ vô kỵ thi lễ một nữ thanh cổ họng tiểu chuyển, cười hỏi vệ sư huynh mời, thử hỏi sư huynh kia một chỉ đỡ trường đao chiêu thức là công pháp gì vũ kỹ cái này vệ vô kỵ nói kém cỏi Tự hỏi nên trả lời như thế nào? Vệ sư huynh, tỷ của ta mỗi hai người không có ý tứ gì khác, liền muốn biết cái này chiêu thức tên. khắc một nữ tử cười chen vào nói. Kỳ thực, cái này chiêu thức không có tên, phụ văn cùng công pháp phối hợp mà thôi. Vệ vô kỳ đáp. Đa tạ vệ sư huynh, cho ta tỉ mỗi hai người giải thích nghi hoặc. Hai nữ cùng nhau chắp tay thi lễ, cười xoay người đi. Cam vô nhai ở bên cạnh, lộ ra vẻ tiếp nuối, lão vệ, ngươi thế nào không phải là nhiều lời vài câu. Cứ như vậy phóng nhị vị sư tỷ đi, chậm trễ giai nhân à, nhị vị sư tỷ rõ ràng là muốn cùng ngươi kết giao a Vệ huynh, ngươi cũng có thể hỏi một câu nhị vị sư tỷ tên, cái kia phân đường đệ tử a Tông Môn Trong, biển người Minh Ông, chuyến đi này sẽ thấy cũng không tìm được, tiếc nối phần tới. Chân Sơn đứng ở bên cạnh, trên mặt lộ ra mấy phần không muốn xa rời. Hai người các ngươi, cũng đừng bộ dáng này, ha ha. Đường thiếu thu một tay vô vào một người trên vai, vừa cười vừa nói. bốn người cùng nhau ly khai lôi đài hướng diễn vũ điện đi đến đắp lên thân phận ngọc bài ơn ký vệ vô kỵ lãnh được thắng tới tông môn công vân vệ sư huynh một chiêu kia tay không ngăn trở bình khí là làm sao làm được giúp hắn công việc công vân diễn vũ điện đệ tử cũng không nhịn được hiếu kỳ thấp giọng hỏi cái này vệ vô kỵ trầm ngâm đang muốn trả lời nhưng bị đối phương cắt đứt chuyện này liên quan đến bí mật của mình vệ sư huynh không trả lời cũng không có cái gì Ta đoán là nào đó món luyện khí đường tông môn Pháp bảo A. Có một loại ma thu phung tơ, luyện chế sau khi có thể làm thành một loại bao tay, khinh bạc như chủ, nhưng đao phủ khó khăn thương. Phòng trương vệ sư minh, liền là dùng tương tự Pháp bảo A. Đối phương thấp giọng cười nói. Ách! Vệ vô kỵ thật không ngờ đối phương tự mình đan ra một đáp án, bất quá, ngươi nếu cho là như vậy, kia liền cho là như vậy tốt lắm. Hắn cười cười, từ chối cho ý kiến, nhưng bộ dáng này, tại đối phương trong mắt, coi như là thẩm chấp nhận. Cầm đắp lên diện vũ điện ấn ký công văn. Vệ vô kỵ bốn người cùng đi quy nguyên thành công hân đường, mang thắng được công hân chuyển vào danh nghĩa. Vệ vô kỵ không có độc chiếm toàn bộ công hân, phân một ít cho cam vô nhai ba người. Cam vô nhai ba người thấy vệ vô kỵ muốn phân cho bọn hắn công hân, vội vàng chối từ không bị. Sau cùng chỉ tượng trưng tính điệu nhận lấy một ít, biểu kỳ dính vào một điểm vệ vô kỵ không khí vui mừng. Sau cùng, vệ vô kỵ mời khách, bày ra một bàn tuyệt rượu, mọi người nói chuyện trời đất. tận hứng mà về, trở lại nơi ở, thu giao thấy ly biệt một năm dưới vệ vô kỵ, không khỏi kinh hỉ nảy ra, công tử, ngươi đã trở về, tách biệt một năm dưới, muốn chết thu giao, thu giao, ngươi cũng không sai, cựu trọng thiên tột cùng thực lực, xem ra cự cách đột phá tấn trước, không xa vậy, vệ vô kỵ cười nói, nô tỳ hậu tích bạc phát, nghĩ chuẩn bị đầy đủ một ít, đến lúc đó tự nhiên nước chạy thành sông, thu giao cười nói, chờ ngươi đột phá thời điểm, ta thay ngươi hộ pháp, vệ vô kỵ nói. nô tỷ cám ơn trước công tử thu giao mừng rỡ cười nói hai người nói chuyện phía một hồi thu giao xin cáo lui vệ vô kỵ đóng cửa phòng một mình đi vào hồ lô tiên cảnh tiếp tục tu luyện của mình sáng sớm hôm sau vệ vô kỵ đi trước bái phòng sư tỷ Niếp thanh nghi nếp thanh nghi đang ở nghiên tập luyện dược kỹ năng canh giữ ở lò cạnh ba ngày ba đêm không có chớp mắt luyện tốt lắm một lò thượng phẩm tốt đan vệ vô kỵ chạy tới thời điểm nếp thanh nghi vừa vặn bóc lô lên đỉnh các đại môn liền nghe đến một cổ mùi thuốc tràn ngập đi ra, khiến người ta vui vẻ thoải mái. thật là một lò thượng phẩm tốt đan. vệ vô kỵ trong lòng khen, tiến lên gõ cửa. một gã nha hoàn mở đại môn, thấy là vệ vô kỵ, cười đón vào. niếp thanh nghi nghe vệ vô kỵ tới chơi, cười ra đón. sư đệ, người rốt cục xuất quan, tu hành được làm sao? coi như không tệ, có chút thu hoạch. vệ vô kỵ đáp. niếp thanh nghi cười cười, khiến vệ vô kỵ tại đình viện ngồi xuống, nha hoàn dâng trà. Hai người hàn huyên. Cồn vật bi Thị F. Chương 634, Tông môn dược sư khảo hạch. Vệ vô kỵ cùng Niếp Thanh Nghi ngồi xuống tự thoại, theo như lời việc, không ngoài là luyện dược sư khảo hạch. Niếp Thanh Nghi bây giờ là diễn mạch kỳ tầng thứ ba vị, thực lực đã đạt đến tam giai luyện dược sư điều kiện, chỉ cần khảo hạch quá quan, là có thể đạt được tam giai luyện dược sư danh hảo. Hai ngày sau, chính là lấy ra đề mục. Không biết khảo hạch đề mục là cái gì, nếu như bắt được không am hiểu đàn dược, cũng rất phiền thoái. Nghiệp Thanh Nghi vẫn còn có chút lo lắng. Thông môn luyện dược sư khảo hạch không có bao nhiêu ý mới. Từ trước đến nay đều là do Dược Phong Đường chủ, trưởng lão cùng nhau đàm phán, tuyển ra mười mấy loại đan dược viết tại trang giấy thượng làm khảo đề. Bị khảo hạch người lấy ra trang giấy, cũng tại trong thời gian quy định, luyện chế ra trang giấy thượng đan dược. Tuy rằng khảo hạch không có cái mới ý, nhưng độ khó khăn lại không tầm thường. Bởi vì, luyện chế đan dược dược liệu cũng không dễ dàng đạt được. Bị khảo hạch người bắt được khảo đề, phải đi lần núi lớn hoang dã bí cảnh nơi xa xôi sưu tầm luyện dược tài liệu đương nhiên dược liệu có thể thông qua giao dịch đạt được nhưng tuyệt đối góp không tưởng toàn bộ tài liệu luôn luôn mấy vị then chốt dược liệu cần tự mình đi thu thập đương chủ cùng trưởng lão đang chuẩn bị khảo đề thời điểm đã đem những yếu tố này toàn bộ lo lắng đến rồi cho nên tông môn luyện dược sư khảo hạch nhìn như giản đơn kỳ thực bất phàm luyện dược sư tất cả năng lực thậm chí còn những thứ khác đủ loại nhân tố thậm chí còn vận may đều nhất tỉnh bao hàng trong đó. Như vậy khảo hạch trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên là không cách nào hoàn thành, thông thường cần thời gian một năm. Có chút đan dược dược liệu, lo lắng đến không dễ. Khảo hạch thời gian còn có thể hóa lại. Thâm nhập bí cảnh nơi xa xôi thu thập dược liệu, không phải là chuyện dễ dàng. Tông môn quy định, bị khảo hạch người ngoại trừ luyện dược cần tự mình thân thủ ở ngoài, những thứ khác dược liệu thu thập vân vân đều có thể tìm giúp đỡ hiệp trợ. Niếp thanh nghi không có cái khác người quen, chỉ vệ vô kỵ có thể giúp đỡ. Sư tỷ, hai người chúng ta sợ rằng lực lượng thiếu, nếu như hơn nữa một người, sẽ thuận tiện nhiều lắm. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Sư đệ, ngươi muốn cho ta đề cử ai? Nghiếp thanh nghi hỏi. Dược phong đệ tử Cam Vô Nhai, ta một vị bạn tốt. Vệ vô kỵ đáp. Cam Vô Nhai xúc sắc suy tính. Vệ vô kỵ là đã biết, đối với thu thập dữ liệu, sẽ thuận tiện rất nhiều. Ngươi đề cử người cũng không sai, nếu không, chúng ta cái này đang môn bái phỏng, đem việc này nói một câu. Niếp Thanh nghi cười nói: Không cần, đợi lát nữa ta tìm hắn nói một chút là được rồi. Vệ Vô Kỵ đáp: Hai người Hàn Huyên một hồi, Vệ Vô Kỵ xem Niếp Thanh nghi vài ngày không coi chớm mắt, khuyên nàng nghỉ ngơi thật tốt. Cáo tử ly khai đi. Vệ Vô Kỵ sau khi rời khỏi, tìm được Cam Vô Nhai, nói rõ ý đồ đến. Cam Vô Nhai đáp ứng một tiếng xuống tới, lấy ra tam miếng xúc sắc vứt ra ngoài, nhanh như chớp địa tại mặt bàn quần quận, sau cùng ngừng lại. Tê, Cam Vô Nhai ngược hít một hơi khí lạnh. nhìn một chút tam miếng xúc sắc nhữ mày hung hiểm vệ vô kỵ cười cười đang muốn đặt câu hỏi cam vô nhai lại thư giãn chân mày ha hả cười lại có một loại nhễ nhại khỏe ý hung hiểm giống như đánh cuộc chính là ta chỗ cầu ha hả vệ vô kỵ biết cam vô nhai tính cách nghe tiếng cười cười vốn định trêu chọc vài câu nhưng hắn phát thề sẽ không đối cam vô nhai năng lực nói nửa câu nói đùa cũng liền ngậm miệng lại cáo tử cam vô nhai vệ vô kỵ đi tới tảng kinh điện tiếp lưu văn tử lưu vân tử thấy vệ vô kỵ biến sắc vô kỵ ngươi bây giờ là thực lực gì khởi bẩm tiên bối ta thực lực bây giờ là diễn mạch kỳ đệ thất giai vị vệ vô kỵ không có dấu diếm ôn quyền đáp còn là lưu vân tử hơn 10 năm nuôi tính công phu được nghe lời ấy cũng là ánh mắt con ngươi mở rộng sắc mặt đại biến nội tâm khiếp sợ không thôi ngươi là tu luyện thế nào tại sao phải nhanh như vậy chẳng lẽ trên đường diễn hóa kinh mạch làm lỗi tạo thành ngụy mạch ra? cũng sẽ không Ta chính là một mực như thế tu luyện, kinh mạch diễn hóa sinh thành, phảng phất nước chảy thành sông thông thường, so những thứ khác tu giả nhanh một ít. Vệ vô kỵ đáp: há chỉ là nhanh một ít, quả thực chính là kinh người thần tốc, vô kỵ, ngươi đi theo ta, ta giúp ngươi nhìn kinh mạch có không sai lầm." Lưu Vân Tử đứng lên, hướng về phía sau đi đến. Vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng: "Đi theo đi qua." Phù văn pháp trận mang kinh mạch biểu diễn đi ra, Lưu Vân Tử tỉ mỉ coi, không có gì sai lầm. Kinh mạch không có sai lầm. nghĩ không ra ngươi tu luyện tiến triển như vậy địa thần tốc năm đại tông môn thiên tài không ai có thể cùng ngươi đánh đồng chiếu như vậy tốc độ tu luyện tiếp qua mấy năm có thể vượt qua lao phu lưu vân tử gật đầu cười nói tiền bối thực lực văn bối khó có thể ngắm kỳ bóng lưng vệ vô kỵ biết lưu vân tử là hư mạch kỳ thực lực tự mình kém kha xa ôn quyền không người đáp ngươi ngộ tính siêu nhân nhất định có thể vượt lên trước lao phu thiết mạc tự coi nhẹ mình lưu vân tử nói đến đây nhi đột nhiên nhớ ra cái gì đó tay niệp dưới hàm trồng dâu ha hả địa nợ nụ cười kia huyền thiên tông thiên tài đinh mộ nhi muốn cùng ngươi chính diện quyết đấu tỷ thí ta còn cho ngươi lo lắng hiện tại xem ra cũng không cần ha hả Vạn bối chính vì chuyện này muốn làm phiền tiền bối vệ vô kỵ nói cho lưu vân tử nghiếp thanh nghi chuẩn bị luyện dược sư khảo hạch tự mình muốn hộ tống hái thuốc thời gian đại khái một năm phòng trừng muốn đẩy chậm cùng đinh mộ nhi quyết đấu vấn đề này không lớn lão phu giúp ngươi trì hoãn một ít thời gian chờ ngươi hái thuốc trở về mở lại mới tỷ thí ngươi ra ngoài tông môn hái thuốc người khác dò xét nghe không được thực lực của ngươi nội tình quyết đấu tỷ thí chẳng thượng vừa lúc xuất kỳ bất ý lưu vân tử vừa cười vừa nói vô kỵ, lấy thực lực của ngươi bây giờ tuyệt không thua kém tông môn đệ tử nòng cốt nếu có thể đánh bại huyền thiên tông thiên tài đinh mộ nhi ta có thể hướng tông chủ tiến cử cho ngươi thu được tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử thân phận hạch tâm tinh anh đệ tử thân phận thuộc về tông môn cơ mật thông thường không hề bị phân đường ngỡ thuốc mà là do tông chủ phái người trực tiếp quản hạt. Đang tu luyện thượng, không chỉ có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn, còn có thể đạt được tông môn cấp trên tự mình chỉ điểm. Vệ vô kỵ cũng chỉ là tin vỉa hè, từ cam vô nhai chỗ đó, lý giải một điểm đôi câu vài lời. Hắn nghe Lưu Vân Tử nói, vội vàng chắp tay cảm ơn. Lưu Vân Tử cười gật đầu, khiến hạ nhân dâng trà, hai người ngồi xuống tự thoại, nói một ít tu luyện chuyện. Sau nửa canh giờ, Vệ vô kỵ đứng dậy cáo tử. Lưu Vân Tử nhìn ra Vệ vô kỵ bóng lưng. Ánh mắt trở nên sâu sắc, toát ra mỉm cười, kinh người ngộ tính, ta lưu vân tử cuối cùng không có nhìn lầm người. Vệ vô kỵ, thực lực của ngươi đề thăng, ta nắm chặt lại thêm vài phần. Đọc truyện với. Trở lại dược phong, vệ vô kỵ nghe nói tần dược sư kết thúc bế quan tu luyện, đã xuất quan, vội vàng đi vào bái chúc mừng. Đối với tần dược sư, vệ vô kỵ là lòng mang cảm kích. Lúc đầu như không có tần dược sư tiến cử, tự mình cũng sẽ không đi vào tông môn. Hắn chuẩn bị một quả ma thú nguyên đan. coi như hạ lễ, an mừng tần dược sư tu luyện ra quan. Đi tới hậu viện cung vua, vệ vô kỵ bái chúc mừng tần dược sư, đưa lên hạ lễ. Tần dược sư tinh thần quá thước, cười nhận lấy hạ lễ, khiến hạ nhân dâng trà, cùng vệ vô kỵ nhàn thoại. Cồn vật bi, hi et. Chương 635, Dược liệu. Chuyện phim trong, tần dược sư hỏi vệ vô kỵ tu luyện, vệ vô kỵ không có dấu giếm thực nói cho biết. Tần dược sư cả người cả kinh, trong tay trà tràn thất thủ, nước trà chảy xuôi tại bàn thượng. Người đã giả, tay chân cũng không lanh lẹ. Tần dược sư cầm lấy trên bàn khăn lau, trà lau chảy xuôi giọt nước. Luyện khí cảnh tu giả thọ nguyên, có 250 năm hơn, lão dược sư mới từng trải hơn 150 năm. Tu hành thượng đắc lực, thọ nguyên biết tăng, trong điện tịch ghi chép, thế nhưng rõ rõ rằng ràng, ha ha. Vệ vô kỵ tiến lên, vừa cười, một bên giúp tần dược sư trà lau bàn nước trà. Tu luyện chuyện, liền đừng hy vọng, lão hủ tu hành, lão hủ tự mình rõ ràng. luyện dược sư cuối cùng thứ nhất sinh vì luyện dược mà tu luyện trên thực lực rất khó đột phá ta sống cái trôi này mấy tuổi mới bất quá diễn mạch kỳ tầng thứ 5 vị thực lực trái lại ngươi à vô kỵ người mang đốn ngộ thân thể mấy năm này thoang cái chính là đệ thất giai vị thực lực tần dược sư cười lắc đầu mỉm cười thở dài vệ vô kỵ cười cười không muốn để cho lão dược sư thương cảm liền nói sang chuyện khác nói tới ngày mai luyện dược sư khảo hạch cùng một ít tông môn thú vị trọng tâm câu chuyện hai người nói chuyện phía một trận Vệ vô kỵ liền đứng dậy cáo từ ly khai Ngày mai, Dược Phong mai đường chủ Cùng hai vị trưởng lão tần trưởng lão Lữ trưởng lão, cùng đi đến Dược Phong chính điện Ở giữa vào tòa Bên trái chỗ ngồi, Dược Phong thập đại thủ tọa đệ tử lần lượt mà ngồi Bọn họ cũng chỉ là đệ tử nòng cốt Không phải là tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử Hạch tâm tinh anh đệ tử thân phận xa khi hắn môn bên trên Bên phải mười cái chỗ ngồi Là Dược Phong thâm niên dược sư Đều là bài danh trước mười tam giai luyện dược sư. Phía dưới đứng hơn 60 người, đều là tiếp thu khảo hạch dược phong đệ tử, nghiếp thanh nghi cũng dừng lại ở trong đó. Vệ vô kỵ cùng càm vô nhai hai người, làm xem lễ đệ tử, chỉ có thể dừng lại ở ngoài điện, xa xa nhìn chờ. Đinh! Một tiếng chung và khánh chi thanh, du dương chuyển đến. Mai đường chủ cười hướng hai vị trưởng lao ý bảo, tần trưởng lão lữ trưởng lão đều ha hả cười, gật đầu. Mai đường chủ thấy hai vị trưởng lão gật đầu, liền hướng đứng ở bên cạnh truyền lời đệ tử, phất tay ý bảo. chuyên lời đệ tử đi ra phía trước, trước hướng mai đường chủ cùng nhị vị trưởng lao thi lễ, sau đó xoay người la lớn, nhất giai luyện dược sư tham dự khảo hạch người tiến lên, phía dưới đứng đệ tử ở giữa, đi về phía trước ra hơn 40 người, bọn họ hướng mai đường chủ, nhị vị trưởng lão không người chấp lễ, lại hướng hai bên thủ tọa đệ tử, luyện dược sư chấp tay, sau đó nhìn không chấp mắt, đứng thẳng như tùng, chờ lấy ra cuộc thi đề mục, lấy ra đề mục, chuyên lời đệ tử la lớn, một gã đệ tử đang cầm một cái tráp Đi ra, đứng ở mai đường chủ phụ cận. Hơn 40 người lần lượt tiến lên, mỗi người lấy ra một chương trăng giấy, sau đó đi tới bên cạnh văn sĩ bàn trước, ghi lại trong danh sách. Hơn 40 người toàn bộ hoàn tất sau khi, xuống phía dưới thủ đứng bên cạnh lập. truyền lời đệ tử kêu gọi đầu hàng, cấp 2 luyện dược sư khảo hạch đệ tử, tiến lên lấy ra để mục Lại có một gã đệ tử ôm cháp đi ra. Phía dưới đứng hơn 10 người tiến lên, lần lượt lấy ra trăng giấy, cũng hướng bên cạnh bàn. khiến trung niên văn sĩ ghi lại trong danh sách cuối cùng là tam giai luyện dược sư khảo hạch đề mục vệ vô kỵ xa xa thấy bao quát niếp thanh nghi ở bên trong chỉ 6 gã đệ tử tiến lên lấy ra khảo hạch đề mục chỉ 6 gã đệ tử lấy ra khảo đề xem ra tam giai luyện dược sư khảo đề độ khó không nhỏ vệ vô kỵ thấp giọng nói Lao vệ không phải là 6 gã đệ tử mà là ba gã đệ tử mặt khác tham dự khảo hạch ba người hai gã là nhất giai luyện dược sư một gã cấp hai luyện dược sư Cam vô nhai ở bên cạnh, nói cải chính nói. Trên tránh điện, tất cả mọi người rút lấy đề mục. Mai đường chủ tuyên bố khảo hạch thời gian, từ ngày mai bắt đầu tính toán, sau đó nói một phen cố gắng nói, kết thúc trận này nghi thức. Nghiếp thanh nghi đi ra, vệ vô kỵ, cam vô nhai nên liếu thượng thứ. Sư tỷ, vị này là bằng hữu của ta cam vô nhai, sư tỷ của ta Niếp thanh nghi. Vệ vô kỵ cười là hai người giới thiệu. Nghiếp sư tỷ, người tốt. Cam vô nhai tiến lên chắc tay, bái kiến nghiếp thanh nghi Cam sư đệ to lớn tương trợ, thanh nghi ở chỗ này, trước cảm tạ. Niếp thanh nghi cười hoàn lễ. Sư tỷ, ngươi rút được cái gì khảo đề? Vệ vô kỳ hỏi. Bổ thiên chính mạch đan kỳ hạn thời gian một năm, phải tại mai đường chủ trước mặt luyện chế ra một quả thượng phẩm đan dược mới tính qua quan. Niếp thanh nghi như mày, đan dược thủ pháp luyện chế, ta còn tính quen thuộc, liền là dược liệu quá khó khăn và đủ. Bổ thiên chính mạch đan tông môn bí dược trong chữa trị kinh mạch thần kỳ đan dược. tu giả đang tu luyện chung kinh mạch bị tổn hại cần dùng viên thuốc này phủ chính chữa trị tính là chém giết chung kinh mạch bị cắt đoạn chỉ cần tại trong vòng một canh giờ ăn vào viên thuốc này cũng có cửu thành cơ hội mang kinh mạch chữa trị hoàn nguyên bởi vì đan dược có này kỳ hiệu cho nên bị quan lấy bổ thiên chi danh bổ thiên chính mạch đan có mấy vị thuốc chủ yếu bộ mặt thành phố thượng rất khó tìm đến a cam vô nhai nói chúng ta đi trước quy nguyên thành trạm vừa đụng vận may sau đó đi tảng kinh điện tra tìm tư liệu nhìn thiếu hụt dược liệu xuất thân từ những thứ kêu bí cảnh nơi xa xôi nghiếp thanh nghi nói như vậy cũng tốt thiếu hụt dược liệu ta còn có thể khiến bằng hưu hỗ trợ vệ vô kỵ nghĩ tới xa tại vô ưu đảo sử văn còn có thiên tuyết cốc hàn vũ tâm đều có thể giúp một tay hỏi thăm một chút tiến nhập bí cảnh hái thuốc phi thường gian nan nếu muốn thu thập đến dược liệu cần thiết quả thực chính là có thể gặp không thể cầu bây giờ không có biện pháp mới phải làm như vậy tam người tới quy nguyên thành cửa hàng nơi sưu tầm mua dược liệu Sau cùng xác định có ngũ loại dược liệu, không cách nào góp đủ. Đi tới tàng kinh điện, niếp thanh nghi, cam vô nhai đi vào cha tìm dược liệu tư liệu, vệ vô kỵ một người tới thấy Lưu văn Tử. Tiền bối, luyện dược sư khảo hạch kỳ hạn đã định, thời gian một năm. Tại cái này thời gian một năm chung, ta mang phụng bồi niếp sư tỷ tìm kiếm dược liệu, nếu như đình lại cùng đinh mộ nhi quyết đấu, thỉnh tiền bồi giúp ta hoán lại quyết đấu thời gian. Vệ vô kỵ nói với Lưu văn Tử. Một năm. Ừ nếu như ngươi không kịp gấp trở về ta sẽ nói với huyền thiên tông rõ lưu vân tử gật đầu nói được rồi sư tỷ của ngươi rút chúng đề mục là cái gì bộ thiên chính mạch đan vệ vô kỵ đáp bộ thiên chính mạch đan a còn kém mấy vị thuốc lưu vân tử hỏi còn kém ngũ loại dược liệu vệ vô kỵ nghe nói nói thế mừng rỡ trong lòng vội vàng đem ngũ vị thuốc tên toàn bộ nói ra lưu vân tử nghe xong gật đầu lấy ra trong đó lượng chủng dược liệu giao cho vệ vô kỵ đa tạ tiền bối tương trợ, vệ vô kỵ cười bái tạ lưu vân tử, sau đó cáo tử cùng niếp thanh nghi, cam vô nhai hai người gặp mặt, vệ vô kỵ mang đạt được lượng chủng dược liệu tin vui, nói cho hai người, có lưu vân tử điện chủ tương trợ, thật là làm ít công to, cam vô nhai cười nói, thật cảm tạ sư đệ, đều là ngươi đích tình mặt, lưu vân tử tông chủ mới hùng hồn rút tiền, niếp thanh nghi cười hướng vệ vô kỵ chắp tay, không lưng vái chào, vệ vô kỵ cười hoàn lễ. khiến hai người tiếp tục tra tìm dược liệu tư liệu, tự mình đi tông môn truyền thống pháp trận. Thông qua pháp trận đưa tin, vệ vô kỵ có liên lạc sử văn cùng Hàn Vũ Tâm, để cho bọn họ thay tìm kiếm dược liệu. Tăng ngày sau, vệ vô kỵ nhận được tin tức, sử văn cùng Hàn Vũ Tâm đều tự tìm đến một loại dược liệu, liền là đối phương trào giá có điểm cao. Vệ vô kỵ vội vàng để cho bọn họ mặc kệ giá bao nhiêu cách, đều phải mang dược liệu bắt được tay. Cồn vật chương 636, cảnh gia lửa giận. Lại qua hai ngày, sử văn cùng Hàn Vũ Tâm đều muốn dược liệu bắt, thông qua truyền tống pháp trận, truyền đưa tới. Dược liệu cầm vào tay, ba người cái này mới chính thức địa yên lòng. Hiện tại chỉ còn lại có sau cùng một loại dược liệu, huyền âm hắc hoa nhụy hoa. Huyền âm hắc hoa, thời kỳ sinh trưởng nếu như đạt được 600 năm, kỳ hoa nhị đúng là bổ thiên chính mạch đàn thuốc chủ yếu. Luyện dược trong, vậy thuốc phụ, có thể dùng tương đồng dược tính cái khác dược liệu thay thế. Thế nhưng thuốc chủ yếu cũng không đi. huyền âm hắc hoa nhụy hoa đối với bổ thiên chính mạch đan thì không cách nào thay thế phải dược liệu huyền âm hắc hoa lục giai dược liệu hành trên có đâm hàm có kích độc những thứ khác bộ vị thì không độc chủ yếu sinh trưởng tại phương bắc bí cảnh cực âm chi địa thường thấy với ma thú phần mộ căn tu thâm nhập ma thú thân thể hấp thu ma thú thi thể phần tinh hoa nếu như chết đi ma thú dục có nguyên đan huyền âm hắc hoa sinh trưởng thì càng có lợi như vậy dược liệu bên cạnh tất có ma thú thủ hộ mà ma, ma thu thực lực thì muốn xem huyền âm Hắc hoa sinh trưởng năm mà định, 400 năm thời kỳ sinh trưởng huyền âm Hắc hoa, thủ hộ ma thu thực lực, đại khái là luyện khí cảnh diễn mạch kỳ cấp thứ nhất vị. Về huyền âm Hắc hoa ghi chép trong điển tịch cũng chỉ có mặt trên những thứ này. Về vô kỵ suy tính nếu như là 600 năm huyền âm Hắc hoa, thủ hộ ma thu thực lực, đại khái tương đương với diễn mạch kỳ tầng thứ 3 vị. Phương Bắc bí cảnh nơi xa xôi trong điển tịch có ghi lại địa phương thì có hơn một ngàn chỗ. Ba người dở mỗi cái bí cảnh ghi chép. Sau cùng tìm được hơn 100 chỗ, có thể xảy ra trường huyền âm hắc hoa bí cảnh. Nhiều lần kiểm chứng đối lập, tìm được rồi có khả năng nhất 10 chỗ bí cảnh. Phân tích những thứ khác đủ loại nguyên nhân, ba người đem mục tiêu xác nhận tại ba chỗ nhất có năm chắc đại bí cảnh, gió lạnh sơn, huyền băng ngũ cốc, huyết dẫn hồ. Sở dĩ nói là đại bí cảnh, chính là bí cảnh vực giới mở mang, tại tu giả trung gian danh tiếng truyền xa, khá nhiều của người tiến nhập thám hiểm. Còn có chính là từng bí cảnh ở ngoài, đều có tu giả tự phát hình thành. quy mô không nhỏ giao dịch chợ hái thuốc cần vẫn may ai cũng không có năm chắc tiến nhập bí cảnh liền nhất định phải đến mình muốn dược liệu cho nên một ít đại bí cảnh ở ngoài có khắp nơi tu giả tụ tập dần dần hình thành giao dịch chợ bù đắp nhau ba chỗ bí cảnh đều ở đây xích phong sơn mạch phân bắc trên bản đồ biểu rõ thuộc về bắc tộc biên giới nhưng vị trí địa lý xa xôi vu sư điện cũng là ngoài tầm tay với chạy với những chỗ này của người đại đa số đều là tán tu cũng có tông môn kẻ phản bội Thực lực so lẹ không đồng đều, luyện khí cảnh bên trên không phải số ít. Ngoài ra còn có thi tông của người, cũng trà trộn trong đó. Nghiếp thanh nghi nhẹ nhàng mà nói. Dựa theo mỗi chỗ bí cảnh vị trí, chúng ta đầu tiên là Hàn Phong Sơn bí cảnh, sau đó là Huyết Dẫn Hổ, cuối cùng là Huyền Bang Úc gốc Bất quá, trước lúc này chúng ta muốn đi Thiết Kỳ Thành, trước ở đàng kia đặt chân, nữa tiến nhập bí cảnh. Cam Vô Nhai nhìn địa đồ nói. Thiết Kỳ Thành. Vệ vô kỵ trong lòng ngần ra. Thế nào? Lão vệ, ngươi biết cái này đều không sót thì địa phương. Cam vô nhai hỏi. Vệ vô kỵ mỉm cười cười, há chỉ là biết, ban đầu ở xích Phong thành thời điểm, hắn liền từ nhỏ quốc sư Hoàng Thương Hải nơi đó biết, thiết kỷ thành chính là thi tông một cái cứ điểm. Nguyên tưởng rằng tiến nhập tông môn, cùng cái này nữa không liên quan, không ngờ tới hôm nay lại nhắc lên quan hệ. Vô nhai, ngươi xem một chút tông môn có hay không thiết kỷ thành tư liệu. Vệ vô kỵ nói. Cam vô nhai xoay người ly khai, một hồi công phu. liền cầm thiết kỳ thành tư liệu tình báo đi trở về không nghĩ tới thiết kỳ thành lại là thi tông một cái cứ điểm lão vệ ngươi sự nói trước Cam vô nhai ngồi xuống hỏi vệ vô kỵ liền đem trước đây xích phong thành từng trải đơn giản nói cho hai người rất nhiều bị truy nã tội phạm quan trọng tán tu còn có tông môn phản bội đều trốn ở xích phong thành chiến tranh sau khi song phương đạt thành hiệp nghị thi tông thế lực tuyệt không xuôi nam sinh sự tông môn của người cũng không được nhúng tay thiết kỳ thành Kể từ đó, ta nghĩ bây giờ thiết kỷ thành, đã biến thành những người này thiên đường. Nghiếp thanh nghi, cam vô nhai hai người, nghe vệ vô kỵ nói như vậy, đều cầm lấy thiết kỷ thành tư liệu nhìn kỹ một lần. Thiết kỷ thành thành chủ kêu làm thiết tử an, bất qua phía trước mặt mày rạng rỡ tiểu nhân vật. Phía sau màn chỗ rửa của người, là một trăm năm trước từ lưu xa quốc bại trốn thi tông. Chúng ta chỉ là qua đường, cùng bọn chúng không có gì cùng xuất hiện, không có việc gì. Cam vô nhai cười nói. Vô nhai nói đúng. chúng ta chỉ là trải qua mà thôi. nhưng mấy tin tức này cũng rất trọng yếu. thi tông dầu gì cũng là tông môn. chúng ta ba người phải cẩn thận. niếp thanh nghi nói. vệ vô kỵ cùng cam vô nhai đều gật đầu. ba người lại thương nghị một ít chi tiết. sau đó phân công nhau từng người chuẩn bị. sáng sớm hôm sau, vệ vô kỵ tam người tới dịch thú đường. lĩnh gậy nuôi phi cầm mã thú, cùng nhau ly khai tông môn, hướng bắc phương đi. cảnh ra một chỗ đỉnh viện trong, bị vệ vô kỵ đánh cảnh trưởng lão. Trên mặt còn có chút phù thủng, chính hướng một gã lao giả tổ khổ. Tam ca, vệ vô kỵ đã ly khai tông môn. Cầu ngươi cho ta xuất đầu, không giết vệ vô kỵ, ta cả đời cũng sẽ không an tâm. Cảnh trưởng lao tức giận nói. Lao thất, ta nói mấy ngày nay nhìn không thấy ngươi bóng người, nguyên lai là trốn đi chữa bệnh. Lao tam cảnh văn đình đứng hàng tiếp dẫn đường phó đường chủ phân trước, nhìn trên mặt còn có chút phù thủng cảnh trưởng lao, vừa cười vừa nói. Tam ca cũng không cần chê cười ta, bị vệ vô kỵ tiểu cám toán Thật sự là không mặt mũi gặp người. Cảnh trưởng lão tại cảnh gia đứng hàng thứ đệ thất, thở dài nói. Người thân là dịch thú đường trưởng lão, làm sao sẽ bị một cái hậu bối ám toán. Thật là buồn cười, ta đều thay người mặt đỏ. Cảnh văn đình chắc cứ. Thực lực của hắn so tiểu cảnh nguyệt cường, phòng trường chắc là tầng thứ năm vị, cũng chính là so với ta không kém là bao nhiêu. Hơn nữa, hắn vừa ra tay chính là dược vật ám toán, ta mới bị hắn đánh bại. Cảnh trưởng lão lòng hư vinh rất mạnh, chết sĩ diện. Không dám nói mình bị vệ vô kỵ chính diện đánh tan, lời nói dối bị đối phương dược vật ám toán. Nói như thế, ngươi bị đánh bại, ngược lại cũng tình hưu khả nguyên. Cảnh văn đình tu cười nói, vệ vô kỵ đã ly khai tông môn, ta khi hắn phi cầm ma thú trong cơ thể, hạ cổ trùng, có thể truy tung đến hành tung của hắn. Chỉ cần tam ca nguyện ý xuất thủ, đánh chết này tặc, không phải là việc khó. Cảnh trường lao nói, vệ vô kỵ người này ngộ tính kinh người, lúc đầu ta đang tiếp dẫn đường thì có nghe thấy. bất quá, xuất thủ hay không, muốn nghe nghe lão đại ý kiến. Chúng ta là một nhà, mọi việc đều phải lo lắng toàn diện, phải biết rằng tông môn không ít người đều nhìn chằm chằm chúng ta, hận không thể mang chúng ta cảnh ra, từ Quy Nguyên thành đuổi ra ngoài." Cảnh Văn Đình nói. "A, còn muốn cho đại ca biết. Cảnh trưởng lão sợ định rồi cảnh gia lão đại, trên mặt có chút biến sắc. "Đó là đương nhiên, chúng ta cùng đi." Cảnh Văn Đình nói xong, đi ra ngoài phòng. Cảnh trưởng lão không thể làm gì khác hơn là theo ở phía sau. Hát kiểu nhị nhân chuyển qua vài đạo đình viện, đi tới một chỗ phòng, gặp được cảnh gia lão đại, dịch thú đường phó đường chủ Cảnh Văn Đan. Cảnh Văn Đình mang chuyện đã xảy ra, giản đơn nói với Cảnh Văn Đan một lần. Ha hả trách không được nhìn không thấy ngươi, lô mạng xuất thủ bị thua thiệt ta. Cảnh Văn Đan nở nụ cười vài tiếng, sắc mặt trở nên tàn nhẫn lệ dâng lên, vệ vô kỵ dám động thủ thương ta cảnh gia của người, đáng chết. Cồn vật bi, chương sáu số mệnh bừa phong bên trên cảnh văn đan khuôn mặt dữ tợn trong lồng ngực một cổ lửa giận đốt cháy lúc này ngoài cửa đi tới hai người một nam một nữ nam tử trung niên văn sĩ rằng rớp mị dâu phiêu phiêu nữ tử lại là một gã khuôn mặt đẹp phụ nhân thân thể ưu nhã phong hoa tuyệt đại phảng phất 27-28 bảy tuổi rằng rớp giao cầm văn hiên các ngươi đã tới ta vừa lúc có chuyện gì thương nghị cảnh văn đan thu hồi lửa giận vừa cười vừa nói Cảnh Dao Cầm, Cảnh Văn Hiên hai người đều là tông môn trưởng lão, cùng Cảnh Văn Đan, Lão Tam Cảnh Văn Đình, Lão Thất Cảnh Trưởng lão ba người cũng không phải là một hệ, chính là có huyết thống biểu thân, đều là cảnh gia người của gia tộc. Đại ca tức giận, vì chuyện gì? Cảnh Dao Cầm ngồi xuống đôi môi khinh động, dịu dàng cười. Còn không phải là vì cái này không tranh khí Lão Thất. Cảnh Văn Đan trầm giọng nói. Lão Tam Cảnh Văn Đình ở bên cạnh tàng hắng một cái, mang chuyện đã xảy ra nói một lần. Vệ vô kỵ đã là cựu địch. kia nên thừa dịp hắn còn chưa phát triển lúc thức dậy, đem giật bỏ." Cảnh Văn đang nói, "Nếu như Vệ Vô Kỵ là bình thường nhân vật, có lẽ có thể lúc đó quên đi. Nhưng hắn bị Lưu Vân tử xem trọng, thực lực của bản thân lại tương đương địa kinh người, có người nói ngộ tính của hắn kỳ cao, tu luyện cực nhanh, quả thực chính là kinh thế hai tụ." Lao Tam Cảnh Văn đỉnh tiếp lời đầu, tiếp tục đi xuống nói, "Nếu để cho hắn lớn lên, đối chúng ta cảnh ra, có trăm hại mà không một ích. Tính là Vệ Vô Kỵ vô tâm trả thù." Chúng ta đối đầu biết cho phép lấy chỗ tốt, mượn hơi cho hắn, ngày sau tất là hòa lớn. Nói như thế, đại ca chuẩn bị làm sao bây giờ? Cảnh Văn Hiên cười hỏi. Cảnh Văn đang gật đầu, bắt đầu bố trí truy sát công việc. Vệ vô kỵ một chuyến là ba người, muốn giết sẽ toàn diện, không được lộ ra một tia kẽ hở. Việc này nếu là tiết lộ, chính là tông môn trọng tội, cho nên không được giả tay người khác, liền do lão tam Cảnh Văn Đỉnh, Cảnh Văn Hiên, Lao thất ba người liên thủ, truy tung gạt bỏ đối phương. đã điều tra rõ vệ vô kỵ ba người hướng bắc phương đi là vì thu thập dược liệu huyền âm hát hoa hoàn thành dược đường tấn chức nhiệm vụ nếu biết mục đích của đối phương cũng không cần tại tông môn phụ cận hạ thủ tốt nhất tại xích phong sơn mạch lấy bắc thần không biết quỷ không hay đem xóa đi vệ vô kỵ am hiểu sử dụng dược vật đi theo hai người cũng là dược đường đệ tử chúng ta ba người cũng nên cẩn thận lao thất cảnh trưởng lão biết vệ vô kỵ thực lực lòng còn sợ hãi cẩn thận nhắc nhở lao thất ngươi khiết đảm ha hả cảnh văn đình cười hỏi cả người một đạo khí thế tảng ra phòng bên trên khí lưu hỗn loạn phảng phất gió to chợt nổi lên phát ra thở phì phò dị tiếng khóc tam ca ngươi đột phá tấn trước cảnh trưởng lao trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lao tam hiện tại đã là diễn mạch kỳ đệ thất giai vị thực lực cùng ta tương xứng cảnh văn đan vừa cười vừa nói đệ thất giai vị thực lực có thể cạnh tranh phó đường chủ phân trước cảnh gia thực lực lại đem tăng lên một bước cảnh văn hiên cảnh dao cầm trên mặt lộ ra tiêu ý tiến lên hướng cảnh văn đỉnh chắp tay chúc mừng năm người ngồi xuống thương nghị chi tiết sau đó cảnh văn đỉnh ba người phân công nhau chuẩn bị cùng nhau ly khai tông môn hướng vệ vô kỵ phương hướng truy tung đi vệ vô kỵ trong lòng cũng không nghĩ tới cảnh gia của người sẽ truy sát đi lên đánh giá thấp tông môn tàn khốc ba người ngày đêm kiêm trình hướng xích phong sơn mạch đi ma thú phi cầm sự chịu đựng kinh người ngoại trừ ăn cơm thời điểm hơi nghỉ ngơi hơi thở ở ngoài vẫn luôn đang phi hành chạy đi chưa hết một ngày Ba người liền đến xích phong sân mạch, xích đạo nam đoan lộ khẩu. Nhìn thật cao vách núi bên trên, hai cái bút lực mạnh mẽ đại tự xích đạo, vệ vô kỵ xa nhớ tới lúc đầu làm một danh người dự thi, thông qua xích đạo bắc thượng chuyện cũ. truyền thuyết cái này xích đạo hai chữ, là thánh nhân làm sách, sư đệ có muốn hay không vào miếu tế tự một phen. Nghiếp thanh nghi vừa cười vừa nói, có người nói hai chữ này không phải là thượng cổ thánh tay của người bút, mà là mấy nghìn năm trước, một ít người già chuyện vẽ xấu chi tác, ngụy sừng thánh nhân thủ bút. Cam vô nhai ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Vệ vô kỵ nghe tiếng ngẩn ra, lúc đầu trải qua nơi này, sử văn cũng là giống nhau bình luận, hai người này thật đúng là tính khí hợp nhau, nhìn liền pháp đều không như mà hợp. Vô nhai, như ngươi vậy không tốt, đạp hư thánh hiển, lỗi a. Nghiếp thanh nghi lắc đầu nói. Cam vô nhai ha hả cười, không có phản bác, nhưng trên mặt cũng chẳng hề để ý, đối với thánh nhân không có chút nào tôn kính. Vô nhai, mặc kệ thật hay giả, có xích đạo hai chữ ở đây. Cũng là một ngọn gió cảnh. Chúng ta coi như du sơn ngoạn thủy, nhìn cũng không sai. Vệ vô kỵ cười nói. Tam người tới lộ khẩu, thấy bên cạnh xích đạo thần miếu, hương khói đang thịnh. Cất bước mà vào, bên trong miếu xích đạo thánh nhân tượng đắp vô cùng uy vũ phần tư. Nam Lai bắc vạng thương nhân đầy tớ, dân hương tế tự, cầu được bình an bảo hộ. Tóc trăng xóa ông tử, cười tiến lên, như trước ra sức hướng ba người chào hàng hương khói. Vệ vô kỵ tiếu tiếu, như trước lấy một ít ngân lượng cho hắn thỉnh hắn thay dân hương hướng thánh nhân cầu khẩn cam vô nhai cũng vắt chảy ra nước hắn thấy đây là một hồi âm mưu ông tử sửa như thế một gian miếu thờ sau đó cố định đòi tiền hết ăn lại uống niếp thanh nghi cũng tương đương địa thành kính lấy bó lớn vàng bạc giao cho ông tử dân hương cầu khẩn chuyến này hái thuốc thuận lợi bình an ông tử tiếp nhận vàng bạc vui mừng nói rất nhiều lời chúc phúc mỗi người còn đưa lên một đạo giấy vàng điều mặt trên hội phù văn có thể phù hộ số mệnh hương thịnh vạn sự thuận lợi lại còn đưa phù văn cho ta vệ vô kỵ mặc dù là thích đứng trong mọi tình cảnh tính cách nhưng bây giờ cũng có chút dở khóc dở cười biểu kỳ nhìn không được cam vô nhai nhìn đạo này nếu nói bừa nhịn không được đi qua một bên vắt qua thân thể cả người run rẩy nở nụ cười các ngươi không nên cười thế gian vạn vật tin thì linh phù hộ chuyến này thuận lợi các tường đạo này bùa cùng số mệnh tương quan không thể so được tông môn công phạt phù văn có các diệu dụng nếp thanh nghi cũng cẩn thận mang đùa cất xong đối với hai người nói, ừ, nghiệp sư tỷ nói có lý, chúng ta đi thôi. Cam vô nhai thu liễm tiểu ý, chắp tay nói. ba người tiếp tục ra đi, dọc theo xích đạo hướng bắc, đi tới xích phong cứ điểm. xích phong cứ điểm đã khôi phục phồn vinh cảnh tượng, nam lai bắc vạn thương nhân tập hợp, thiên châu quốc đi thường, bắc tộc tiểu thương nôn nháo ồn ào. trên vai thích cánh, căn bản nhìn không ra một kia trước đây huyết chiến vết tích. vệ vô kỵ dừng lại tại phi cầm trên lưng, nhìn về phía phía dưới thành trì, trong lòng cảm khái. nhưng không có dừng lại. Ba người từ trên cao càng thành mà qua, hướng thiết kỷ thành phương hướng đi. Mấy ngày sau, ba người xa xa nhìn thấy chân trời phần cuối, xuất hiện một đạo sơn lĩnh, mơ hồ lộ ra một mảnh thành thị. Thiết kỷ thành đến rồi, chúng ta đi xuống đi. Cam vô nhai dừng lại tại phi cầm trên lưng, lấy ra địa đồ coi, đối với hai người nói. Vệ vô kỵ gật đầu, thúc đẩy kim nhãn điêu gào thét xuống, ba người cùng nhau đáp xuống trên cỏ. Thở ra phi cầm ma thú trên người dây thừng ba người từng người lấy một ít đan dược đút đồ ăn sau khi đem gông ra phi cầm chấn cánh hướng xa xa bay đi chỉ chốc lát liền biến mất ở tầm mắt ở ngoài đi thôi nếu như vận khí tốt tại thiết kỷ thành nói không chừng là có thể gặp gỡ có người bán ra huyền âm hát hoa nếp thanh nghi vừa cười vừa nói nếp sư tỷ nếu quả thật là như vậy vậy không thể tốt hơn Cam vô nhai vớt ve trong tay xúc sắc, vừa cười vừa nói vệ vô kỵ tiêu tiếu không nói gì cất bước hướng thiết kỷ thành đi Cồn vật bi, thị ert. Chương 638. Thiết kỳ thành. Vệ vô kỵ ba người ly khai. Khoảng chừng 2 canh giờ sau khi, trên bầu trời xuất hiện ba giờ điểm đen, cấp tốc hướng mặt đất hạ xuống. Vù vù hô. Ba con lớn như vậy ác điểu chấn cánh xuống, mặt đất cắt bụi cỏ dại đánh toàn nhi, bay lên. tràn ra. Cảnh ra ba người Cảnh Văn Đỉnh, Cảnh Văn Hiên, lao thất Cảnh trưởng lao đi xuống. Lao thất, ngươi xem thật là không có có, xác định là nơi này. Cảnh Văn Đỉnh hỏi. Tam Ca yên tâm, đã xác nhận đối phương ở chỗ này. Bọn họ phân tán phi cầm tọa kỵ, chắc là tiến nhập thiết kỳ thành. Cảnh trưởng lão đáp: Nếu như là như vậy, chúng ta cũng vào thành a. Dọc theo con đường này nhanh như điện chấp thông thường, ra xích phong sơn mạch sau khi, căn bản tìm không được cơ hội hạ thủ. Chỉ mong bọn họ ngoan ngoãn ngây ngô ở trong thành, đỡ phải nữa đuổi theo đuổi theo. Cảnh Văn hiên nói: Nếu như gặp gỡ ba gã tiểu bối, các ngươi nghìn vạn không muốn lô mãng xuất thủ, phải cùng nhau vây kín. không giáo để lộ một người thiết kỳ thành là thi tông cứ điểm không nên trêu chọc phiền toái không cần thiết còn có chúng ta đeo lên mặt nạ liền không nên khinh dịch cởi xuống nếu như bị người phát hiện chúng ta ở chỗ này xuất hiện vệ vô kỵ đám người lại chết vào nơi đây tính là không có chứng cứ rõ ràng khiến người ta liên hệ với nhau cũng rất phiền phức. cảnh văn đình nói xong lấy ra một chương mặt nạ đeo lên cái khác hai người cũng là đeo lên mặt nạ cùng nhau hướng thiết kỳ thành lao đi thiết kỳ thành ở ngoài một đạo thẳng tắp đại đạo nối thẳng cửa thành theo đại đạo nhìn lại cửa thành dựa vào mà thành lập nguy nga cao vót thanh nội trên cột cờ một mặt màu đen cơ sĩ, ở trong gió phần phật cuốn lên mà đại đạo hai bên khoảng chừng hai giảm vị trí thị lực có thể đạt được chỗ một mảnh hỗn độn tạp nhạp phong ốc, đều là người thường nô dịch cùng thực lực thấp người chô ở những người này không có tư cách tiến nhập thiết kỳ thành chỉ có thể trù ở ngoài thành thiết kỳ thành cùng trời châu quốc tuy rằng lẫn nhau bất tương nhiều ước định Nhưng đây đó trong lúc đó cũng cam thủ. Vệ vô kỵ ba người không nghĩ quá nhiều phiền phức, thay đổi y sam che giấu đi giấu, tại thiên sắc hoàng hôn thời điểm, đi tới thiết kỳ thành. Cửa thành hộ vệ thu lệ phí vào thành, mỗi người ngũ miếng tinh khí thạch, cười phóng ba người vào thành. Vệ vô kỵ ba người mới vừa đi qua cửa thành, bên cạnh rất nhiều tiểu hài tử xông tới, tranh nhau nên vì ba người dẫn đường, thù lao là một quả tinh khí thạch. Cam vô nhai nghĩ tìm một giàu nhân ái giá cả, nhưng không có người nào nguyện ý hạ thấp thù lao. Chỉ là tại du thuyết thời điểm, thái độ lại thành khẩn vài phần. Vô nhai, những đứa bé này đều bị khống chế, lấy được thù lao muốn lên giao nộp tuyệt không sẽ hạ thấp báo thủ. Vệ vô kỵ thấp giọng nói, cái này thiết kỳ thành mang cái đường đều phải tinh khí thạch, thật đúng là biết cách làm giàu a Cam vô nhai phẫn nộ gật đầu, biểu kỳ không thể làm gì. Một quả tinh khí thạch mà thôi, không coi vào đâu. Nghiếp thanh nghi nhìn quét mọi người, tuyệt một gã dáng dấp thanh tú, không đủ 10 tuổi tiểu cô nương dẫn đường. Tiểu cô nương bị người khác chen ở phía sau, không nghĩ tới Niếp Thanh Nghi lại chọn nàng, trên mặt lộ ra kinh hỉ, vội vàng đi lên hướng Niếp Thanh Nghi không người dập đầu, tham kiến bể trên tôn giả. Nè, tê đứng lên đi, chúng ta muốn tìm một nhà ngủ lại nhà trọ, muốn tốt nhất nhà trọ. Niếp Thanh Nghi nói, bể trên tôn giả có muốn hay không cho thuê xe cộ thay đi bộ? Giá cả tiện nghi, chỉ cần một ít vàng bạc là được rồi. Tiểu cô nương đứng lên, cười hỏi. Ngay sau đó ba người lại mướn một chiếc xe ngựa, cùng nhau ngồi trên, hướng nhà trọ đi. Nghiếp thanh nghi hỏi một ít thiết kỳ thành chuyện nghi, tiểu cô nương cũng là nhất nhất trả lời thuyết phục. Bất quá, nàng biết có hạn, chỉ có thể trả lời một ít nhà trọ cửa hàng, vị trí của phòng đấu giá, những thứ khác nên cái gì cũng không biết. Đến khách sạn, tiểu cô nương thu thù lao, quỳ xuống dập đầu nói lời cảm tạ đi. Nhà trọ đại sành trong, an trí mười mấy cái bàn, tổng cộng khoảng chừng hơn 30 người. Từng người vây quanh ở bên cạnh bàn, biên uống biên nói. Vệ vô kỵ ba người đi vào đại sảnh, một gã tiểu nhị thấy ba người, cười tiến lên đón. Ba vị quý khách là ở trọ, còn là đi ăn. Tiểu nhị hỏi. Ở trọ, muốn ba gian phòng hảo hạng. Cam vô nhai nói. Ba gian phòng hảo hạng, thỉnh ba vị đi theo ta. Tiểu nhị cười gật đầu, dẫn ba người hướng quầy hàng đi đến. Đứng ở phía sau quầy trưởng quỹ, nghe nói vệ vô kỵ đám người muốn ba gian phòng hảo hạng, vừa cười vừa nói. Vừa vặn còn lại ba gian phòng hào hạng, ba vị quý khách tới thật đúng là đúng dịp. Tới sớm không bằng tới xảo, xem ra thật đúng là thuận lợi. Cam vô nhai cười nói. Lúc này, bên ngoài đi tới một người trung niên, cao giọng hô trưởng quỹ các ngươi nhà trọ căn phòng của, ta toàn bộ định xuống. Trưởng quỹ nghe tiếng ngạc nhiên, nhìn trung niên nhân có chút không biết làm sao, dĩ nhiên ngây ngẩn cả người. Trưởng quý, chúng ta thế nhưng tới trước. Cam vô nhai nói. Cái này, vị này chính là thiết kỳ thành. Thành chủ nhà quản gia đại nhân, trưởng quỹ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Ha ha, coi như là thành chủ quản gia, cũng có cái thứ tự đến trước và sau a, Cam vô nhai khinh thường nói, ừ, ta nghe có người không hài lòng. Trung niên nhân thần sắc hung ác nhăm hiểm, cất bước đã đi tới, đứng ở cam vô nhai trước mặt của, tiểu tử, ngươi dám đình lại thành chủ đại sự. Cam vô nhai đang muốn lý luận, vệ vô kỵ kéo hắn, cười đối trung niên nhân nói, ngươi là giả mượn thành chủ danh hào, tới chỗ này làm giả sao. Ta dám đánh cuộc, cho thuê khách phòng nhất định không phải là ý của thành chủ. Thiết kỳ thành lớn như vậy, thành chủ sẽ không có chỗ đái khách, muốn quyết định nhà trọ căn phòng của. Trung niên nhân quyết định khách phòng, vốn không phải ý của thành chủ, bị vệ vô kỷ một lời nói toặc ra, nhất thời ngại lời. Nhưng hắn cũng là tâm cơ hạng người, lập tức biến sắc, lộ ra nhe răng cười, ta nói là chính là, bao lâu đến phiên ngươi ở đây nhì nghi vấn. Lẽ nào ngươi không biết nơi này là thiết kỳ thành sao? Thiết kỷ thành thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ là long đàm hổ huyệt không được? Nghiếp thanh nghi cũng tới khí, coi như là long đàm hổ huyệt, cũng không tới phiên ngươi đứng ở chỗ này nói chuyện, hôm nay căn phòng này, ta là muốn định rồi. Ha ha, vị cô nương này sợ là từ phía nam tới, lần đầu tiên đến thiết kỷ thành A. Ở chỗ này coi như là thiên châu quốc hoàng tộc, cũng không dám làm cản. Hô! Trung nhiên nhân cả người khí thế phóng ra ngoài, nhà trọ đại sảnh phảng phất đột nhiên quát lên cuồng phong. đọng ở trên đỉnh đèn lồng ở trong gió lay động bốn phía tia sáng bông dưng tối sầm lại trên quầy khoản hoa lạp lạp lầm nhầm trưởng quỹ sắc mặt trở nên ảm đạm vội vàng thân thủ ngăn chặn trên quầy khoản bốn phía ngồi ở trước bàn thực khách tất cả đều biến sắc nhìn trung niên nhân cử động thể hiện phòng ngự trạng thái để tránh khỏi vạ lây cá trong chậu ha ha, từ đâu tới âm phòng a đây là tiểu quỷ giả danh lừa bị tới cam vô nhai ha hả cười khuôn mặt không quan tâm người muốn chết Trung niên nhân vẻ mặt dữ tợn, thuận thế hướng cam vô nhai xuất thủ công tới. Vệ vô kỵ đứng ở bên cạnh, lắc đầu, thuận lợi một cái bàn tay huy đi ra ngoài, ba. Một cái vang rội bạc thai, hung hăng phiến tại trung niên nhân trên mặt của, bốn phía cùng phong tạm nghỉ, kia sáng khôi phục bình thường. Trung niên nhân tại tại chỗ vòng vo một vòng tròn, che mặt nhìn vệ vô kỵ, phảng phất không tin mình bị sáng một bạc thai dường như. Vệ vô kỵ không có ngừng tay, bắt lại trung niên nhân vai, dương tay ném ra ngoài. loảng xoảng lang. Phanh. Trung niên nhân phảng phất diều đứt dây, bay ra ngoài. Thân hình phá khai nhà trọ đại sảnh cửa gỗ, nặng nghề mà rơi tại đường cái đá xanh mặt đường thượng. Phúc. hắn phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra kinh khủng, quả thực không thể tin được sự thật trước mắt, tự mình lại bị đối phương vứt đi ra. Côn vật bi, khi